Chương 607, ngoài ý muốn chương 607, ngoài ý muốn cấu nhi tại thấy cắt mẫn đáp ứng xuống, cũng là thật dài thở dài một hơi, có chút lại chính mình hài lòng giúp Hách Lượng hỏi rõ ràng, nhưng vẫn là đứng lên đối với Hách Lượng nói đủ nói. Hách Lượng, hôm nay ta tới, cần phải thật tốt ăn ngươi dừng lại, mỗi lần ngươi đến tỉnh thành bên này chỉ gọi mấy cái sư huynh đi ra ăn cơm, không có để cho ta một lần, có việc liền cứ gọi điện thoại cho ta. Ngươi dạng này không được a. Sư tỷ, ngươi muốn năng cái gì, hôm nay việc thị khách sạn tùy ngươi chọn, đồ ăn tùy ngươi điểm, dạng này được đi. Hách Lượng cũng cười nói rằng Ngươi thật là chính ngươi nói, vậy ta liền không khách khí, Mẫn tỷ, đi, đi, chúng ta tìm xem tốt khách sạn mạnh mẽ ăn hách lượng dừng lại." Khấu Nhi kéo tay của Cát Mẫn vừa cười vừa nói. Hách Lượng mang theo đinh mỹ lệ, lái xe mang theo Khấu Nhi bọn hắn tới Hoàng Đỉnh Đại tụ điểm, mở một cái dập nhỏ. Hách Lượng tiếp nhận phục vụ viên đưa tới menu, giao cho Khấu Nhi trên tay, đối với Khấu Nhi nói rằng, "Sư tỷ, ta cũng không biết chúng ta các tổng thích ăn cái gì, các ngươi điểm." Khấu Nhi cũng không có khách khí, tiếp nhận menu nhìn vài trang, nói với Cát Mẫn vài câu, tùy tiện chọn 4 món ăn, liền đem menu trả lại Hách Lượng. Hách Lượng nhìn xem gấu ni đi điểm bốn cái đồ ăn, lại tăng thêm hai cái hải sản sau theo các vấn hỏi, "Các tổng, không biết rõ ngươi uống rượu gì?" "Không uống rượu, đến chai nước uống liền tốt, ta hút điếu thuốc, ngươi không ngại a?" "Không ngại, ngươi tùy tiện." Hách Lượng trở lại. Nghe được Hách Lượng trả lời, các mẫn theo trong bọc xuất ra một bao thuốc lá đưa cho Hách Lượng đưa một chi tới. "Ta không hút thuốc lá." Hách Lượng quát tay áo trả lời. Các mẫn nghe Hách Lượng không hút thuốc lá, cầm về đặt bảo chứng mình miệng bên trong, trực tiếp cho điểm. Đang ăn quá trưa sau bữa ăn, nói chuyện phía một hồi, Hách Lượng mang theo các mẫn bọn hắn trả lời nhà máy. Cố Ni sau khi xuống xe, đem các mận Dương hành lý đem ra, đặt vào bên người các mận đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, ta ở công ty bên kia còn có việc, ta liền đi về trước, Mận tỷ, có rảnh đến tỉnh thành tìm ta dạ phố." Ân, cô nàng, người lái xe trở về chú ý an toàn, mở ra cái khá quá nhanh. Các mận tiếp nhận hành lý trả lời: "Sư tỷ, nếu không không có chuyện trọng yếu, nếu không ở ta nơi này bên cạnh ở vài ngày, ta căn phòng kia nhiều. Hôm nay không lưu, lần sau cùng Hải tử của ta tới, lại đi ngươi ngủ ở đâu?" "Đi a." Cố Ni nói liền trở lại trên xe mình, lái xe đi. Tại cấu mi sau khi đi, các mẫn đối với Hách Lượng nói rằng: "Lão bản, ta đi trước tìm một cái khách sạn ở lại, ngày mai lại đến ngươi văn phòng cùng ngươi thương thảo thành lập công ty sự tình." Các tổng cũng không cần đi tìm, nếu không ngươi liền đi ta bên kia ở vài ngày, chờ tìm xong phòng ở có thể lại dọn ra ngoài. Ta ở không quen nhà người ta. "Lão bản, công ty có xe trống không sao, cho ta một chiếc tạm thời mượn một chút." Hách Lượng nghe được các mẫn lời nói, liền đi phòng gác cửa cho các mẫn cầm chiếc chìa khóa trước kia chính hắn mở chiếc xe sản tạ nạ chìa khóa đưa cho các mẫn nói rằng: "Chiếc này là dùng tay cản." Không biết rõ ngươi có mở hay không thói quen, nếu là không thói quen lời nói, ta mở chiếc này ngươi lại đi. Không có cái gì không thói quen, lão bản kia ta liền đi trước, ngày mai gặp lại. Nói các mẫn đem hành lý của mình đặt vào trên xe, lái xe đi. Tiếp xuống mấy ngày, Hách Lượng đăng ký một nhà đầu tư công ty, đem một vài chứng minh trước kia đầu tư công ty Ji giao đi qua. Cái này các mẫn cũng thật có thực lực, thời gian vài ngày đem mấy cái công ty đều tiến hành điều chỉnh. Trương Linh cũng bị tới làm phó tổng. Khả năng này cũng là vì Hách Lượng yên tâm. Về phần nhà máy trang phục trong lúc nhất thời tìm không người. Cái này nhà máy trang phục giám đốc vẫn là Trương Linh Kiêm, đợi đến có người thích hợp lại tìm người tiếp nhận. Theo thời gian một chút xíu đi qua, đã đến trung tuần tháng 4, Hách Lượng buổi sáng mang theo mạnh mộng đến tới văn phòng. Ngồi xuống không đến bao lâu, chuông điện thoại di động liền vang lên. Hách Lượng cầm lên nhìn một chút, là Ngê Phương cái này chuẩn tân nương đánh tới. Hách Lượng liền nhận. "Ngê Phương, ngươi không phải xin nghỉ, tại chủ bị hôn lễ sao, thế nào gọi điện thoại cho ta?" Hách Lượng, "Ngươi xem việc ta lại đến xác định một chút, ngày 1 tháng 5 nhất định có thể cho ta mượn sao?" "Nhất định có thể mượn a, đều bằng lòng ngươi cái này chủ tịch ngân hàng." Ta còn có thể đổi đi a, ta có thể thiếu nhà ngươi ngân hàng nhiều tiền như vậy." Hách Lượng vui vẻ trả lời, "Cảm ơn, ngươi nơi này xác định, vậy ta liền không lại hướng người khác cho mượn." Nói xong, "Ngươi không thể lại cho người khác mượn." "Ừ, biết." "Ngươi mau lên." Ta cúp chiếc điện thoại. Nói Hách Lượng liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại Hách Lượng, lại nói với Mạnh Mộng nể một câu đi đầu tư công ty nhìn xem, nếu nàng lưu lại ngồi bên này trấn, thì rời đi." Hách Lượng liền lái xe, tới mới thành lập đầu tư công ty thuê đại lâu văn phòng bên trong. Tới văn phòng của Cát Mẫn trong phòng ngồi một hồi, liền đi chính mình ở bên này văn phòng. Dù sao vừa mới thành lập, hách lượng cũng không quá yên tâm. Tại hách lượng lái xe sau khi đi không đến bao lâu, Mạnh Mộng đẽ ngủ chung phòng Đồng Đồng cùng Á Vân cũng tới tới nhà máy bên ngoài. Á Vân nhìn xem nhà máy cổng, cẩn thận từng ly từng tí đối với Đồng Đồng nói rằng, "Đồng Đồng, chúng ta thật muốn tới nơi này kéo tài trợ à?" "Đúng vậy à, trường học này mồng 1 tháng 5 tiệc tối trang phục còn không có tí tức, vừa bạn bên này có nhà máy trang phục, nhất định có thể thành." "Vạn nhất tự tuyệt làm sao bây giờ? Các ngươi hội học sinh cái kia học tỷ khẳng định là muốn cho ngươi khó coi, mới có thể để ngươi tới kéo lấy tài trợ." Quan tâm nàng đến Nàng khẳng định là Gen Vegeta dáng dấp xinh đẹp, những niên trưởng kia đều thích cùng ta chơi, này mới khiến ta một người mới chính mình tới kéo tài trợ, nói thật dễ nghe vì rèn luyện ta, kỳ thật chính là để cho ta khó coi. Đi, chúng ta đi bảo. Nói liền đi tới phòng gác cửa cửa sổ, Đồng Đồng đối với phòng gác cửa Bảo An nói rằng: "Soái ca, chúng ta trưởng đại học học viện hội học sinh cán bộ, lão bản của các ngươi có đây không?" Bảo An thấy Đồng Đồng dáng dấp xinh đẹp, vẫn là trưởng đại học học viện, cùng mạnh ngậm đễ là một trường học, liền trả lời: "Lão bản của chúng ta vừa mới ra ngoài, lão bản nương tại." "Lão bản của các ngươi đi ra ngoài?" Vậy ngươi có thể hay không để cho chúng ta đi vào gặp các ngươi một chút lao bảnương? Chúng ta muốn theo công ty của các ngươi hợp tác. Vậy được, ta cho các ngươi mở cửa, ta mang các ngươi đi qua." Nói bảo an liền đem cửa mở ra. Nhưng đồng đồng hai người bọn họ vừa tiến đến, trong xưởng nuôi mấy con chó liền một chút xuống tới, nhìn xem đồng đồng hai người bọn họ. Dọa đến đồng đồng các nàng đội vàng tránh sau lưng bảo an. Bảo an nhìn xem đồng đồng bộ dáng của các nàng đối với một bầy chó mắng vài tiếng, để bọn chúng tránh ra lúc này mới vẻ mặt ôn hòa đối với đồng đồng cùng Á Phần nói rằng: "Hai vị mỹ nữ, các ngươi đừng sợ, nơi này chó không cắn người." Bọn chúng rất nghe lời. Tạ Ân Soái ca, vừa mới thật đúng là làm chúng ta sợ nhảy một cái. Con tưởng rằng bọn chúng muốn cắn chúng ta đây." Đồng Đồng nói liền nhẹ nhàng vỗ một cái ngực. Đồng Đồng cái này động tác này, nhường một bên Bảo An nhìn kém chút đem trong mắt độ số đến. Thật tốt nuốt mấy ngụm nước bọn. Tại đem mấy ngày chó, đuổi mờ sau, lúc này mới đối lấy Đồng Đồng bọn hắn nói rằng: "Vị nữ, lão bản của chúng ta nương ngay tại kia tòa nhà đại lâu văn phòng bên trong, chúng ta đi qua." Nói Bảo An mang theo Đồng Đồng các nàng tới ký túc xá sau, đối với một cái trong sưởng tiếp đãi nói rằng: "Nhỏ Hai người mỹ nữ này là trường đại học học viện, là đến tìm lão bản nương. Người hỗ trợ mang một chút. "Tốt, hai vị mời đi theo ta." Lão bản nương vừa vận ở phía trên, nói liền mang theo Đồng Đồng bọn hắn tiến vào thang máy, đi vào hách lượng cửa phòng làm việc. Nhung Đồng Đồng các nàng chờ ở cổng, gõ một cái cửa, trở ra, đối với Mạnh Mộng đễ nói rằng: "Lão bản nương, bên ngoài có hai người tìm ngươi." "Nói là trường học các ngươi?" "Trường học của chúng ta, bọn hắn có hay không nói là ai vậy?" "Tính toán, ngươi mời bọn họ vào đi." Cho tiện đi qua hai chén trà tiến đến. "Tốt, vậy ta đem bọn hắn mang vào." Nói xong tiếp đãi liền mở ra văn phòng đóng, đi ra ngoài, kêu chờ ở cộng đồng đồng cùng á phân cùng đi tiến đến. "Là các ngươi, các ngươi làm sao biết ta ở chỗ này, tìm đến ta làm gì?" "Nhỏ, cha không cần âm, ngươi đi ra ngoài trước a." Mạnh Mộc Đễ thấy rõ người tới là cùng nàng không quá chào đón hai cái bạn cùng phòng, đối với tiếp đãi nói một chút. "Tuất, lão bản nương, ta đi trước." Tiếp đãi nghe được Mạnh Mộc Đễ lời nói, đi tới văn phòng, thuận tay đóng cửa lên. Đồng Đồng cùng Á phân hai cái nhìn thấy Mạnh Mộc Đễ cũng là lấy làm kinh hãi, nghĩ không ra cái này nhà máy lão bản nương lại là Mạnh Mộc Đễ. Nhưng kịp phản ứng sau, Đồng Đồng liền đối với Mạnh Mộng Đế nói rằng: "Mạnh Mộng Đế, tại sao là ngươi? Tại sao không thể là ta? Ta không phải nói với các ngươi qua, lão công ta mở nhà máy. Chỉ là ngươi không tin a, nói đi, các ngươi tìm ta có chuyện gì?" Mạnh Mộng Đế nhìn xem lão bản Đế Dượng, nhìn xem Đồng Đồng hai người hỏi. Chương 608, tài trợ chương 608, tài trợ Đồng Đồng thấy Mạnh Mộng Đế không có đem bọn hắn đuổi đi ra, hít sâu một hơi rồi nói ra: "Ta là đại biểu hội học sinh tới, đây không phải ngày mồng 1 tháng 5 văn nghệ tiệc tối sao? Ta hy vọng các ngươi nhà máy có thể tài trợ hoạt động lần này cho phụ." "Tài trợ? Ta tài trợ có chỗ tốt gì?" Mạnh Ngộc đễ hỏi: "Ngộp ngộp, đây là trường học hoạt động, ngươi xem như trường học học sinh không nên xuất hiện sao? Ngươi còn có hay không tập thể vinh dự cảm giác ra? à?" Á Vân lập tức một cái chụp mũ chụp tại Mạnh Ngộc đễ trên đầu. "Ta nói bảo, đây không phải các ngươi hội học sinh làm sự tình sao? Quản ta chuyện gì? Ta hiện tại là kim chủ, các ngươi cứ như vậy cùng kim chủ nói chuyện." Mạnh Ngộc đễ trực tiếp đối nói: "Mạnh Ngộc đễ, ngươi không nên quá phận, ta nói như vậy cũng là cán bộ hội học sinh, đại biểu cho trường học nói chuyện với ngươi. Ta lại không có nói ngươi không phải cán bộ." Nhưng trường học lại không có cứng nhắc quy định, mỗi cái học sinh muốn quên nhiều ít, nếu là có quy định, ta lập tức liền quên. Ngươi. Mạnh Mộc Đế không chờ Đồng Đồng đem lời nói tiếp, liền cắt ngang nói. "Đường ngươi, ngươi, ngươi, mong muốn ta tài trợ cũng không phải không thể, ngươi tối thiểu để cho ta nhìn thấy công ty của chúng ta có chỗ tốt gì à, ta cũng không thể bạch bạch dùng tiền a. Vậy ngươi nói, ngươi muốn thế nào? Ngươi viết bản kế hoạch để cho ta nhìn xem." Mạnh Mộc Đế ngồi thẳng người hỏi. "Kế hoạch gì sách?" Á phân theo bản năng hỏi một câu. "Các ngươi tới kéo đầu tư, thế mà không có bản kế hoạch?" Các ngươi thật không có có thành ý a, các ngươi hiện tại liền cho ta biết một cái a. Mạnh Mộng đến tại các mẫn chỗ nào chờ tới, có thấy mấy nhà công ty kéo đầu tư bảng kế hoạch sau, có chút chơi đang nói. Mạnh Mộng đệ ngươi có ý tứ gì à, chịu liên chịu, không chịu liền không chịu, không phải liền là tìm một cái có tiền lao công sao? Á Vân có chút không phục nói rằng, đúng a, ta tìm một cái có tiền lao công, không biết coi như xong. Ta vốn đang thật muốn tài trợ. Đồng Đồng, nếu không chúng ta viết một cái a không phải các ngươi cũng không kéo được tài trợ. Á Vân nhỏ giọng nói với Đồng Đồng. Ngươi không có trông thấy nàng Mạnh Mộng Đệ đang chơi chúng ta biết cái gì a, không phải liền là nhờ người chủ trì giới thiệu một chút nhà tài trợ sao? Cái này còn có biết sao?" Đồng Đồng cũng nhỏ giọng trả lời. Ta nhìn Mộng Mộng nàng cũng giống, mặc dù chúng ta nhìn nàng không vừa mắt, nhưng cũng không có lớn mâu thuẫn a lại nói, nàng hiện tại thật là kim chủ. Chúng ta liền biết một cái a. Hai người các ngươi thương lượng xong không có, có hay không chủ hạch án a ta thật sự có hứng thú tài trợ." Mạnh Mộng Đệ thúc giục nói rằng, "Đây là ngươi có thể làm chủ sao? Bạn nhất lão công của ngươi trở về không đồng ý làm sao bây giờ?" "Sẽ không, việc này ta có thể làm chủ." Chỉ cần các ngươi phương ăn tốt, ta khẳng định cho các ngươi tài trợ, cũng liền gần một vạn tối tiền, ta đây vẫn phải có. Vậy ngươi cho ta giấy cùng bút. Ta ngay ở chỗ này cho ngươi biết, không phải liền là phương ăn sao, ngươi cho rằng ta sẽ không biết như thế. Đồng Đồng đối với Mạnh Mộng Đễ nói rằng, Mạnh Mộng Đễ liền cho Đồng Đồng một cây bút một trang giấy, nhưng nàng biết, Mạnh Mộng Đễ trở lại phía sau bàn làm việc, ngồi trên ghế, chơi gây ra dòng điện nào tới, bên cạnh chơi còn bên cạnh đối với Đồng Đồng bọn hắn nói rằng, các ngươi cho ta biết tốt đi một chút, đừng làm một chút người chủ trì trên đài kể một ít phần thưởng từ công ty gì tài trợ những bọn này thì như cái gì biện bản cáo, trung bên bố trí. Biết chưa? Tần Lực viết ký cả một chút. Qua một hồi lâu, tại phòng tài vụ bên trong thực tiễn chương 3 đi tới văn phòng, nhìn thấy Đồng Đồng cùng Á Phất tại, đối với Mạnh Mộc Đế hỏi: "Ngộc ngộc hai người bọn họ thế nào tại cái này? Các nàng đến nơi này của ta kéo tài trợ." Đại ba, ngươi không tại phòng tài vụ giúp ta nhìn chằm chằm, đi lên làm gì? Bảo ngươi ăn cơm, đều mấy giờ rồi?" Chương 3 nhìn thoáng qua có chút đắc ý Mạnh Mộc Đế trả lời: "Mạnh Ngộc Đế, chú hoạch ta cho ngươi biết xong, ngươi nhìn còn có cái gì bổ sung sao?" Lúc này Đồng Đồng cũng biết xong một phần chủ hoạch đưa cho Mạnh Mộng Đễ nói rằng, "Đại ba, ta xem bọn hắn viết chủ hoạch, đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi bên ngoài ăn." Nói Mạnh Mộng Đễ liền cầm lấy chủ hoạch nhìn lại, nhìn một lần sau, lúc này mới đem Đồng Đồng các nàng viết chủ hoạch sách đặt vào trên bàn công tác. Đồng Đồng trông thấy Mạnh Mộng Đễ buông nàng xuống viết chủ hoạch, đối với Mạnh Mộng Đễ nói rằng, "Mạnh Mộng Đễ, chủ hoạch ta cho ngươi, ngươi cũng là có đồng ý hay không nói một câu a đừng lãng phí đại gia thời gian." Nói vã như vậy làm gì, vừa mới nói với các ngươi, ta là kiến chủ, các ngươi muốn đối ta khách khí một chút, nhớ kí gọi ta mấy tổng. Nhìn xem Đồng Đồng bị chính mình nói nói không ra lời, Mạnh Ngộc Dễ cười đắc ý nói rằng, nghĩ không ra ngươi thật là có mấy phần bản sự a, thật đúng là cho ngươi biết già. Kia là đương nhiên, ta cũng là bằng thực lực vào hội học sinh." Đồng Đồng có chút kiêu ngạo nói. "Chờ lấy, ta gọi điện thoại cùng người thương lượng một chút." Nói Mạnh Ngộc Dễ cầm điện thoại di động lên cho Trương Linh đánh một chiếc điện thoại đi qua, điện thoại vang lên hai tiếng sau, Trương Linh liền nhận, Mạnh Ngộc Dễ cũng đối với điện thoại nói rằng, "Chư tỷ, ta Mộc Ngộc, ngươi có thể đến phòng làm việc của ta nơi này một chuyến sao? Ta có việc thương lượng với ngươi." "Ngộc Ngộc, ngươi có chuyện gì tìm ta thương lượng a?" Ta còn đang vì người mẫu bận chuyện đâu." Trương Linh trả lời. "Người mẫu, người mẫu còn không có tìm xong à, Trương tỷ? Tới trước nơi này, ta ngược lại thật ra có cái chủ ý." Mạnh Mộc đẽ lại cầm lấy Đồng Đồng biết chủ hực sách lại nhìn một chút nói rằng, "Ngươi có chủ ý, vậy ngươi tại ngươi trong văn phòng chờ ta." Cúp trước, Trương Linh lập tức cúp điện thoại chạy tới. Không có một chút thời gian thời gian, Trương Linh đẩy ra cửa ban công đi đến, chỉ thấy trong văn phòng không có Hách lựa tại, Trương Linh lại hỏi, "Ngộng ngộng, ngươi gọi ta tới chuyện gì? Lão bản người đâu? Hắn đi đầu tư công ty nơi đó, Trương tỷ." Hai vị này là ta trường học hội học sinh, bọn hắn mong muốn tới chúng ta nhà máy trang phục kéo tài trợ. Cầm một chút quần áo chờ về. Đây là ta để các nàng cho ta viết chủ hội sách, ngươi xem một chút. Mạnh Mộng Đế nói đem chủ hội sách đưa cho Trương Linh. Trương Linh nhìn mấy lần, đem chủ hội thư quyển cầm trong tay, nhìn về phía Cẩn Trương hề hề nhìn xem chính mình đồng đồng cùng á phấn hỏi. Cái này chủ hội sách là các ngươi gái kia biết. Hai người bọn họ cùng một chỗ thương thảo biết, mặc dù viết loạn thất bát nào, không quá quy phạm, nhưng vẫn là thích hợp. Thật tốt sửa sang một chút là được. Mạnh Mộng Đế thẹn nàng hai cái đồng học giải thích nói. "Zum bao lâu thời gian?" Trương Linh lại hỏi một câu. "Hơn 2 giờ." Đồng Đồng túi đầu khẩn trương trả lời. "Vẫn được, nếu là lão bản của chúng ta nương đồng học, ta cũng không dám hỏi, phần thưởng, trang phục, chúng ta đều có thể cung cấp, ta sẽ còn cho các ngươi 20 vạn đồng tiền tài trợ, làm tốt giới này thì tối." "Cảm ơn, cảm ơn chúng tổng." Đồng Đồng có chút kích động nói, "Chỉ cần nàng thật kéo những ngày tài trợ trở về, tại hội học sinh nàng lời nói lời nói quyền lớn hơn, làm không cẩn thận còn có thể làm bên trên sẽ giải." Trương Linh nghe được Đồng Đồng tán trạng, khoát tay áo nói rằng, "Đừng đội cảm ơn ta, ta còn là có yêu cầu." Ta hy vọng các người có thể đem chúng ta nhãn hiệu quảng cáo làm tốt đi một chút, càng hy vọng có thể mở ra trường học các ngươi giới này tới tối, nhượng phụ cận thị dân quan sát. Cái này, cái này ta không làm chủ được, muốn cùng chúng ta trường học lão sư thương lượng một chút. Đồng Đồng có chút chột dạ nói, vậy ngươi cho các ngươi lão sư đánh trước điện thoại, liền nói chúng ta chờ ở tại đây đằng tới. A, hiện tại sao? Đồng Đồng có chút không thích được nói. Ừm, ta nhìn các ngươi cái này chủ mạch vẫn rất tốt, có hứng thú hay không tới công ty của chúng ta thử tập, trước làm ta trợ lý. Trương Linh đối với Đồng Đồng cùng á phân ném ra ngoài cảnh ô lưu hỏi. Cái này, cái này. Đồng Đồng nhìn thoáng qua Mạnh Mộng đễ không biết nên trả lời thế nào. Ngươi nhìn ta làm gì? Về sau đến trong xưởng đi làm, phải gọi ta lão bảnương. Ta cũng không phải nhỏ mọn như vậy người, làm tốt ta sẽ cho ngươi ra công tư. Mạnh Mộng đễ thấy Đồng Đồng nhìn qua, liền đối với nàng nói rằng, "Có thể ta còn muốn đọc 4 năm." Đồng Đồng rất nhỏ giọng nói, "Ta có thể nói cho ngươi, công ty của chúng ta cũng không phải liền điểm này nghiệp vụ, chúng ta còn có công ty điện ảnh, bất động sản công ty, là hơn một cái nguyên hóa tập đoàn công ty." Mạnh Mộng đễ một bộ rất đáng gờm dáng vẻ nói rằng, Mạnh Ngọc Đế vừa nói xong, Trương Linh cười ha ha một tiếng sau, liền rất thân thiết đối với Đồng Đồng nói rằng: "Cái này không có quan hệ, lần này chính là cho cơ hội, ngươi gọi điện thoại cho ngươi lão sư, đem ngươi lão sư nói phục. Lại đem ta lời nhắn nhủ sự tình làm tốt, trận này tiệc tối có ngươi phụ trách, coi như là khảo nghiệm, ngươi cảm thấy thế nào?" Đồng Đồng nhìn xem Trương Linh, cắn răng nhẹ gật đầu đáp ứng xuống nói rằng: "Cảm ơn Trương tổng cho ta cơ hội, ta nhất định đem chuyện làm tốt, ta hiện tại liền cho lão sư gọi điện thoại nhường nàng tới." Nói liền theo trong bọc lấy điện thoại di động ra, đi tới bên ngoài phòng làm việc mặt cho nàng trưởng học lão sư đánh tới một chiếc điện thoại. Chương 609, làm lớn chương 609, làm lớn ra đến bên ngoài đồng đồng, ở trong điện thoại đem chuyện nơi đây cho trưởng học lão sư nói một lần. Khi lấy được lão sư ý kiến xong, lúc này mới cúp điện thoại, trở lại trong văn phòng cô y đối với Trương Linh nói rằng: "Trưởng tổng, chúng ta lão sư hắn đi ra ngoài, muốn ngày mai thứ hai mới có rảnh, ngươi xem chúng ta thứ hai lại tới được không?" "Có thể, cái này chúng ta không đổi." Trương Linh trả lời. "Vậy chúng ta liền đi về trước, gặp lại." Nói đồng đồng liền mang theo Afandi, chờ đồng đồng bọn hắn đi ra văn phòng sau, Trương Linh đối với Mạnh Mộng đễ hỏi: Mộng Mộng vừa mới trong điện thoại ngươi nói người mưu sự tình ngươi có biện pháp, sẽ không liền với cái này chủ hạch đi học người mưu biểu diễn a. Đúng vậy à, mặc kệ ta hiện tại đọc cái này trường đại học trường học vẫn là ta trước kia đọc trước trường học cũng có trường học người mưu đội. Mặc dù không chuyên nghiệp, nhưng sử dụng vẫn là có thể, chủ yếu là không tốn tiền. Mạnh Mộng đễ cười hì hì nói rằng, "Ân, cái này cũng là không cần quá chuyên nghiệp, ta lần này chủ đánh mùa xuân phục sức cũng là đi thanh xuân lộ tuyến, là học sinh thì càng tốt." Trương Linh suy nghĩ một chút nói rằng, "Chương tỷ, nếu công thứ hai thời điểm Ta đồng học kia mang lão sư tới, người theo chúng ta lão sư nói nói, không phải nhiều tiền như vậy chúng ta hoa không đáng giá, về phần chức trưởng học bên kia tốt hơn giải quyết, liền để hách lượng đi, hắn quan hệ tốt. Nói một chút là được. Mạnh Mộng đệ ra lấy chủ ý nói rằng, "Ngốc ngốc, ngươi có phải hay không cảm thấy ta cái này 20 vạn hoa quá nhiều, quá không đáng tiền vậy sao?" "Có chút, chúng tỷ, tựa như chúng ta loại này trường học, làm như thế một cái hoạt động, cho hai bạn cũng rất nhiều, ta lúc đầu dự định tốn một vắt khối, thêm điểm sưởng chúng ta phù sức đội tính toán." "Ngốc ngốc, nếu như chỉ là đơn thuần mở ra thì tối" Cái này 20 bạn hoa nhiều lắm, nhưng cái này lại không phải ta muốn hiệu quả, cái này chủ hạch còn muốn đổi một chút, cho nên ta mới muốn tìm bọn hắn lão sư làm luận. Mạnh Mộc đệ nghe được Trương Linh lời này, đầu óc dâng nhiên nhất chuyện, cười đối Trương Linh nói rằng: "Chư tỷ, ngươi sẽ không muốn cho ta mượn trường học kia tối, làm buổi trình diễn thời trang a?" "Đúng, ngậm ngậm, ngươi lợi hại lên rồi, vừa vậy ngươi trở lão bản hắn trở về, vậy ngươi cùng lão bản nói một chút, ta bên kia còn đội bạn, liền đi về trước." Nói Trương Linh cũng đi. Chờ Trương Linh sau khi đi, Chư Ba bước không kịp đem đi vào bên người Mạnh Mộc đệ, đối với Mạnh Mộc đệ nói rằng: Nộp nộp, ngươi không phải cùng đồng đồng bọn hắn không hợp nhau sao? Vừa mới cái tiết chương tổng nói muốn để đồng đồng bọn hắn đến tư tập, ngươi thế nào đáp ứng? Ta vì cái gì không đáp ứng? Nàng nếu là có năng lực, không hợp nhau thì thế nào? Ta là người làm ăn, chỉ cần nàng có thể cho ta kiếm tiền là được." Mạnh Mộng đế rất là tự hào nói một câu. Tính toán, ngươi là lão bản nương, ngươi nói tính, ngươi đã nói mời ta ăn cơm, chúng ta nhanh đi ăn cơm." Ta nói vội. Chuân Ba cũng không để ý tới Mạnh Mộng đế nói, sơ soạn vừa xuống bụng từ nói rằng, "Ta nói đại ba a, ngươi có phải hay không nên mất mật một chút? Hàng ngày chỉ có biết ăn." Vậy chúng ta xuống dưới. Hách lượng cũng không biết lúc nào thời điểm trở về. Chính chúng ta đi ăn. Nói mạnh mộng đệ cũng đứng lên. Ta cái này gọi mập đang yêu, lão bản nương, ngươi chưa hết mời. Ha ha. Chư bà nói chính mình cũng cười lên. Mà Đồng Đồng cùng Á phân hai cái đi thang máy xuống lầu dưới. Á phân đối với Đồng Đồng hỏi. Đồng Đồng, ngươi thật dự định đến Mạnh Mộng Đệ công ty của nàng đi làm à? Ừm, hiện tại những cái kia sinh viên chưa tốt nghiệp công tác cũng khó khăn tìm, huống chi chúng ta những lại trưởng đại học sinh. Lại nói, Mạnh Mộng Đệ cũng chỉ là bên này lão bản bạn gái, không biết rõ lúc nào thời điểm bị quăng. Làm sao lại là nàng công ty? Nhìn xem xưởng này thật lớn, lão bản khẳng định tuổi tác cũng rất lớn, mạnh mộng để bình thường làm bộ rất tốt, nghĩ không ra vì tiền sẽ tìm tuổi tác lớn như vậy làm lão công. Á Vân có chút ghen tị nói rằng, ai nói không phải đâu, khả năng vẫn là bị bao dưỡng. Qua mấy năm cũng không muốn rồi. Đồng Đồng cũng ghen tị đáp lời nói. Tại hai người bọn họ liền phải xuất xưởng cùng thời điểm, Hách Lượng cũng lái xe theo né mạnh công ty bên kia trở về. Hách Lượng dừng xe xong xuống tới, vừa hay nhìn thấy cũng dừng lại nhìn mình Đồng Đồng cùng Á Vân, liền đối với tới bảo an hỏi. Hai người bọn họ là ai, tới làm gì đâu? Lão bản, hai người bọn họ là lão bản đương một trường học đường học, giống như tìm đến lão bản nương có việc. Hách Lượng nghe được là Mạnh Mộc Đế đồng học, hơn nữa còn là tìm đến Mạnh Mộc Đế, liền đối với bọn hắn nhẹ gật đầu nở nụ cười. Xem như đánh một cái bắt chuyện, liền hướng phía đại lâu văn phòng đi đến. Đồng Đồng, vừa mới môn kia vệ gọi lão bản kia, người đã nghe chưa? Nghe được, chờ chương 3 ban đêm trở lại phòng ngủ hỏi một chút liền biết. Chúng ta đi. Đồng Đồng nhìn xem Hách Lượng bóng lưng có chút ghen ghét trả lời. Vừa mới nàng cùng chúng ta cười, ngươi nói có thể hay không hắn coi trọng ngươi? Dù sao ngươi cũng không cần Mạnh Mộng Đế nàng trên kia." Áa Vân vui lùa nói rằng, "Ngươi muốn chết à? Lời này có thể nói lung tung, ta có bạn trai. Nhanh lên trở về ăn cơm, bị Mạnh Mộng Đế nàng làm thành như vậy, đều rất muộn, ta bụng cũng đã đói." Nói liền nhẹ nhàng đánh Áa Vân một chút, sẵn bên trên tay của Áa Vân cùng một chỗ trở về. Hách Lượng cương tới đại lâu văn phòng cửa thang máy, cửa thang máy liền được mở ra, Mạnh Mộng Đế cùng Trương Ba nắm tay cùng đi ra ngoài. "Hách Lượng, chúng ta vừa muốn đi ăn cơm, ngươi ăn cơm xong không có?" Mạnh Mộng Đế đối với Hách Lượng hỏi. "Còn không có, vừa muốn đi lên bảo ngươi ăn cơm đâu." Đúng rồi, vừa mới có phải hay không có hai người đồng học tới tìm ngươi. Đúng vậy a, vẫn là một cái phòng ngủ hai cái đồ quỹ sứ trắng ghét. Đến công ty của chúng ta kéo tài trợ, ta cùng Trương tỷ thương lượng một chút đồng ý, thứ hai, nhường lao sư tới cùng một chỗ đàm luận. Mạnh Mộng Đế vừa đi vừa nói chuyện. Bọn hắn cùng ngươi không hợp nhau, vậy ngươi vì cái gì còn muốn đồng ý cho các nàng tài trợ?" Hách Lượng tiếp tục hỏi. Lúc đầu ta liền không muốn, cố ý khó xử các nàng, để các nàng cho ta biết chủ ngữ sách, không nghĩ tới hai người bọn họ vẫn rất tài giỏi, thật đúng là biết già, ta cảm thấy rất tốt liền để Trương tỷ cùng đi nhìn xem. Ngụy không ra trưởng tỷ nhìn cũng đồng ý. Mạnh Mộng Đệ có chút buồn bực trả lời: "A, đi, kia ăn xong cơm trở về, ta xem một chút." Hách Lượng nói mở cửa xe nhường Mạnh Mộng Đệ cùng Trương Ba ngồi xuống. Lái xe đi ăn một buổi trưa cơm. Đang ăn tốt cơm trưa trở về, Trương Ba tiếp tục đi phòng tài vụ, Hách Lượng cùng Mạnh Mộng Đệ tới trong văn phòng. Mạnh Mộng Đệ đem vừa mới đồng đồng biết bảy kế tờ giấy kia giao cho Hách Lượng trong tay. Hách Lượng cẩn thận nhìn một chút. Đối với Mạnh Mộng Đệ nói rằng: "Mộng Mộng, ngươi có ngươi kia hai cái đồng học số điện thoại. Gọi điện thoại để các nàng lại tới một chuyến." Hết lượng, ngươi muốn làm gì? Có phải hay không nhìn kia đồng đồng tiểu yêu tinh xinh đẹp, mong muốn, mong muốn cái đầu của ngươi, ta cảm thấy đó là cái cơ hội, chúng ta không riêng muốn tài trợ quần áo, mưa kia dù cùng điện thoại cũng tài trợ một chút, làm thành công ty của chúng ta sản phẩm buổi trình diễn thời trang, thanh thế càng lớn càng tốt. Ta không có điện thoại của bọn hắn, cái kia giống như Trương Ba nàng có, nhưng ngươi muốn khiến cho thanh thế to lớn, đồng đồng gái kia tiểu yêu tinh cũng không làm chủ được a muốn lão sư gật đầu. Vậy ngươi các ngươi có trưởng học cái kia có thể làm chủ lão sư điện thoại sao? Có lời nói cho ta, ta điến đánh. Không có. Vậy ta đi phòng tài vụ tìm Trương Ba, ta nhường chương 3 cho chúng ta gọi điện thoại. Chính chúng ta đánh, quá thấp kém. Mạnh Mộng Đế nói muốn đi xuống tìm Trương Ba. Hách Lượng nhìn xem muốn rời khỏi Mạnh Mộng Đế, đội vàng gọi lại muốn rời khỏi Mạnh Mộng Đế, tiếp tục dặn dò nói. Vậy ngươi cho ta thông báo một chút chưa phi, Trương Linh, còn có cái vấn, Thải Quyên, Lâm Ngọc Chân đến ta trong phòng họp. Mấy người này giám đốc đều đến, Hách Lượng muốn làm lớn như thế sao? Chư tỷ cũng chỉ là nghĩ thoáng trang phục sản phẩm mới buổi trình diễn thời trang. Mạnh Mộng Đế giật nảy mình nói rằng, làm lớn một chút à, trường học các ngươi địa phương đủ lớn. Vậy chúng ta liền hướng lớn làm, hiện tại chúng ta nghiệp vụ cũng hướng trong nước phát triển, mượn cơ hội lần này ở trong nước sáng lên cùng nhau, mau đi đi. A, vậy ta đi gọi a. Mạnh Mộng Đệ chạy chậm đến đi ra ngoài. Một lát sau, Mạnh Mộng Đệ trở về liền đối với Hách Lượng nói rằng: "Tuất, ta đều thông tri tới. Đồng Đồng cái kia tiểu yêu tinh điện thoại cũng đánh tới. Ta cho ngươi biết a, ngươi không thể coi trọng đồng đồng cái kia tiểu yêu tinh. Biết chưa?" Mạnh Mộng Đệ có chút không yên lòng nói: "Ừ, yên tâm đi, ta cũng không phải cái loại người này." Người đi đi phần này chủ hạch sách sao chép một chút, cầm tới văn phòng đi. Ta tại trong phòng học chờ các ngươi tới. Hách Lượng giữ đồng đồng lại kia phần chủ hạch sách đưa cho Mạnh Mộng Đế, nhường Mạnh Mộng Đế nàng đi đồng đấu, chính mình trước hết đi trong phòng học chờ lấy Trương Linh bọn họ chạy tới. Chương 610, thương nghị chương 610, thương nghị Hách Lượng đang đợi có một hồi, ở chỗ này làm việc Trương Linh cùng Thái Quên, Lâm Ngọc chân tới trước. Hách Lượng ngồi chủ bị chỉ một chút đặt vào sao chép tốt chủ hạch sách, đối với các nàng nói rằng, trước đừng hỏi, trước nhìn dù hạch sách. Xem trong sau nấp lại có cái gì bổ sung, đợi lát nữa chờ tất tổng các nàng tới, chúng ta lại thảo luận. Trương Linh mặc dù vẫn như cũ lại khái nhìn qua, cũng có chính mình cân nhắc, nhưng vẫn là đè xuống hách lượng nói nhìn lại. Nhìn xem hách lượng dáng vẻ, Trương Linh cảm giác hách lượng kế hoạch dường như so với nàng nghĩ còn mùa lớn. Ngay tại Trương Linh các nàng xem bảy kế thời điểm, Đồng Đồng cùng Á phân lại một lần nữa đi vào nhà máy, bị người tới phòng họp. Mạnh Ngộng đệ cũng làm cho Trương Ba cùng theo đến đây phòng họp. Hách lượng nhìn Đồng Đồng bọn hắn một cái, đối với hai người bọn họ nói rằng, các ngươi tìm vị trí ngồi, ngậm ngậm cho ngươi đồng học cầm bình nước khoáng. Ta đi lấy a. Trương Ba đội mà nói, "Trương Ba cầm hai bình nước quắng đưa cho Đồng Đồng cùng Á Phần, Đồng Đồng nhỏ giọng đối với Trương Ba hỏi, "Đại ba, người gọi điện phải tới, có chuyện gì a?" Ta cũng không biết, mập mập để cho ta gọi cho các ngươi." Tựa như là hắn lao công đối với các ngươi cái này chủ hạch có hứng thú, còn đem mấy cái công ty tổng giám đốc đều gọi tới. "Ha, như thế chính vì a." Á Phần lấy làm kinh hãi nói rằng, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương lên, nghĩ đến đợi lát nữa trả lời thế nào hách lượng bọn hắn đặt câu hỏi. Nhìn xem Trương Ba đem nước lấy ra sau, hách lượng đối với Đồng Đồng hỏi, Người lão sư điện thoại nhiều ít, có thể cho ta một chút không? Ta muốn cho người lão sư gọi điện thoại. Đồng Đồng đang nghĩ ngợi chuyện, cũng không có chú ý tới Hách Lượng tra hỏi, Trương Ba kéo một chút Đồng Đồng, đối với Đồng Đồng nói rằng: "Kia là lão bản, hắn cùng ngươi muốn lão sư điện thoại vào đầu. Ngươi đừng phát sững sờ a." Đồng Đồng đạt được Trương Ba nhắc nhở, đội vàng đưa gì động đem ra, đem bọn hắn chủ quản lão sư điện thoại báo cho Hách Lượng. Hách Lượng theo tốt số điện thoại, đối với Đồng Đồng lại hỏi: "Các ngươi chủ quản này lão sư tên gọi là gì?" Họ đổi, gọi Khâu Tiến Nhân. Đồng Đồng nhìn xem Hách Lượng lập tức trả lời. Hách Lượng điểm một chút đầu. Liên đem điện thoại cho gọi tới, không có một hồi, điện thoại liền đạt thông, khách lượng đối với điện thoại nói rằng: "Uy, ngươi tốt, ngươi là Khâu Kiến Nhân, Khâu lão sư sao?" "Là ta, xin hỏi ngươi là bị nào?" "Ta là Ô xảo công ty lão bản, hôm nay các ngươi có trường học hai cái học sinh tới kéo tài trợ. Chuyện này ta biết, bọn hắn nói với ta. Cảm ơn quý công ty khang khái, nếu không phải ta tại ngoại địa có việc, liền lập tức đến đây. Đã ngươi biết, ta muốn theo trường học các ngươi hợp tác làm cái này thì tối, không biết rõ trường học các ngươi có hứng thú hay không." Khách lượng nói thẳng: "Hợp tác" Ngươi muốn cùng chúng ta trường hợp hợp tác làm cái này tối? Điện thoại đối diện Khâu Tiến dân lão sư hơi nghi hoặc một chút hỏi. "Đúng, hợp tác, đêm đêm nay sẽ làm đến long trọng một chút, tốt nhất là liên tục nhặt được mỗi ngày, cái này phí tổn đều là công ty của chúng ta sẽ ra. Cái này, cái này ta muốn cùng hiệu trưởng hội báo một chút, có thể hay không cho ta một chút thời gian?" "Có thể, đương nhiên có thể. Không biết do ngươi trường nào thì có rảnh. Hy vọng cùng các ngươi lãnh đạo trường học gặp mặt. Ngày mai được không? Ngày mai ta cho ngươi trả lời chắc chắn." "Đi, vậy thì làm phiền ngươi Khâu lão sư." "Khâu lão sư gặp lại." Hách Lượng sau khi cúp điện thoại, Trương Phi cùng Cát Mẫn cũng chạy tới. Hách Lượng nhìn thoáng qua ngồi ở một bên Mạnh Mộng Đệ, ra hiệu Mạnh Mộng Đệ đem phó tọa tặng trò Cát Mẫn. Mạnh Mộng Đệ đạt được Hách Lượng ám chỉ, đứng lên đối với Cát Mẫn nói rằng: "Cát Mẫn tỷ, ngươi tới làm cái này, ta đi tới mặt cùng ta đồng học ngồi cùng một chỗ. Ngươi là lão bảnương, cái này làm sao có ý tứ a?" Cát Mẫn khách khí nói một câu an vị xuống dưới, Mạnh Mộng Đệ cũng ngồi vào bạn học của nàng bên cạnh. Hách Lượng thấy Cát Mẫn ngồi xuống, đem sao chép tốt chủ hệ sách đưa cho Cát Mẫn, đối với Cát Mẫn nói rằng: "Cát tổng, Ngươi nhìn một chút, đây là kia hai cái học sinh tới kéo tài trợ chủ hội, ta muốn đem cái này quy mô làm lớn một chút, đưa di động, dù che mưa, phục sức, đều làm một lần quảng cáo. Thời gian có thể kéo dài đến một tuần lễ." Khách lượng nhỏ giọng nói. "Ta xem trước một chút." Cắt mận nói một câu liền nhìn lại. "Lão bản, theo lời ngươi nói yêu cầu lời nói, vậy cái này phần chủ hội liền không có cái gì dùng, muốn tìm chuyên nghiệp tới chủ hội một chút, ngươi dự định dự dùng là bao nhiêu tiền?" "100 bạn, ngày cuối cùng ta dự định mời mấy cái minh tinh tới đứng vừa số đại. Tiền này chủ yếu tiêu vào mời minh tinh bên trên." Về phần chức mấy ngày liền làm một chút nhỏ hoạt động, tỉ như làm một chút mỹ thực biểu hiện ra loại hình." Hách Lượng nhỏ giọng trả lời, "Ý tưởng này là tốt, nhưng bọn hắn trường học có thể đồng ý không? Dù sao sẽ chậm trễ trường học của bọn họ bình thường lên lớp trở tự." Cắt vấn lại một lần nữa thấp giọng nói rằng, "Nếu là những cái kia trọng điểm đại học, cũng không cần trọng điểm đại học, chỉ cần là bản khoa học viện cũng sẽ không bằng lòng, nhưng đây là một cái trường đại học trường học, dù tiền đều có thể bên trên liền không có cái gì không thể." Cắt vấn nhẹ gật đầu, đối với đồng đồng bọn hắn nói rằng, "Hai người các ngươi đi về trước đi." Việc này chúng ta sẽ cùng các ngươi lão sư liên hệ, chúng ta phải đi hỏi. Đồng Đồng còn tưởng tượng lấy làm như thế nào biểu hiện mình, cho Hách Lượng bọn hắn lưu lại một cái tốt ấn tượng, nghe được cắt mẫn nhường nẵng trở về, có chút không cam lòng hỏi. Buổi sáng thời điểm, không phải nói giao cho chúng ta phụ trách sao? Thế nào hiện tại các ngươi hỏi cũng không hỏi liền để chúng ta đi? Hách Lượng đối với Không Cam Lòng Đồng Đồng, cười cười, rất là hoa ái nói rằng: "Vị bạn học này, thật không tiện, kế hoạch này chúng ta có chút biến động, chờ chúng ta đang cùng các ngươi lão sư đàm luận tốt sau, sẽ để cho các ngươi tham dự bảo. Ngươi yên tâm đi." Sau khi nói xong, lại đối ngồi bên cạnh bọn họ Mạnh Mộng đễ nói rằng: "Mộng Mộng ngươi đưa một chút bạn học của ngươi xuống dưới, đi, chúng ta đi xuống trước." Bọn hắn phải họp. Trương Ba dẫn đầu lên, kéo một chút Đồng Đồng bọn hắn nói rằng: "Đồng Đồng lại một lần nhìn về phía Hách Lượng, Hách Lượng đối với cười cười, ra hiệu các nàng có thể đi ra ngoài. Đồng Đồng lúc này mới thất vọng rời đi. Chờ Đồng Đồng bọn hắn sau khi đi, Hách Lượng liền cùng Các Mẫn bọn hắn liền trương thảo lên, muốn đem cái này mượn Mạnh Mộng đễ trưởng học của bọn họ xử lý tiếp tối cơ hội, làm thành tuyên truyền Hách Lượng mấy cái công ty sản phẩm tuyên truyền hoạt động ý nghĩ cùng Các Mẫn bọn hắn nói một lần." Mà Mạnh Mộng Đệ đưa Đồng Đồng bọn hắn đi đến thang máy, Đồng Đồng đối với Mạnh Mộng Đệ nói rằng: "Mạnh Mộng Đệ, ngươi có phải hay không muốn đem ta nghĩ ra hoạt động nắm bắt tới tay?" Ở trường học trước mặt lão sư lộ mặt, "Tiến chúng ta hội học sinh. Ta, ta muốn lộ cái gì mặt, ngươi cảm thấy ta đối cái kia cán bộ hội học sinh cảm thấy hứng thú không? Ta đều không có cái gì thời gian. Ta trong sự tưởng sự tình đều không còn được." Mạnh Mộng Đệ tiêu ngạo nói: "Vậy ngươi bạn trai vừa mới vì cái gì không cho ta nghe xong? Con để ngươi đem ta đổi ra. Đây có phải hay không là ý của ngươi?" Đồng Đồng Việc này Mộng Mộng cũng vừa mới biết, nàng cũng không biết chồng nàng thế nào biến chú ý hơn nữa, vừa mới hách lượng không phải đã nói rồi sao, sẽ để cho ngươi tham dự vào. Chương 3 thay Mộng để nói rằng, cái này có thể như thế à, đây vốn chính là ta muốn đi ra, ngày hôm qua trưởng tổng còn nói để cho ta phụ trách, qua nửa ngày không đến, liền trực tiếp đem ta lột. Đồng Đồng có chút ủy khuất nói, ngươi có phải hay không cảm thấy rất bị quất, ta cho ngươi biết, hoạt động này ngươi căn bản là phụ trách không được, ngươi nhìn ta lão công dáng vẻ liền biết, đây là muốn hướng cỡ lớn hoạt động làm, ngươi có cái này kinh nghiệm sao, ngươi nhiều tham dự chính là, đó là cái học tập cơ hội. Rất khó được. Mạnh Mộng Đệ nhìn xem sắp khóc Đồng Đồng nói rằng, sau khi nói xong, Mạnh Mộng Đệ chỉ một chút nhà máy đại môn, đối với Đồng Đồng nói với Á Vân, ta không đưa các ngươi đi ra ngoài, ta đi lên còn có việc, chính các ngươi ra ngoài đi. Đại ba, chúng ta đi. Sau khi nói xong Mạnh Mộng Đệ cũng không tiếp tục để ý Đồng Đồng cùng Á Vân hai cái, liền mang theo chương ba lại một lần đổi ý trong phòng họp ngồi xuống. Thú vị cái gì, không phải liền là tìm một cái có tiền bạn trai đâu. Đồng Đồng nhìn xem Mạnh Mộng Đệ sau khi đi, mắng một câu cũng mang theo Á Vân liền đi. Hách Lượng nhìn xem Mạnh Mộng Đệ nhanh như vậy đi lên, cũng không có đi để ý tới nàng, đối với Trương Phi hỏi, "Trương Phi, ngươi điện thoại kia sản phẩm mới thế nào?" "Đã làm được, ta dự định ngày mùng ngày 1 tháng 10 đem bán, nhưng ta muốn mượn cơ hội này cũng mở một cái buổi trình diễn thời trang, trước tiên đem thanh thế tạo lên, sau đó liền mời Minh Tinh đại ngôn, liền bắt đầu đại truyền hình đánh quảng cáo." "Vậy được, vậy ngươi liền an bài tại ngày cuối cùng, trước mấy ngày nhượng nhà máy trang phục trước biểu hiện ra." Hách Lượng nói rằng, "Lão bản, chúng ta thương lượng nhiều như vậy, nhưng cái này chủ bị đắc chuyện làm thế nào? Chúng ta cũng không có làm qua loại này cỡ lớn hoạt động, còn muốn nhiều ngày như vậy?" Trương Linh đối với Hách Lượng hỏi. Chương 611, Thỏa Đàm chương 611, Thỏa Đàm Hách Lượng nghe được cắt mẫn nói đến chủ bị sự tình, nhìn một chút người phía dưới, nhìn xem Lâm Ngọc Trần nói rằng: "Chủ bị liền bao cho phía ngoài công ty à, không phải còn có trường học của bọn họ hội học sinh sao, để bọn hắn cũng tham dự vào, dạng này miễn phí sức lao động không cần nhiều đăng tiếp." "Lâm tổng, chuyện này liền giao cho ngươi người thu trách, không có vấn đề chứ?" "Không có vấn đề." "Lã bạn, vậy chờ ngày mai các ngươi cùng trường học đàm luận tốt sau, ta liền lập tức phái người chuẩn bị cùng trường học liên hệ." Ngày hôm qua tiểu cô nương không tệ, Lâm tổng, ngươi có thể tìm tiểu cô nương kia cùng một chỗ áp dụng, nhường nàng tân đối trưởng học học sinh." Trương Linh đối với Lâm Ngọc Chân nói một câu. "Trương tổng, ngươi đối tiểu cô nương kia rất xem trọng á, nhưng dù sao một cái trường đại học sinh, không có cái gì bồi dưỡng giá trị. Mặc dù dáng dấp xinh đẹp một chút." Các Mẫn đối với Trương Linh nói rằng. "Hai giờ có thể viết ra như thế một phần chủ hạnh đã rất tốt, các tổng, không phải chỉ là đại học danh tiếng tốt nghiệp đã làm cho bồi dưỡng. Chúng ta ngoại trừ ngươi, đều là một chút bình thường trường học đi ra. Lão bản vẫn là chức cao sinh." Trương Linh nhàn nhạt trả lời một câu. "Trương tổng, lão bản mặc dù là chức trưởng học phổ nghiệp, nhưng hắn thật là tiêu giáo sư học sinh, hơn nữa đọc sách không cần những cái kia sinh viên thiếu." Các mắt nhìn thoáng qua bên cạnh Hách Lượng mềm mềm trả lời. Hách Lượng nhìn xem Trương Linh trước kia cùng Trương Phi đối đầu, hiện tại lại muốn cùng Cát Mẫn đối mặt, đội vàng gõ bàn một cái nói, ho khan một tiếng rồi nói ra. "Tốt, tất cả mọi người không có việc gì chứ? Không có chuyện tất cả mọi người đi làm việc à, đem hoạt động lần này sự tình trước chuẩn bị lên." Tan họp. Lâm tổng, ngươi trở về đem ta vừa mới thảo luận biết cái kế mới sách, nhiều sao chép mấy phần? Cho ta bên này nhiều đưa mấy phần tới, cho ta cũng đưa một phần tới." Cát Mẫn đứng lên nói rằng, "Tốt, vậy ta về trước đi chuẩn bị." Lâm Ngọc Chân nói xong cũng đi. Đợi lát nữa ngụy thất người lộ hàng, Mạnh Ngọc đẽ lôi kéo Trương Ba cái này tiểu bạn ngồi tới bên cạnh Hách Lượng nói rằng, "Hách Lượng, vừa mới nghe các ngươi thảo luận, hoạt động này muốn làm một tuần lễ đúng không?" "Đúng vậy a, thế nào?" Hách Lượng dựa vào ghế trả lời. Mạnh Ngọc đẽ một thanh kéo qua Trương Ba nói rằng, "Hai chúng ta cũng muốn tham dự, nhưng chúng ta không phải hội học sinh, trường học bên kia khẳng định không có khả năng để cho ta tham dự, cho nên đi." Chính ngươi đi tìm Lâm Ngọc Chân là được rồi, ngươi nói thế nào cũng là lão bản nương, điểm này đặc quyền vẫn phải có. Đi thôi." Hách Lượng trả lời một câu. "Vậy chúng ta đi tìm Ngọc Chân thì a?" Nói liền lôi kéo Trương Ba vội vội vàng vàng chạy. "Đi tìm Lâm Ngọc Chân muốn sự tình làm." Ngày thứ hai, Mạnh Ngục Đệ trưởng học lão sư liền gọi điện thoại tới liên hệ Hách Lượng, nhờ Hách Lượng bọn hắn đi qua trường học Song Vương không giữ quy tắc làm sự tình thương lượng một chút. Xem ra Mạnh Ngục Đệ trưởng học của bọn họ đối với chuyện này cũng rất coi trọng, khả năng cũng họp thảo luận qua tới. Hách Lượng lại tiếp vào điện thoại sau, liền gọi điện thoại cho Cắt Mẫn nói rằng Cát Tổng, Tiền Mạc bây giờ bận biểu sao? Thông thả, lão bản ngươi có cái gì phân phó? Tới ta chỗ này, cùng ta cùng đi lộ trường học cùng bọn hắn đàm luận một chút. Hách Lượng trực tiếp trả lời. "Tuất, vậy ta tới, lúc trước." Cắt Mẫn nói liền cúp điện thoại, một lát sau liền lái xe tới Hách Lượng nơi này. Lần này đi qua, Hách Lượng cũng không có mang những người khác, liền cùng Cắt Mẫn hai cái cùng đi. Tại tới trường học sau, Hách Lượng gọi điện thoại cho vừa mới liên hệ hắn Khâu lão sư. Song phương gặp mặt sau, Khâu lão sư liền mang theo Hách Lượng tới một gian trong văn phòng. "Hách Tổng, vị này là trường học của chúng ta cảnh hiệu trưởng." Cố án chủ yếu phụ trách cùng quý công ty nói chuyện hợp tác sự tình. Cảnh hiệu trưởng, ngươi tốt. Cái này chủ nhật còn muốn ngươi tiếp đãi chúng ta, thật sự là lạm phiền ngươi." Hách Lượng cùng cảnh hiệu trưởng nắm tay nói rằng, "Hách tổng, ngươi khách khí, mời ngồi. Go nhỏ, ngươi cho Hách tổng các nàng pha ly trà." Cảnh hiệu trưởng đối với Khâu Kiến dân dặn dò nói, "Trớ ở ngồi xuống về sau, Hách Lượng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng, "Cảnh hiệu trưởng, lần trước các ngươi có trường học hai cái học sinh đến công ty của ta kéo tài trợ, nói các ngươi trường học muốn mở tiối. Ta dự định nhà tài trợ duy nhất Đây là chúng ta làm chủ hội sách, ngươi nhìn một chút." Nói Hách Lượng giá hiệu cắt mẫn đem bản kế hoạch cho hiệu trưởng đưa tới. Cảnh hiệu trưởng sau khi nhận lấy, nhìn một lần sau đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách tổng, hoạt động này chỉ là chúng ta trường học một cái nhỏ hoạt động, dựa theo các ngươi chủ hội, cái này cần rất dài một đoạn thời gian, còn có các ngươi điện thoại cùng phụ cung xuất sản phẩm mới bố trí diễn thời trang." "Đúng, nhưng hiệu trưởng ngươi cũng nhìn thấy, theo chúng ta chủ hội sẽ đến rất nhiều phóng viên, khả năng liền đại truyền hình đều sẽ có, đây là tuyên truyền trường học các ngươi một cái cơ hội tốt. Đối với trường học các ngươi học kỳ kế chiêu sinh rất có chỗ tốt." Căn mặn đối với cảnh hiệu trưởng giải thích nói: "Nay thời gian quá dài sẽ ảnh hưởng ta nhóm trường học bình thường dạy học. Còn có các ngươi yêu cầu chúng ta mở ra trường học của chúng ta, cái này cũng sẽ cho ta mua trường học mang đến an toàn tài hòa lầm." Cảnh hiệu trưởng, lão bản của chúng ta nói: "Hoạt động này đều các ngươi có trường học thăng dựng, cho các ngươi trường học học sinh ra tăng rèn luyện cùng biểu hiện ra cơ hội. Tuần nữa sẽ cho trường học các ngươi quyên giúp 10 bạn, dùng cho trường học công trình kiến thiết. Về sau trường học các ngươi danh thủy lớn, kia một chút xí nghiệp cũng biết cùng các ngươi trường học hợp tác, đây chính là rất khó được cơ hội. Cùng hách lượng dự đoán như thế, Hách lượng cùng vị này cảnh hiệu trưởng trao đổi một hồi, lại đem kế hoạch giải thích cặn kẽ một lần, vị hiệu trưởng này đáp ứng xuống nói rằng: "Nếu là để chúng ta trường học học sinh tham dự, Khâu lão sư, trường học của chúng ta có phải hay không lập tức liền muốn kỷ niệm ngày thành lập trường, nếu không kỷ niệm ngày thành lập trường cùng cái này hoạt động cùng một chỗ làm." Ngồi bên cạnh một mực cho liếm nước Khâu lão sư, nghe được cảnh hiệu trưởng lời nói lập tức liền nói tới: "Đúng a, vẫn là hiệu trưởng ngươi có thấy xa. Trường học của chúng ta cũng lập tức kỷ niệm ngày thành lập trường, năm nay có hách tổng duy trì, vậy chúng ta liền khiến cho náo nhiệt một chút." Vậy ta thứ hai liền thông tri một chút đi, nhường trường học học sinh chuẩn bị lên. Hách Lượng nghe được cảnh hiệu trưởng gánh nhiệt đồng ý, đứng lên cùng cảnh hiệu trưởng bắt tay nói rằng, "Cảnh hiệu trưởng, vậy chúng ta hợp tác vui vẻ. Chúng ta sẽ phái người cùng các ngươi trường học tiếp xúc, hy vọng chúng ta về sau nhiều hơn hợp tác. Lập tức liền giữa trưa, nếu không chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm a." "Lần sau, lần sau, Hái tổng, vừa mới nói ngươi muốn tìm một nhóm thực tập sinh, vừa bọn trường học của chúng ta lập tức liền phải có học sinh tự tập, ta hy vọng ngươi có thể nhiều an bài một chút." Cảnh hiệu trưởng nắm cái này tay của Hách Lượng nói rằng, "Đây là đương nhiên Về sau trường học nếu là có muốn thực tập học sinh, không có chỗ an bài, ta đều sẽ tiếp nhận. Nhưng giữ lại không lưu xuống tới liền xem chính bọn hắn. Đây là đương nhiên, vậy ta đưa tiễn các ngươi. Nay chúng ta xong phương hợp tác sự tình, các ngươi liền cùng câu lão sư liên hệ, hắn là phụ trách phương diện này sự tình. Tốt, cảnh hiệu trưởng dừng bước, dừng bước, chính chúng ta trở về liền tốt. Nói hách lượng liền cùng các mẫn đi ra đến cảnh hiệu trưởng văn phòng, hướng phía dưới lầu đi đến. Đồng Đồng không biết rõ ở đâu đặt được hách lượng tới tin tức, cái gan mặc một phen sau thì ở lầu 1 đầu bậc thang chờ lấy hách lượng. Chờ hách Lượng sau khi ra ngoài, đồng đồng đi đến trước người Hách Lượng đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách lão bản, ta là Đồng Đồng, ngươi còn nhớ rõ sao?" "Nhớ kỹ, ngươi là Mộng Mộng đồng học, ngươi có chuyện gì không?" Hách Lượng dừng bước lại hỏi: "Ta có thể đơn độc nói cho ngươi nói sao?" Đồng Đồng nhìn thoáng qua Cắt Mẫn nói rằng: "Lão bản, công ty của ta còn có việc, ta đi về trước." Cắt Mẫn nhìn thoáng qua Đồng Đồng nói rằng: "Tại Cắt Mẫn sau khi đi, Hách Lượng lại một lần nữa hỏi: "Nói đi, tìm ta có chuyện gì?" "Ta, ta muốn hỏi một chút, hoạt động lần này ta có thể tham dự sao?" "Có thể a?" Lợi lát nữa liền có người liên hệ ngươi, nếu không có chuyện gì khác, ta liền đi. Ta ân, ta có thể hay không mời ngươi ăn cơm, biểu thị một chút cảm tạ. Không cần, học tập cho giỏi, chương tổng rất xem trọng ngươi, hy vọng ngươi có thể đến công ty của ta công tác. Gặp lại. Hách Lượng nói xong cũng trực tiếp đi xuống thang lầu. Dưới lầu chờ lấy Hách Lượng xuống tới căn mẫn, nhìn xem Hách Lượng xuống tới, đối với Hách Lượng ngạo bá nói rằng: Vừa mới tiểu cô nương kia vẻ ngoài thật đẹp đẽ đẽ, lão bản, nàng không có hẹn ngươi ăn cơm gì gì đó. Hẹn? Nhưng ta từ chối, làm sao ngươi biết nàng ngước hẹn ta ăn cơm? Hách Lượng tò mò hỏi uyên phun ra nước hoa, hơn nữa còn cố ý ăn mặc một phen, còn tại cố ý chờ ngươi, khẳng định muốn theo ngươi xảy ra cái gì. Ngĩ không ra ngươi còn không lĩnh tỉnh. Trương Linh nói không có sai, tiểu cô nương này đáng giá bội dưỡng. Về sau làm quan hệ xã hội là đem hào thủ. Nói cắt mơn an vị lên xe. Tài xế lái xe trở lại nhà máy, liền đem Lâm Ngọc Chân cho kêu tới đối với Lâm Ngọc Chân nói rằng: "Lâm tổng, người bây giờ cho liên hệ một chút phóng viên, mời bọn họ chạy tới chúng ta bên này đưa tin một chút." Chu bị hoạt động tìm xong không có. Đã tại liên hệ, lão bản bên kia xác định chưa? Chương 612, khai mạc chương 612, khai mạc hách lượng tím trắng giấy, đem trường học cái kia phụ trách việc này Khâu Kiến Dân đem lời viết xuống dưới. Đưa cho Lâm Ngọc Chân nói rằng: "Xác định, ta liền một tuần lễ thời gian chuẩn bị, ngươi nắm chắc thời gian đi làm." "Đúng rồi, ngươi thuê mấy chiếc xe toàn thành cho ta dùng loa đi hô, ta muốn chỉnh biệt thị địa khu người đều biết. Đây là trường học của bọn họ phụ trách giáo sư Khâu Kiến Dân điện thoại, ngươi đi liên hệ." "Minh Bạch. Vậy ta đi an bài." Lâm Ngọc Chân tiếp nhận trang giấy trả lời. Đang nói xong về sau, theo hách lượng văn phòng đi ra ngoài, bận rộn chuyện của nàng đi. Dù sao cái này một tuần lễ thời gian chuẩn bị là ngắn chút. Đang chờ Lâm Ngọc Chân sau khi đi, Hách Lượng tự định giá một phen sau, liền cho chức trưởng học Hồng chủ nhiệm gọi điện thoại, điện thoại kết nối sau, đẹp mắt liền mở miệng nói ra. "Hồng chủ nhiệm, trường học của chúng ta người mưu đội, có thể hay không cho ta mượn dùng một tuần lễ tham gia trường đại học học viện kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động." "Cái này có thể, đương nhiên không có vấn đề." "Vậy được, ta tớn Hồng chủ nhiệm, ta thứ hai cũng làm người ta liên hệ ngươi. Còn có chúng ta trường học nấu nữ man, có thể hay không cũng đi làm một chút hoạt động, điều khác à, hoa thức bản ghép tác phẩm biểu hiện ra gì gì đó." cũng cho chúng ta trường học cũng lộ một chút mặt. Ta sẽ cùng nấu nướng học khu chờ ta lão sư nói." Ông chủ nhiệm bằng lòng sắc đạo. "Cảm ơn, cảm ơn." Ông chủ nhiệm vậy ta cũng trước. "Chờ một chút huyết lượng, bọn hắn trường đại học học viện kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động, cái này cho người mượn tại sao là ngươi đang mượn?" "Ông chủ nhiệm, chúng ta là liên hợp cử hành. Cho ta những cái kia công ty đánh một chút quảng cáo." "Huyết lượng, ngươi cái này không được, loại sự tình này trực tiếp tìm chúng ta trường học liên tốt. Thế nào cùng trường đại học học viện làm cùng nhau, nói thế nào trường học của chúng ta cũng là mẹ ngươi trường học à?" Đây không phải bọn hắn sân bãi luôn sao? Tất cả trong trường học, liền trường học của bọn họ sân bãi lớn nhất, cái này liền Nam Sơn đại học bên kia cũng không so bằng. Kia tới cũng là, về sau muốn làm một ít hoạt động gì gì đó, ngươi liền trực tiếp đến trường học của chúng ta, loại chuyện tốt này, cũng không thể tiện nghi người khác. Ha ha. Ông chủ nhiệm nửa đùa nửa thật nói. Đi, đi, ông chủ nhiệm, lần sau có rảnh ăn cơm, ta còn muốn liên hệ người khác, lại mượn hai cái minh tinh tới dọa ép trợn. Cúp chưa ta. Ừm, ta treo. Ta cũng cùng hiệu trưởng đi hội báo một chút. Nói ông chủ nhiệm liền cúp điện thoại. Hách Lượng cầm điện thoại, cho tại Thượng Hải thị Lý Quân Kỳ đánh một chiếc điện thoại đi qua, điện thoại vừa tiếp thông, Hách Lượng liền mở miệng nói ra: "Lý ca, vẫn được không? Trong thả, ngươi cũng không phải không biết rõ, ta cái này giám đốc chính là bày biện làm dáng một chút. Ngươi thế nào gọi điện thoại cho ta? Lúc nào thời điểm lại đến Thượng Hải thị bên này, chúng ta đi ra ngoài chơi một chút. Lý ca, tìm cho ta hai cái đang hồng mình đình, cho ta đứng vừa xuống đại. Ta bên này làm một cái hoạt động, hữu dụng. Giá cả ngươi giúp ta hỏi một chút. Thời gian nào, phải mấy ngày?" Lý Quân Kỳ hỏi. "Tháng tư ngày cuối cùng." Tới biệt thị bên này, ban đêm HK, lộ cái mặt là được, không có yêu cầu khác. Cứ như vậy thì đi điểm, cho cái gì tù lao a, ta cho ngươi đi nói. Hai cái có đủ hay không? Không đủ, ta cho thêm ngươi gọi mấy cái tới. Đúng rồi, cái gì hoạt động a? Cùng một trường học hợp tác sản phẩm buổi trình diễn thời trang. Ta chuẩn bị làm một bữa lễ. Hách lượng trả lời. Trường học. Vậy tự ta dẫn người tới. Loại chuyện tốt này, ngươi thế mà không gọi ta, ta tại Thượng Hải thị bên này đều nhảm chán chết, ta đem lão Giang cũng gọi tới, lão võ đội vàng khả năng cũng có cái gì thời gian. Vậy được. Đem chị dâu cũng kêu lên, trước tiên nói rõ à, ta bên này nhưng không có cái gì tốt chơi. Không phải có trường học sao, đầu tử ngươi liền không tới, khó được tìm lý do đi ra. Cúc Trà, ta cái này cho ngươi tìm người đi. Nói Lý Quân Kỳ liền cúp điện thoại. Hách Lượng an bài tốt sau đó, đem còn lại sự tình đều giao cho Lâm Ngọc Chân đi làm. Hách Lượng trực tiếp thì đi mời một ít lãnh đạo cùng lão bạn tham gia. Tại trải qua một tuần lễ bận rộn chuẩn bị, hoạt động rốt cuộc cũng đúng hạn cử hành. Lúc đầu Hách Lượng chỉ cấp chức trường học Hồng Chủ nhiệm muốn trường học người mỗ đội, cùng nấu nướng man Nghĩ không ra ông chủ nhiệm thế mà đem chức trường học văn nghệ xã cũng kéo tới, khác có thể tham dự học khu cũng kéo tới. Trường đại học học viện bên này còn mời một chút vị thị khách sạn làm một cái mỹ thực tiệc. Ngày đầu tiên liền đem bầu không khí làm cho, cái này khiến hách lượng có chút không tưởng được. Ngày đầu tiên hoạt động cũng chính là nghi thức khai mạc, cũng là lãnh đạo cùng lão bản tới nhiều nhất một này. Thị lý một cái lãnh đạo đọc diễn văn sau, lúc này mới tới lượt tới trường học lãnh đạo cùng hách lượng đọc diễn văn. Nghĩ không ra người chủ trì này giống thế mà cho mạnh ngục đễ cùng chương 3 2 cái này cho muốn đi, hai người bọn họ mặc lễ phục ra hội. Sắc sỡ lóa mắt chủ trì lên. Vẫn là ra dáng. Lý Quân Kỳ cũng nói với hắn như thế, mang theo Giang Đông Hạo cùng nhau tới, nhưng cũng chỉ có hai người bọn họ tới, hắn cho tìm Minh Tinh, phải chờ tới ngày cuối cùng mới tới. Ngồi dưới đại lý Quân Kỳ nhìn xem Mạnh Mộng đệ đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, trên đại vị mỹ nữ kia rất xinh đẹp, hơn nữa tướng mạo cũng tốt, vừa phum. Ngươi có phương thức liên là sao, cho ta?" "Ngươi đừng nhõng nhẽo, nàng là lão bà của ta." Cũng không biết thế nào chạy tới chủ trì, nói cũng cùng ta chưa hề nói một tiếng. Hách Lượng nhìn xem Lý Quân Kỳ trả lời. "Thật không tiện a, huynh đệ Nguy không ra là để muội, ban đêm chúng ta uống rượu, ca ca ta tự phạt ba chén. Ba chén thế nào đủ, tối thiểu ba bình, huynh đệ thê, ngươi cũng nói đùa. Giang Đông Hạo ở bên cạnh nói một câu, cái này cũng không thể trách ta ạ, đều do Hách Lượng không giới thiệu chúng ta con biết. Liên Tượng Hải thị cũng không có mang đến qua một lần. Lý Quân Kỳ đội vàng giải thích, ban đêm cùng nhau ăn cơm, ta cho các ngươi giới thiệu một chút, người mưu biểu diễn liền phải bắt đầu. Chúng ta nhìn xem. Hách Lượng nhìn xem Mạnh Mộng đệ các nàng xuống dưới sau, đối với Lý Quân Kỳ cùng Giang Đông Hạo nói rằng, theo phục sức biểu hiện ra bắt đầu, Mạnh Mộng đệ cùng chương ba tại. Hậu trường giới thiệu phục sức lên, có trưởng đại học học viện cùng chức trưởng học người mỗ đội mặc quần áo phô bày lên. Nhưng qua không có mút hồi, mấy bị mời tới lãnh đạo cũng muốn đi. Hách Lượng đội vàng cũng đứng lên, mang theo Giang Đông Hạo cùng Lý Quân Kỷ cùng đi đi qua. Dương Sư Minh, nếu không ban đêm chúng ta cùng một chỗ ăn cơm rau dưa, ngươi lại trở về tỉnh thành à? Hách Lượng đối với hắn tới tham gia hoạt động Dương Sư Minh nói rằng. Dương Sư Minh nhìn xem bên người Hách Lượng, Lý Quân Kỷ cùng Giang Đông Hạo hai người, lắc đầu trả lời. Không được, lần sau có thể lại ăn, ta tại tỉnh thành bên kia còn có việc. Liền đi về trước. Khấu Nghi, ngươi có muốn hay không ngồi ta xe trở về? Sớm ngày tối Khấu Nghi, đối với Dương Sư Minh lắc đầu nói rằng, ta trễ giờ lại trở về, Dương Sư Minh, ngươi đi về trước đi. Hách Lượng, vậy ta đi trước, ga lần sau lại tụ họp. Chờ Dương Sư Minh ngồi lên xe sau khi đi, Khấu Nghi đối với Hách Lượng hỏi, Hách Lượng, ngươi hoạt động lần này chú ý ai nĩ, khiến cho rất tân kỳ a, thế mà trong trường học làm. Một cái cái trường học này học sinh muốn đi ra, muốn là tới kéo cái tán trợ, không nghĩ tới càng làm càng lớn, sư tỷ, ngươi đây là cũng muốn trở về sao? Hách Lượng nói bậy nói Mặc dù bây giờ sự nghiệp còn chưa có bắt đầu ở trường học mờ cái gì buổi trình diễn thời trang, nhưng qua không được 2 năm, loại này buổi trình diễn thời trang cũng sẽ ở trường học bên này mở. Dù sao trường học bên này công trình đầy đủ, còn có tiện nghi nhân công, hơn nữa lộ ra tương đối có cấp bậc, lấy tới về sau, một chút trọng điểm đại học cũng không may mắn miễn. Cố Ni nghe được hách lượng tra hỏi, đối với hách lượng nói rằng, người học sinh này ý nghĩ có thể, nghĩ không ra loại này trường đại học trường học còn có thể ra nhân tài như vậy, không dễ dàng. Ta cũng đi, đi tìm các mẫn trò chuyện một hồi. Lần sau đến tỉnh thành, nhớ ký gọi ta không thể chỉ bảo ngươi mấy cái sư huynh. Sư tỷ, chúng ta mấy cái đại nam nhân uống rượu, bảo ngươi không phải không thích hợp sao, lại nói, mấy cái cát sư tỷ đều tại ngoài điện. Ngươi một cái nữ. Không tốt ta. Cái gì tốt không tốt, đừng tưởng rằng ta không biết rõ các ngươi những này nằm tâm tư, ta đi trước à. Nói khấu nhi cũng tới xe đi. Tới cơm tối thời gian, Hách Lượng tại Hoàng Đình Đại tiểu điểm làm hai bàn, mời trường học lãnh đạo cùng hồng chủ nhiệm, một ít lao bản ăn cơm. Hách Lượng mang theo Mạnh Mộc để lại hai bàn kính một vòng sau, trở lại trên chỗ ngồi cho Mạnh Mộc để giới thiệu nói. Mộng Mộng, hai vị này là ta tại Thượng Hải thị hợp tác cùng bạn, Giang Đông Hạo đại ca cùng Lý Quân Kỳ đại ca, còn có một vị võ quốc xương đại ca cũng cùng đến. Mạnh Mộng đế nghe được hách lượng giới thiệu, cầm chén rượu lên đổ đầy sau, đối với Lý Quân Kỳ cùng Giang Đông Hạo nói rằng: "Lý đại ca, Giang đại ca, ta mời các ngươi một chén. Đệ muội khách khí, ngươi tùy ý, hai chúng ta làm." Lý Quân Kỳ cầm chén rượu lên đứng lên nói rằng: "Chương 613, rượu mừng chương 613, rượu mừng Lý Quân Kỳ mặc dù nói nhường Mạnh Mộng đệ tùy ý, nhưng Mạnh Mộng đệ vẫn làm một ngụm cho làm. Còn đem cái chén đảo lại ra hiệu một chút. Lộ mẹ rất là hào sảng. Tại làm xong một chén rượu sau, Lý Quân Kỳ bọn hắn đều ngồi xuống, lại bắt đầu nói chuyện phiếm lên. Một lát sau, thừa dịp trên mạnh mộng để phòng vệ xin thời điểm, Lý Quân Kỳ nhỏ giọng nói với Hách Lượng, "Vị này mới là Đệ Muội a." "Đúng vậy a, vậy ngươi vừa mới nói là cái nào?" Hách Lượng hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. "Đệ Muội bên cạnh mập điểm cái kia, dáng dấp có nhiều phúc khí, xem xét tướng mạo liền tốt. Ngươi biết nàng phương thức liên là sao?" "Biết, nhưng là lão bà của ta hảo tỉ muội." Hách Lượng nhỏ giọng trả lời một câu. "Vậy quên đi, cái này người quen ở giữa không tốt ra tay." Uống rượu." Lý Quân Kỳ cùng Hách Lượng đụng một cái nói rằng, "Trời đến hơn 8 giờ, Hách Lượng đưa tiễn tới khách nhân, đối với lưu lại Lý Quân Kỳ cùng Giang Đông Hạo nói rằng, "Hai vị đại ca, nếu không ban đêm đi nhà ta đi ngủ, ta căn phòng kia cũng nhiều." "Hách Lượng, ngươi uống không ít rượu, cũng không cần quản chúng ta, ta cùng Lao Lý chính mình đi mở cái gian phòng đi ngủ, ngày mai chúng ta liền đi về trước, ngày cuối cùng lại mang theo người tới." "Vậy ta cũng không khách khí, việc này liền phiền toái hai vị ca ca các ngươi, đều là nhà mình huynh đệ, khách khí cái gì." "Vậy chúng ta cũng đi, ngươi về sớm một chút ngủ." Giang Đông Hạo nói liền cùng Lý Quân Kỳ cùng đi. Mạnh Mộng Đệ cũng viện Hách Lượng tới trên xe ngồi đi lên, đối với tại điều khiển chiếc ngồi Lưu Hoa Phong nói rằng: "Hoa Phong đại ca, hôm nay làm phiền ngươi." "Lão bản đương, ngươi khách khí." Lưu Hoa Phong trả lời một câu, liền lái xe đưa Hách Lượng cùng Mạnh Mộng Đệ trở về. Liên tục 7 ngày, các loại hoạt động tầng tầng lớp lớp, Hách Lượng mấy cái nhà máy sản phẩm cũng tại đài truyền hình cùng trên báo chí lập đi lập lại xuất hiện. Ngày cuối cùng thời điểm, Lý Quân Kỳ cùng Giang Đông Hạo mang theo bốn cái minh tinh tới, tại ngày cuối cùng tiệc tối bên trên lộ mặt. Hách Lượng sản phẩm trả lại giải trí báo chí. Mang đem bốn cái minh tinh lúc trở về, Hách Lượng đưa cho bốn cái minh tinh mỗi cái một cái hồng bao nói rằng: "Lần này vất vả các ngươi buồn bị, Hách tổng ngươi khách khí, lần sau có đầu tư phim gì gì đó xin ngươi chiếu cố nhiều hơn." Một cái họ Lý minh tinh trả lời: "Đúng vậy à, Hách thiếu, nắng bắt muội muội thật là liên tiếp hai bộ phim, ngươi cũng không thể bạc đãi chúng ta mấy cái, thực sự không được, ta cũng cho ngươi miễn phí đại luôn." Một vị họ Đông minh tinh nhìn toan qua nóng tám nói rằng: "Có cơ hội hợp tác, Lý ca, Giang ca, làm việc tất ngươi." Hách Lượng đối với cũng muốn trở về Giang Đông Hạo cùng Lý Quân Kỳ nói rằng: Hách Lượng, ngươi chính là qua khách khí. Đúng rồi, nghe nói ngươi làm một cái đầu tư công ty, ta muốn tại ngươi công ty thả ý tiền, có cái gì hàn mục, ngươi cho ta cũng nếm một chút." Giang Đông Hạo đối với Hách Lượng nói rằng, "Đi, việc này ta sẽ cùng chúng ta cắt từ nói, nhường nàng liên hệ ngươi, ta sẽ không tiến các ngươi." "Ừm, vậy chúng ta đi, gặp lại a." Sau khi nói xong, Lý Quân Kỳ cùng Giang Đông Hạo liền mang theo bốn cái minh tinh lái xe đi thẳng về Thượng Hải thị. Tại Lý Quân Kỳ bọn hắn sau khi đi, Hách Lượng đối với Mạnh Mộng đễ nói rằng, "Đi thôi, chúng ta về nhà đi ngủ, xe của ngươi đình chỉ chỗ nào?" Ta trong chiếc xe kia gọi trưởng, nhường Lê Phương lái đi. Khi ta tới không có lái xe, ta cưỡi xe điện tới. Liên dừng xe bên ngoài, hôm nay tới nhiều người như vậy, bên trong căn bản mở cửa không tiến vào. Nói liền kéo cánh tay của Hách Lượng hướng phía phía ngoài trường học đi đến. Tại đối phía ngoài trường học, tìm xe điện sau, Mạnh Mộng đẽ đẩy lên ven đường, gọi Hách Lượng cùng một chỗ ngồi lên sau, Mạnh Mộng đẽ mở ra sau khi, vặn mấy lần cũng có động tĩnh, đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, ngươi xuống tới nhìn xem, cái này xe điện giống như hỏng, thế nào vặn cũng sẽ không động." Mạnh Mộng đẽ nói chính mình xuống xe nói rằng: Hách Lượng sau khi xuống xe, tới trước xe kiểm tra một chút, cũng thử nhéo một cái chốt mở, thật đúng là sẽ không động. Hách Lượng, số ở chỗ nào? Mạnh Mộng đẽ đứng ở bên cạnh hỏi. Ta cũng không biết. Nói Hách Tinh dừng xe xong lại kiểm tra một hồi. Thằng đến đem bàn đạp cái đệm cầm lên, chỉ thấy dưới bàn đạp mặt phóng điện bình danh Dương Tuyết. Ta bình điện bị trộm, tên trộm vật này cũng quá bế tởm, còn đem bàn đạp cùng cái đệm cho ta cất kỹ. Mạnh Mộng đẽ nhìn xem bình điện bị trộm, tức giận nói rằng: "Tuất, chớ mắng, mắng cũng không tìm về được, đi thôi, xe này từ bỏ, đều tốt mấy năm." Hách Lượng nói xong liền đem xe đẩy lên bên đường. "Vậy ta đến trường làm sao bây giờ, ngươi lại không cho ta lái xe, nói ảnh hưởng không tốt." Mạnh Mộng đễ đi theo nắm tay của Hách Lượng hỏi, "Lại đi mua một chiếc, ngươi cũng không phải không có tiền. Chúng ta chậm rãi đi trở về đi." Hai người nói chuyện, tay trong tay hướng phía trong nhà đi đến. "Hách Lượng, ngươi còn nhận biết Minh Tình, ngươi cảm thấy vừa mới kia bốn cái nữ Minh Tình ai xinh đẹp nhất?" Mạnh Mộng đễ ngẩng đầu, nhìn lên trên trời mặt chất hỏi. Hách Lượng gương muốn nói cũng đẹp, nhưng lập tức nghĩ đến không đúng, Mạnh Mộng đễ vừa vặn giống đối mấy cái kia không hợp nhau lắm liền chụp ảnh ký tên đều không có muốn. Hách Lượng đội vàng liền trả lời nói rằng, đều bình thường à, bọn hắn đều hoa trang, vẫn là mộng mộng ngươi đẹp mắt nhất. Chuẩn thiên nhiên. Thật ta cảm thấy như vậy các nàng đối ngươi cảm thấy rất hứng thú, hơn nữa cùng ngươi rất quen bộ dáng. Ta quen thuộc cái gì a, đều là Lý Ca mang tới, đại gia trên mặt mũi qua đi điểm. Đúng rồi, người trước kia không phải thích xem mình tinh sao, thế nào nhìn thấy chớ nhân, cũng không cần ký tên gì gì đó. Hách Lượng đội vàng đổi chủ đề hỏi, ta cũng không phải tiểu nữ sinh, thích các nàng làm gì, tựa như ngươi nói các nàng còn không có ta để mắt. Số biết dễ dàng như vậy làm Minh Tinh, ta liền tiếp tục đi lại nghệ khảo thí ban, sau đó đi đọc phim học viện, cũng làm Minh Tinh. Ngươi là học tập không giỏi bị đuổi ra ngoài, ngươi còn khảo thí phim học viện, vẫn là tôi đi." Hách Lượng nhìn vẻ mặt tự tin mạnh mộng đễ đả kia nói. "Hách Lượng, ngươi lại xem thường ta, ta hiện tại thành tích rất tốt được không? Đến học kỳ bài học đều không có treo, cũng không có thí lại." Mạnh mộng đễ nói liền bóp Hách Lượng một chút. Hách Lượng qua trường kêu một tiếng, xoa bóp một cái bị Mạnh mộng đễ bóp đến địa phương, giả bộ như xin khoan dung nói. "Chúng ta mộng mộng lợi hại, vậy ngươi nói cho ta, ngươi bây giờ ưa thích người nào?" Nói một chút, lần sau ta cho ngươi muốn ký tên. Ta, Ga-tích Biu Ga-tess, ngươi muốn tới sao? Mạnh Mộng đẽ lôi kéo Hắc Lượng, rung động rung động trả lời. Vậy quên đi, ta cũng muốn không đến. Ta còn thích ngươi, đợi lát nữa ngươi cho ta ký cái tên, ha ha. Nói Mạnh Mộng đẽ buông ra Hắc Lượng tay, ôm cánh tay của Hắc Lượng, hướng phía nhà từng bước một đi đến. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Mộng đẽ thật sớm rời giường, Hắc Lượng nhìn xem mặc quần áo Mạnh Mộng đẽ hỏi, "Ngươi dậy sớm như thế làm gì, vẫn chưa tới 6 điểm, đi uống rượu mừng còn sớm." Ta còn muốn đi nghe Phương thị trong nhà. Ta bằng lòng cho nàng làm bạn đồng đi, đợi lát nữa còn muốn đi nghe Phương thị đổi phụ dâu của nào, lúc đầu muốn qua muốn đi, ta bận quá không có thời gian. Ân, vậy ngươi đem xe của ngươi lái đi à, đợi lát nữa ta nhường Lưu Hổ đem lấy trước kia chiếc xe sạn tạ nạ bạn tới. Ân, ta đi đây a, ngươi lại ngủ một chút. Mạnh Mộng đến nói liền có nàng một cái bao đi. Khách lượng ngủ đến không sai biệt lắm giữa trưa, lúc này mới rời giường, gọi cho Lưu Hoa phong điện thoại, nhường hắn lái xe đưa chính mình đi nghe Phương xử lý hôn lễ khách sạn. Tới cổng sau khi xuống xe, khách lượng nhìn thấy Nghê Phương một người đứng tại cửa tự điếm, Tân Lang Quan cũng không có tại. Bên cạnh đệ đệ của nàng mặc một bộ tiểu Tây trang đứng đấy, đằng sau mới là phụ dâu, Đinh Mỹ Lệ cùng Mạnh Ngọc đệ còn có trung giật bạn gái điểm điểm cũng bị kéo tới làm phụ dâu. Xem ra Ngê Phương cái này lão cô đường, thực sự tìm không thấy không có kết hôn tiểu tỉ muội, chỉ cần nhận biết kéo tới góp số lượng. Hách lượng đi đến Ngê Phương trước người nàng, xuất ra một cái chuẩn bị tốt hồng bao đưa tới, đối với Ngê Phương nói rằng, "Ngê Phương, chúc mừng à, cái này Tân Lang con đầu. Hắn trên lầu ngồi, giữa trưa là nhà ta xử lý thịt rượu, ban đêm mới là nhà hắn, hắn mới xuống tới tiếp đại khách nhân. Đợi lát nữa đến mời rượu ngươi liền sẽ gặp được." Vệ Phương tiếp nhận hồn bao, giao cho Sau Lương Đinh Mỹ lệ trong tay, cười đối Hách Lượng trả lời: "A, vậy ta đi vào trước." Hách Lượng nói với Ngê Phương một tiếng liền phải hướng trong tiểu điểm đi lên. Ngột ngột, ngươi cho Hách Lượng dẫn đường, đưa đến trong bao sương đi. Ngê Phương đối với Mạnh Ngột đễ nói một câu: "Làm sao ngươi tới muộn như vậy, mau cùng ta đến." Mạnh Ngột đễ mang theo Hách Lượng đi đến trong tiểu điểm đối với Hách Lượng nói rằng: "Ta không phải mật không, ngươi cái này phụ dâu quần áo rất đẹp." Hách Lượng vừa cười vừa nói: "Ta cũng cảm thấy để mắt, ta cho ngươi biết ta, Ngê Phương tỷ lão công có thể xoái. Con mặc quân phục Mạnh Mộng đệ đối với Hách Lượng nói rằng, "Chương 614, chỗ ngồi chương 614, chỗ ngồi Hách Lượng nghe được Mạnh Mộng đệ nói nghe Phương lão công xoái, sờ soạn một chút Mạnh Mộng đệ đầu nói rằng, "Có ta đẹp trai không?" "Đúng rồi, thế nào nghe Phương không phải ở đại sảnh xử lý đặc rượu tại Bao Sương làm?" "Đại sảnh a, thân thích của nàng bằng hữu đồng sự đều ở đại sảnh, nhưng nàng đơn vị một ít lãnh đạo gì gì đó tại Bao Sương ăn." Nói hai người tiến vào thang máy, Mạnh Mộng đệ mang theo Hách Lượng tới một gian cửa Bao Sương, đối với Hách Lượng nói rằng, "Chính ngươi đi vào a, ta xuống dưới gọi nghe Phương tỷ các nàng." Sau khi nói xong, Mạnh Mộng Đế liền đi xuống dưới, Hách Lượng đẩy ra cửa bao sương đi vào. Tại trong bao sương ngồi, Hách Lượng cũng nhận biết mấy cái, đều là bọn hắn hành lý lính ngạo, cũng từng có tiếp xúc mấy lần, nhưng cũng có hơn phân nửa không quá nhận biết. Còn tốt nghe Phương Chố ngân hàng chủ tịch ngân hàng cũng tại, còn có phó chủ tịch ngân hàng. Hách Lượng cười đánh một cái bắt chuyện, chủ tịch ngân hàng đứng lên đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách lão bản ngươi đã đến. Tới bên cạnh ta làm, hôm nay ngươi thật là quý khách a. Trần giám đốc ngân hàng, ngươi sớm như vậy tại A Lý chủ tịch ngân hàng, ngươi cũng tại a." Hách Lượng đi tới nói rằng: Đại gia vị trí động một cái vị trí, tùy tiện chen một chút. Trần giám đốc ngân hàng đối với người đang ngồi nói rằng: "Cái này đã ngồi đầy a Trần giám đốc ngân hàng, nếu không ta đi bên ngoài ăn, đại gia cũng không cần chen lấn." Hách Lượng lạp mở ghế, khách khí nói: "Hách Lượng chỉ là khách khí nói một câu, liền phải ngồi xuống tại điểm, lúc này ngồi đối diện một nữ nhân thanh niên trẻ tới. Đúng thế, chúng ta bàn này đều là ngân hàng người, nhân số cũng đủ rồi, chen cung dưới, người vẫn là đi bên ngoài đại sảnh ngồi đi." Hách Lượng một chút lúng túng sững sờ ở chỗ này, đây là làm cũng không tốt, không làm cũng không tốt. Chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng nói rằng: Trần giám đốc ngân hàng, các ngươi trò chuyện, ta đi trước. Thật không tiện với rồi. Nói Hách Lượng liền muốn rời khỏi, nhưng Trần giám đốc ngân hàng lập tức liền kéo lại Hách Lượng, đối với vừa mới nói chuyện nữ nhân bên cạnh một cái Hách Lượng không quen biết Việt Nam nói rằng: "Vương chủ nhiệm, làm phiền ngươi mang theo lão bà ngươi đi bên ngoài ăn đi, nơi này vị trí đều có người." Nhỏ nghe tất cả an bài xong, "Là, là, chủ tịch ngân hàng, chúng ta lập tức ra ngoài." Thật không tiện a. Họ Vương chủ nhiệm lập tức kéo bên người không ngẫy ý lên nữ muốn ra bảo sương. "Không cần, không cần, vẫn là ta ra ngoài đi, ngồi ở đâu không phải ngồi đâu, đúng không?" Trần giám đốc ngân hàng. Hách Lượng nhìn thoáng qua vừa mới tự cho là đúng nữ nhân một cái. Đâm chọc sau lưng đối với Trần giám đốc ngân hàng nói rằng, sau khi nói xong Hách Lượng cũng không cho những người khác cơ hội nói chuyện, liền xoay người trở về bên ngoài, vừa vặn đụng phải tiếp đãi xong khách nhân đi lên biểu thị cảm tạ Ngê Phương, nàng sau còn đi theo Chu Dật. Ngê Phương nhìn thấy Hách Lượng đi ra, đối với Hách Lượng nói rằng, "Hách Lượng, ngươi thế nào đi ra, bên trong ngồi A Chu Dật cũng đến đây." Hai cái vị trí cố ý cho các ngươi giữ lại. Bên trong đấy, ta cùng Chu Dật ngồi bên ngoài a." Hách Lượng cười trả lời, "Đây, không có khả năng a." Ta cố ý điểm hơn người đến được. Ngê Phương hướng phía trong bao sương nhìn toàn qua, chỉ thấy nhiều vương chủ nhiệm vợ chồng bọn họ. Ngê Phương vừa muốn đi bảo nói một chút, Hách Lượng đội bằng nói, "Chúng ta đều là bằng hữu, không có chuyện gì, ngươi ngày đại hỉ coi như xong. Đại sảnh rất tốt, náo nhiệt điểm. Ngươi nói đúng không?" Chung Dật. "Đúng à, phòng khách này náo nhiệt, Ngê Phương, ta cùng Hách Lượng an vị đại sảnh a tỉnh ngươi đem ngươi đồng sự các đội, nói ngươi bất cận nhân tình." Chung cũng đi theo nói một câu. "Hách Lượng, Chung Dật, cái này thật sự là thật không tiện, chúng ta một mực tại phía dưới." Cuối cùng có chú ý cho các ngươi hai cái giữa lại vị trí bị người ngồi. Không có chuyện, hai chúng ta tùy tiện tìm vị trí, ngươi chiêu đãi người khác đi a, đúng rồi, vừa mới Vương chủ nhiệm cùng hắn phu nhân tựa hồ đối với ta bất mãn, ta tại các ngươi ngân hàng nghiệp vụ có thể hay không chịu ảnh hưởng a?" Hách Lượng nói xong cùng ôm chung giật bà bay, liền tùy tiện tìm một bàn ngồi xuống. Nhưng sắc mặt Ngê Phương lại không có tốt như vậy. Thằng đến ba mẹ nàng tới bảo nàng mới tốt hơn một chút. Không có một hồi, liền mở ra cái rượu, Ngê Phương mụ mụ mang theo mặc quần chang xoài ca, một bàn bàn mời rượu tiến bảo tới. Đến viên Hách Lượng một bàn này Khả năng đều là bằng hữu của Nghe Phương, Nghe Phương chính mình tới cho Tân Lang quan giới thiệu một chút, lúc này mới rời đi. Nến qua buổi đến qua bữa trưa yến, Hách Lượng là nhà gái bên này bằng hữu, đang ăn tốt sau liền muốn rời khỏi, dạ tiệc là nhà trai, Hách Lượng cũng ăn không được. Hách Lượng cùng Chung Dật vừa mới đi tới cửa, mạnh mộng đẽ chạy tới, cái chìa khóa xe đưa cho Hách Lượng nói rằng, "Hách Lượng, ta trước cùng Nghe Phương tiễn các nàng về nhà nàng đi. Xe ngươi lái đi, ban đêm kết thúc ngươi tới đón ta." "Ừm, vậy ngươi kết thúc gọi điện thoại cho ta, ta tới đón ngươi. Ta cùng Chung Dật đi về trước." "Đúng rồi, xe của ngươi dừng ở nơi nào?" Hách Lượng hỏi. Nghệ Phương tỷ trong nhà a, ngươi đã biết Nghệ Phương tỷ nhà ở đâu a? Ta trước kia đi qua, vậy chúng ta đi a. Nói liền cùng Trung Dật cùng một chỗ đi xuống lầu. Xuống lầu dưới, Hách Lượng đối với Trung Dật nói rằng, "Trung Dật, ngươi trễ chiều đi làm gì?" "Buổi chiều, buổi chiều cũng không có cái gì sự tình, ban đêm ta cũng muốn tới đón Điềm Điềm, đi thôi, cùng ngươi cầm xe, hai chúng ta tìm một chỗ ngồi một hồi. Hôm nay cũng coi như tự do." Nói hai người ngăn cản một chiếc xe, Hách Lượng cùng lái xe nói Nghệ Phương nhà vị trí, liền đi qua lấy xe. Tại Cẩm Song sau xe, Nhàn không có chuyện gì làm hách lượng cùng trung dật cùng một chỗ tới Hương Lâu Phong leo núi đi. Tới ban đêm, hai người riêng phần mình tiếp vào Mạnh Mộc Đệ để cùng điểm điểm điện thoại lái xe đi đón hai người bọn họ trở về. Mạnh Mộc Đệ vẫn là mặc phù dâu phục, cầm trong tay mang theo một cái trang chính nàng quần áo cái túi, ngồi vào trên xe đối với hách lượng hỏi. Hách lượng, ngươi cảm thấy Ngê Phương tỷ bạn trai nàng đẹp trai không? Rất tốt, dáng dấp rất phù hợp bài. Rất dương cương. Ngươi hỏi cái này làm gì? Hách lượng lái xe trả lời. Vừa mới mỹ lệ tỷ muốn nhiều quá, hô hào nhường Ngê Phương tỷ cho nàng giới thiệu một cái bạn trai. Ngụy không ra còn đang có người nói muốn nàng. Ai vậy? Có thể coi trọng Đinh Mỹ Lệ cái cái này lao thẳng nữ, người ta mắt mù à? Hách Lượng ngươi nói như vậy Mỹ Lệ tỷ, cẩn thận nàng xinh ký a nàng còn nói với ta nàng tìm không thấy bạn trai đều là ngươi hại. Nhiều lần ra mắt chính là bị ngươi một chiếc điện thoại chọc gây nhiễu. Cái này đừng nói trước, ngươi liền nói coi trọng nàng có phải hay không mắt mù. Hách Lượng tò mò hỏi, người ta tốt đây, cùng Lê Phương tỷ chồng nàng một cái đất bị, vẫn là lãnh đạo, đáng tiếc mang đứa bé. Vậy hắn Đinh Mỹ Lệ đáp ứng không có. Không có, nam nhân kia cũng là đùa giỡn một chút. Làm sao có thể coi là thật? Đáng tiếc Ngê Phương tỷ tay nâng hoa, ta cùng Điểm Điểm tỷ đều không có cơ được. Hách Lượng lái xe, mành mộng đễ nói ban đêm trong hôn lễ chuyện lý thú trở lại với thự. Tại sau khi tắm xong, hai người đã đến ngủ trên giường cảm giác. Sáng ngày thứ hai, Ngê Phương mang theo lễ bật, cùng hắn bạn trai mở ra hách lượng cấp cho xe của nàng đi vào hách lượng nhà. Đem lễ bật cùng chìa khóa xe đưa cho hách lượng nói rằng, "Hách lượng cảm ơn ngươi xe." "Cảm ơn cái gì a, các ngươi ngồi, mộng mộng ngươi cho Ngê Phương cùng nàng lão công pha ly trà." Hách lượng đối với ngay tại trên lầu làm vệ sinh mành mộng đễ hô. Mạnh Mộng để nghe được cơn thanh của Hắc Lượng, liền từ trên thang lầu đi xuống, đối với Ngê Phương nói rằng: "Ngê Phương tỷ, các người muốn uống, cái gì đồ uống, nước sôi ta còn không có đốt đâu. Không cần làm phiền, chúng ta cũng muốn trở về, lập tức sẽ trở về mẹ ta nhà, chỉ là sợ ngươi cần dùng xe cho ngươi đưa ti tới. Chúng ta cũng trở về đi, lần sau có rảnh tụ. Trong nhà sẽ có, ngươi bội bạc như vậy trả lại làm gì? Vậy ta cũng không để lại các ngươi, dù sao hôm nay ngươi còn muốn lại mặt." Ngê Phương tỷ chờ một chút, ngươi đem phụ dâu phục mang mang đi, ta cũng không cố ý cho ngươi đưa trở về. Nói mạnh Mộc đệ chạy đến trên lầu đem phụ dâu phục lấy xuống còn đưa Ngê Phương. Ngê Phương tiếp nhận Mạnh Mộc đệ trang phục dâu phục cái túi, đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, ngày hôm qua vị trí chính là thật thật không tiện, Trần giám đốc ngân hàng đêm qua gọi điện thoại nói với ta, sẽ để cho Vương chủ nhiệm đến phía dưới mạn quan hệ đi." "À, hắn đi tới mặt mạn quan hệ rèn luyện à, đây là muốn để bạn hắn á vậy các ngươi cứ tự tử đi." Hách Lượng vừa cười vừa nói. Liền kia Vương chủ nhiệm Nhiên Kỳ hạ xuống đến phía dưới mạn quan hệ, đợi này cũng không cần đi lên, cũng không phải người trẻ tuổi, đến phía dưới độ một chút im, đi lên nửa chỏng dụ. Tại đưa tiền nghề phương bọn hắn, Mạnh Mộc Đễ cũng không đi làm vệ sinh, lôi kéo Hách Lượng trở về quê quán thăm hỏi đại bá cùng Hách Lượng hắn mụ mụ. Tại gia tộc chờ đợi 2 ngày, Mạnh Mộc Đễ liền trở về nàng đã sớm trong nhà, tới ngày 6 tháng 5 mới trở về trong nhà. Hách Lượng nhìn xem cầm một túi lớn năm trở về Mạnh Mộc Đễ, Hách Lượng mở miệng hỏi: "Lần trước ngươi trở về không phải nói phải chờ tới số 8 khai giảng mới trở về sao? Không tiếp tục chờ được nữa, mẹ ta lại ghét bỏ ta, đối ta, thì ta ngày nghỉ kết thúc, muốn bị các nàng đơn vị phái đi khảo sát đoàn, tựa như là đi mỹ quốc khảo sát, cũng chính là đi du lịch, vẫn là chi phí chung." chương 615, xuất ngoại chương 615, suất ngoại Hách Lượng nghe được Mạnh Mộng Đễ nói nàng tỉ muốn đi Mỹ quốc khảo sát, còn cũng nàng cũng nghĩ đi chơi, liền đối với nàng nói rằng, "À, tỉ ngươi đi Mỹ quốc khảo sát à, vậy ngươi muốn hay không cũng đi du lịch một chút, nếu không ta tại ngươi nghỉ hè thời điểm, chúng ta báo du lịch đoàn, ta cùng ngươi cũng đi du lịch một chút." Hách Lượng còn tưởng rằng nàng nói mang ngụ ý để ra ngoại quốc du lịch, Mạnh Mộng Đễ sẽ cao hứng nhảy dựng lên, nhưng chỉ thấy Mạnh Mộng Đễ liền đội vàng lắc đầu nói, "Không đi, đánh chết ta đều không đi, chứ vì cái kia Dương bà tự nói với ta, Mỹ quốc rất nguy hiểm." đều có súng, nàng trước kia cũng có. Chúng ta vẫn là không nên đi, ngươi cũng không cần đi. Sau khi nói xong, Mạnh Mộc Đế suy nghĩ một chút còn nói thêm, "Ngươi nhìn à, nàng Trương Phi đều chạy đến chúng ta cái này không muốn trở về, chúng ta đi làm cái gì? Bạn nhất mệnh cũng có, chúng ta nhiều như vậy làm sao bây giờ? Còn không bằng mang ta đi nhìn ta sâu thị cùng thượng hải thị phòng ở đâu." Hách Lượng nghe Mạnh Mộc Đế lời nói, xem ra bình thường bị Trương Phi hù dọa không nhẹ, bị dọa đến liền nước ngoài đều không muốn đi du lịch. Mạnh Mộc Đế nếu không muốn đi, Hách Lượng cũng không có nói, kỳ thật Hách Lượng cũng không muốn đi, luôn cảm giác chờ tại huyện thị cái này một mớ ba phần đất bên trong an toàn. Sáng ngày thứ 2, ngày mùng 1 tháng 5 nghỉ dài hạn ngày cuối cùng, Hách Lượng cùng Mạnh Mộng Đễ còn tại trên giường ôm vào ngủ chung. Tay của Mạnh Mộng Đễ cơ văng lên, Mạnh Mộng Đễ cầm qua điện thoại nhìn thoáng qua sau, đối với Hách Lượng nói rằng: "Thì ta đánh tới, cũng không biết nàng có chuyện gì, ta tiếp một chút a." Hách Lượng nghe được Mạnh Mộng Đễ nói điện thoại là Mạnh Văn Đễ đánh tới, liền đem ôm tay của Mạnh Mộng Đễ rụt trở về, cầm lấy một bên đặt vào áo ngủ, bò lên rời khỏi phòng. Mạnh Mộng đệ thấy hoắc lượng sau khi rời đi, lúc này mới nhận điện thoại, Mạnh Văn Đệ thanh âm liền chuyển tới. "Muội, ngươi bây giờ ở chỗ nào?" "Ta ở nhà a, tỷ, có chuyện gì không?" Mạnh Mộng đệ hỏi một câu. "Ta bây giờ tại đại học bên này, bên này phòng ở phá hủy đều còn tại xây, ngươi ở tại bên kia." "Ta tại Thần Hải hào đỉnh nơi này, ngươi tại sao tới đây vậy tỷ, ngươi không phải qua vài ngày muốn đi khảo sát sao?" "Ta ghé thăm ngươi một chút, có một số việc muốn cùng ngươi ngươi nói." "Cũng trước, ta đi nhờ xe tới ngươi bên kia tìm ngươi." Mạnh Văn Đệ nói liền cúp điện thoại. Mạnh Mộng Đễ vừa định muốn cự tuyệt mạnh văn đễ tới, nghĩ không ra mạnh văn đễ liền cúp điện thoại. Mạnh Mộng Đễ ngồi vạng từ trên giường bò lên, liền y phục cũng không khoác một cái, mở cửa phòng đối với Hách Lượng hô. Hách Lượng, tỷ ta nàng nói muốn đi qua chúng ta cái này, làm sao bây giờ? Nàng muốn đi qua à, vậy ngươi nhường nàng đến đây đi, ta thay quần áo khác đi trong sởng nhìn xem. Thật xin lỗi bác, ta đã nói một cái địa chỉ, nàng liền cúp điện thoại, nói đón xe muốn đi qua. Mạnh Mộng Đễ ôm Hách Lượng nói rằng, nàng là tỷ ngươi, nàng muốn đi qua cũng không có biện pháp, cũng không thể về sau cũng không cho nàng biết ngươi ở tại nơi này a không có chuyện gì. Hách Lượng giở lên mạnh mộng để đầu trả lời. Hách Lượng thay cái một bộ quần áo sau khi rời khỏi đây, lái xe tới cửa điểu khu, chỉ thấy Mạnh Văn Đệ mới từ trên xe taxi xuống tới. Hiện tại Mạnh Văn Đệ ăn mặc vô cùng phong cách tây, một đầu nhuộm thành màu gò quí tộc, còn quần thànhượn sóng. Mặc dù vẫn như cũ mỹ lệ, nhưng Hách Lượng đã không nhìn thấy nàng trước kia dáng vẻ. Hách Lượng cũng không có dừng lại, đang nhìn một cái sau liền lái xe đi. Mạnh Văn Đệ sau khi xuống xe, lấy điện thoại di động ra lại cho Mạnh Mộng Đệ đánh một chiếc điện thoại, nhờ Mạnh Mộng Đệ đi ra tiếp nàng một chút. Mạnh Mộng Đệ tại tiếp vào điện thoại xong, liền đi ra đem Mạnh Văn Đệ tiếp vào trong nhà. Mạnh Văn Đệ nhìn quanh một chút biệt thự trang trí, đối với Mạnh Ngộng Đệ nói rằng: "Khó trách ngươi lưu tại Việt thị không nên quay lại, ngươi ở thật đúng là tốt, bên ngoài còn có bệnh ơi, bộ phòng này không rẻ a." "600 vạn a, ngươi qua đây tìm ta có chuyện gì a?" Mạnh Ngộng Đệ cho Mạnh Văn Đệ cầm một bình đồ uống hỏi: "Hách Lược người đâu, hắn sao không tại?" Mạnh Văn Đệ tiếp nhận đồ uống hỏi: "Hắn vừa mới lái xe đi ra ngoài, ngươi tìm hắn làm gì?" Mạnh Ngộng Đệ cảnh giác mà hỏi: "Xem ra hắn là trốn tránh ta à, tính toán, ngày 16 tháng 5, ta sắp đi ra ngoài, ngươi về sau có rảnh nhiều trở về nhìn xem chắt mẹ." Đường 1 2 tháng mới trở về một chuyến. Trong nhà không phải có ngươi ở đâu, lại nói, ta bây giờ trong nhà tiền cũng không có cầm. Ta biết, ngươi mỗi lần trở về trả lại cha mẹ mua rất nhiều lễ vật. Nhìn ngươi qua tốt như vậy, ta cũng yên tâm. Ngươi hôm nay có chút lạ à, mạnh băn dễ, ngươi muốn nói cái gì, nói thẳng, nhưng hách lượng ta là sẽ không để cho, ta rất sớm trước kia đã nói với ngươi. Ta cùng hắn năm 2006 thiên phú này tay, hiện tại cũng lẻ 9 năm, đều đã nhiều năm như vậy, ta sẽ không cùng ngươi và hắn, cũng đoạn không trở lại, tính toán Ta mời ngươi ăn một bữa cơm a, hai chúng ta tỷ bội rất lâu không có hai người đơn độc cùng nhau ăn cơm. Vậy được, vậy chúng ta đi ra bên ngoài ăn, trong nhà ta cùng hách lượng cũng không quán nấu cơm, cũng không có cái gì ăn, chúng ta đều ở bên ngoài ăn. Đi thôi." Ân xem ra hắn đối với thật đúng là tốt. "Đi thôi." Mạnh Văn Đế lại nhìn một lần biệt tự nói rằng, "Ra đến bên ngoài, Mạnh Mộng Đế đối với Mạnh Văn Đế nói rằng, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi nhà để xe lái xe." Nói Mạnh Mộng Đế liền đi nhà để xe, mở ra nàng chiếc xe thể thao kia tới chờ ở cổng trước người Mạnh Văn Đế. Mạnh Văn Tính cũng mở cửa xe ngồi lên, vừa cười vừa nói, chiếc xe này ngươi lái về đều dừng ở bên ngoài, ta còn lần thứ nhấc ngồi. Mạnh Văn Đễ, ta phát hiện ngươi hôm nay thế nào như thế lại nhãi a ngươi ngồi xong, ta dẫn ngươi đi ăn khẳng đức cơ. Trước kia ngươi mua cho ta đến ăn, hôm nay ta mời ngươi ăn. Nói Mạnh Ngộc liền nổ máy xe hướng phía nội thành lái đi. Đang ăn qua đi, Mạnh Văn Đễ cũng không có đi thẳng về, lôi kéo Mạnh Ngộc đễ đi dạo đến xế chiều, ngày mới khiến Mạnh Ngộc đễ lái xe đưa nàng tới đông trạm. Ngộc Ngộc, về sau nhiều trở về nhìn xem cha mẹ, coi như ta thiếu ngươi. Cái gì thiếu ta? Mạnh Văn Đệ, ngươi lại có ý tứ gì a, đem lời nói rõ ràng ra a? Không có cái gì ý tứ, gặp lại. Mạnh Văn Đệ cùng Mạnh Ngộng Đệ phất phắt tay, liền đi xét bẻ lên xe. Mạnh Ngộng Đệ nhìn xem trên Mạnh Văn Đệ sau xe, cũng không có nhiều suy nghĩ, nhưng cũng muốn Mạnh Văn Đệ đi Mỹ quốc khảo sát một đoạn thời gian đối trở về nhìn xem. Theo thời gian một chút xíu đi qua, Mạnh Văn Đệ tại xuất ngoại trước nửa đêm, lại cho Mạnh Ngộng Đệ đánh một chiếc điện thoại, nhờ Mạnh Ngộng Đệ nhiều trở về bồi bồi các nàng cha mẹ. Mạnh Ngộng Đệ cũng không có mơ tưởng, chuẩn miệng đáp ứng. Suân nữa còn nói chờ Mạnh Văn Đệ sau khi đi, liền sẽ trở về thăm hỏi ba mẹ của bằng hắn, lúc này mới cúp điện thoại. Mạnh Mộng Đệ sau khi cúp điện thoại, đưa di động để qua một bên, đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, ngươi nói tỷ ta có phải bị bệnh hay không? Ra ngoài 1 tháng, còn muốn gọi điện thoại nói với ta nửa ngày, để cho ta nhiều đi về nhà nhìn xem. Nàng có thể là lo lắng trong nhà, ngươi có rảnh liền về nhà nhìn xem, cũng không cần mỗi cái tuần lễ đều đi trong xưởng." Hách Lượng xem sách trả lời: "Ừ, tuần sau ta về thăm nhà một chút, ngươi nói tỷ ta nàng lúc nào thời điểm mới kết hôn a?" Nàng không kết hôn, ta cũng không dám tới ngươi về nhà. Ta như thế biết, thực sự không được, chờ ngươi tốt nghiệp, chúng ta trước tạo tiểu nhân, ôm về nhà ngươi đi, cha mẹ ngươi cũng sẽ không phản đối. Ngươi nghĩ thật đẹp, như thế ta cũng quá bị thua thiệt, đều có hai tử, ta làm sao bây giờ hôn lễ? Ta cũng nghĩ mà cầu cưới. Cùng Nghê Phương tỷ như thế, cũng có thể bổ sung ác vạn nhất tỷ ngươi cùng cái kia Đinh Mỹ lệ như thế, đều hơn 30, còn không có một cái bạn trai, làm sao bây giờ? Kia không có khả năng, nếu là ta 26 tuổi, thì ta nàng còn không có lấy chồng, vậy ta cũng mặc kệ, trực tiếp mang theo ngươi về nhà. Cha mẹ ta không đồng ý, ta liền cùng bọn hắn náo. Đi, chúng ta đi ngủ sớm một chút đi, ngươi ngày mai còn muốn đi trường học đâu." Hách Lượng đem trong tay sách để qua một bên nói rằng, "Tới thứ 6 buổi chiều tan học, Mạnh Ngộng đễ nói với Hách Lượng một câu, thật đúng là lái xe về nhà. Cứ không có cho nàng cha mẹ gọi điện thoại nói muốn trở về, liền trực tiếp lái xe đến cửa chính miệng cách đó không xa, liền đem xe dừng lại. Hạ Đình chỉ tốt về sau sau, Mạnh Ngộng đễ cố ý hướng phía bên ngoài nhìn một chút, nhìn xem xung quanh không có người, liền nhanh chóng theo trong xe xuống tới, đem xe cho khóa lại, chạy chậm đến trở về trong nhà mình. Mạnh Mộng Đế mặc dù ở tại cơ sở, nhưng dường như cùng cơ sở người rất quen, thấy một cái tên là một cái đi bảo. Trong đó một cái cơ sở cư dân nhìn xem hướng phía trong nhà đi Mạnh Mộng Đế, đối với người bên cạnh nói rằng: "Cái này lão Mạnh nhà thật là có phúc khí, sinh hai cái nữ nhi đều xinh đẹp như vậy." Ai nói không phải đâu, lớn bây giờ tại thuế đất công tác, nghe nói vài ngày trước còn đi Mỹ quốc bên kia khảo sát. Tiểu nhân trước kia không cần bằng sách, là cơ sáng đội dành gây sự vương, hiện tại còn bị cử đi đại học. Công việc sau này cũng kém không nhiều đi đâu. "Đều là Mạnh à, trước kia chúng ta còn nói lão Mạnh nhà không có đời sau." Hiện tại xem ra hai cái nữa nhi cũng tốt, chờ đều gà đi, cái này lao tiểu thuốc lá là không thể thiếu. Một cái khác cùng một chỗ đứng đấy nói chuyện trời đất cư dân nói rằng, chương 616, tham dò chương 616, tham dò tại cư xã cư dân nghị luận thời điểm, Mạnh Mộc Đế cũng đến cửa chính miệm, vỗ một cái cửa phòng hô, "Mẹ, mở cửa, ta trở về." Mạnh Mộc Đế mụ mụ nghe được ngoài cửa mạnh âm thanh của Mộc Đế, từ trên ghế xà lọn đứng lên, mở cửa phòng, nhìn xem tiến đến Mạnh Mộc Đế, hơi kinh ngạc mà hỏi, "Tiểu nha đầu, ngươi tại sao trở lại? Ngươi lúc này mới ra ngoài 2 tuần lễ a?" Mẹ Ta không trở lại, ngươi nói ta không có nhà. Trở về, ngươi lại ghét bỏ ta trở về. Thật là, thì ta ra ngoại quốc khảo sát trước thời điểm, đánh cho ta một chiếc điện thoại, để cho ta nhiều trở lại thăm một chút các ngươi. Chờ ta người đâu? Ăn cơm xong, liền ra ngoài đi bộ, ngươi cũng thật là, muốn trở về điện thoại cũng không đánh một cái tới. Cơm ăn không có. Không có, trong nhà có cái gì có thể ăn tùy tiện cho ta làm ăn chút gì ăn coi như xong. Nói như vậy điên, trong nhà cũng liền ta cùng ngươi tra hai cái, chúng ta tùy tiện làm ăn chút gì, đi, hôm nay mẹ dẫn ngươi đi bên ngoài ăn. Mạnh Mộc Đễ mụ mụ nói tới gian phòng cầm một cái bao vác tại trên vai, mang theo Mạnh Mộc Đễ cùng một chỗ xuống dưới phía ngoài tiệm cơm đi ăn cơm. Tới cửa tiểu khu, Mạnh Mộc Đễ mụ mụ nhỏ giọng đối với Mạnh Mộc Đễ hỏi, "Mụ mụ ngươi lần này trở về có phải hay không không đủ tiền dùng?" "Không phải a, ta tiền đủ, lúc sau Tết ta kiếm lời rất nhiều, đủ." Mạnh Mộc Đễ trả lời. Mạnh Mộc Đễ mụ mụ nghe được Mạnh Mộc Đễ trả lời, thở dài, nàng phát lấy trước kia hàng ngày chọc giận nạng xinh khí tiểu nữ nhi điều chuyện, nàng cũng cảm giác chính mình già. Đang nghe Mạnh Mộc Đễ còn có tiền, Mạnh Mộc Đễ mụ mụ còn nói thêm, "Tiểu nha đầu, ngươi lớn Cha mẹ cũng không quản được ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, làm người phải đoan chính, chớ đi đường nghiêng, tiền a, đủ ba là được rồi. Người tử nhỏ đã thân mạnh, người khác có ngươi cũng muốn, về sau cũng không cần cùng người ganh đua so sánh. Mẹ, kia là trước kia, ta bây giờ không phải là, là, là hiện tại lớn, cũng nhiều chuyện. Mạnh Mộc đến mụ mụ vừa cười vừa nói, hai mẹ con sau khi ăn cơm xong, có đi đường hướng phía trong nhà đi đến, Mạnh Mộc đẽ lại ven đường báo chi trong đỉnh cho mẹ hắn mua một chi kem chính bình cũng ăn một chi. Ngươi à, tới thời điểm còn nói ngươi hiểu chuyện, vẫn là tham ăn. Vừa mới ăn cơm xong lại mua cái ăn, cũng không sợ tiêu chảy, hiện tại mới vào tháng 5 đâu. Không có chuyện, ta dạ dày tốt, ăn cái gì cũng không có việc. An Hoàng liền có việc, đợi lát nữa đến nhà, ngươi lên mạng nhìn xem, tỷ ngươi có hay không cho ngươi gửi tin tức. A, người nàng bây giờ tại nước ngoài, làm sao có thể cho ta gửi tin tức. Tiểu nha đầu, người bây giờ thế nào cùng ngươi tỷ không hôn, trước kia hai người các ngươi nháo nháo vẻ nháo nháo, nháo thì nháo, nhưng qua ban đêm thì tốt, hiện tại ngươi mỗi lần trở về, các ngươi không nháo nháo không náo, lời này cũng thiếu. Mẹ, cái này không lớn lên sao, có cái gì tốt nhau nhau? nàng có bằng hữu của nàng, cha cũng có bằng hữu của ta. Lời này liền tự nhiên mà bậy chiếu đi. Hai mẹ con nói chuyện đến nhà bên trong, Mạnh Mộng Đế Ba Ba cũng đã trở về trong nhà, nhìn thấy Mạnh Mộng cùng với mẹ của nàng tiến đến. Mạnh Mộng Đế Ba Ba lấy làm kinh hãi nói rằng: "Ngốc ngốc, ngươi trường nào thì trở về. Chúng ta ăn xong cơm, ngươi xuống dưới đi tản bộ thời điểm trở về. Ta vừa mới mang nàng ra ngoài ăn cơm, ngươi tiếp tục xem người TV à?" Mạnh Mộng Đế mụ mụ nói một câu, liền đi vào các nàng gian phòng. "Cha, ngươi vừa mới đi nơi nào? Ta về nhà một lần ngươi liền không có người." trong khu cơ sở cũng không có thấy. Ngồi vào trên ghế salon hỏi: "Ta đi bên ngoài, không có tại cơ sở. Ngươi trở về có phải là không có tiền tiêu, ngày mai trở về cùng ngươi mẹ cầm, mẹ ngươi có tiền." Mạnh Mộng đẽ bà bà xem TV, nhỏ giọng đối với Mạnh Mộng đẽ trả lời một câu: "Ta trở về chính là vì lấy tiền a các ngươi cũng quá coi thường. Ta nghĩ đồng tiền làm việc còn có." Mạnh Mộng đẽ trả lời một câu truyền tới ba nàng bên người, nhìn một chút ba mẹ nàng giận phỏng, nhỏ giọng đối với ba bà của nàng nói rằng: "Cha, ta hỏi ngươi chuyện gì à? Ta có cái bằng hữu nàng đốn nhiên mang ai, muốn mang bạn trai nàng trở về." Nhưng bằng hữu của ta cha mẹ đối nàng bạn trai lại sai lầm hiểu, ngươi nói làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngươi nhanh chở cùng ngươi người bạn kia chơi cùng nhau. Cha, cứ như vậy nói đi, nếu là đổi là bằng hữu ta ba ba, ngươi sẽ như thế nào? Ta đem nam nhân kia trấn tắc ngang. Mạnh Mộng, mộng ngươi có phải hay không tìm bạn trai? Mạnh Mộng đễ ba ba nhìn xem Mạnh Mộng đễ hỏi. Cái gì bạn trai? Mạnh Mộng đễ mụ mụ đi ra hỏi. Không có cái gì bạn trai, mẹ, ta về trước đi đi ngủ, những ngày này quá nhiều lắm, ta đều ngủ không được ngon giấc. Mạnh Mộng đễ đứng lên nói rằng, ngươi ngồi xuống cho ta. Trước tiên đem chuyện nói cho ta rõ. Mạnh Mộng Đễ mụ mụ chỉ vào ghế sofa nói rằng: "Trời Mạnh Mộng Đễ lại sau khi ngồi xuống, Mạnh Mộng Đễ mụ mụ cũng ngồi xuống, đối với Mạnh Mộng Đễ ba ba hỏi: "Vừa mới tiểu nhân nàng nói gì với ngươi, có phải hay không nàng tìm bạn trai?" "Không có, nàng một người bạn có bạn trai, hơn nữa còn mang thai, liền hỏi ta ta là nàng bằng Lưu gia sẽ như thế nào. Vậy sao ngươi nói cho nàng biết?" Mạnh Mộng Đễ mụ mụ sắc mặt khó coi nhìn xem Mạnh Mộng Đễ ba ba hỏi: "Ta nói đem nam nhân kia chân tắc ngang." "Đúng, không riêng chân tắc ngang, tay cũng tắc ngang, Mạnh Mộng Đễ, ta cho ngươi biết ta" Ngươi nếu là sau này dám cùng ngươi bằng hữu như thế, ta liền chân ngươi cũng cắt ngang. Biết chưa? Biết, ta chính là hỏi một chút a ta như thế khả năng làm việc này, mẹ, chuyện hiện tại biết rõ, ta trở về phòng a. Nói mạnh Mộng Đễ chột dạ chạy về gian phòng đi. Mạnh Mộng Đễ mụ mụ thấy Mạnh Mộng Đễ muốn đi vào đối với nàng hô. Ngươi tiến gian phòng nhìn một chút máy tính, nhìn tỷ ngươi có hay không gửi tin tức tới tới, sau đó đi ngủ sớm một chút, ngày mai đi với ta ngươi nhà bà ngoại bên trong. A. Mạnh Mộng Đễ trở về một tiếng, liền chột dạ trở về phòng nàng, cùng hách lượng hồi sướng tin nhắn đến. Tới chủ nhật buổi chiều Mạnh Mộc Đễ sau khi ăn cơm chưa xong, đối với ba mẹ nàng nói rằng: "Mẹ, ta về trường Hoa Ga. Sớm như vậy liền trở về, ngươi chờ một chút, ta lấy cho ngươi ít tiền. Đừng không đỡ hoa, chủ nhật kiêm chức cũng không cần đi làm, hai chúng ta còn mời lên ngươi." Mạnh Mộc Đễ vừa muốn tự tuyệt, nhưng nhớ tới Hách Lượng đã nói, "Cha mẹ cho liền cầm lấy, về sau cho bọn họ mua chút đồ vặn." Nghĩ đến lời này, Mạnh Mộc Đễ liền ngừng lại, đợi nàng mẹ cầm 2000 đồng tiền cho chính mình, Mạnh Mộc Đễ nói một câu tạ ơn liền chạy đi xuống lầu. Trở lại Việt thị, qua có hơn 1 tháng, Mạnh Mộc Đễ cũng ngoan thẳng nghỉ hè. Văn Nên Mạnh Mộng đễ đang nằm trên giường đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, ta tuần sau liền nghỉ, ngươi nói ta tìm lý do gì không trở về nhà à? Lần trước ta trở về, mẹ ta để cho ta ngày nghỉ này đừng lại tìm việc làm. Vậy ngươi liền trở về ở 2 tháng à? Ta còn muốn đi sâu thị cùng Thượng Hải thị nhìn ta phòng ở đâu? Hiện tại liền biệt thị kia mấy bộ phòng ở kiếm chế thuê, ta tiền đều thiếu đi thật nhiều. Vậy thì trở về ở vài ngày, sau đó nói đi đồng học nhà chơi bựa." Hách Lượng ôm Mạnh Mộng đễ trả lời: "Cũng không biết tỷ ta nàng trở lại chưa, mẹ ta cũng không có gọi điện thoại tới. Lần trước ngươi không phải nói đi 1 tháng sao?" Khẳng định trở về, không nhìn tivi, ngươi đi đem tivi nút, ngủ đi." Hách Lượng vùng ra ôm Mạnh Mộng Đễ nói rằng. "Hách Lượng, ngươi càng lúc càng lười, hiện tại mỗi lần tivi đều là ta quan." Mạnh Mộng Đễ đứng lên rút đầu cắm, trở lại trên giường, đối với Hách Lượng nói rằng. "Bắt đầu vận động, ngày mai ta không lên lớp cùng ngươi." Hách Lượng nghe nói như thế liền ôm qua Mạnh Mộng Đễ, "Hôn." Sáng ngày thứ hai, còn đang ngủ, Mạnh Mộng Đễ điện thoại vang lên, nhìn thoáng qua là Mạnh Mộng Đễ mụ mụ cho đánh tới. Hách Lượng lay tỉnh Mạnh Mộng Đễ nói rằng. "Mẹ ngươi đánh tới, khẳng định hỏi ngươi lúc nào thời điểm trở về, ngươi tiếp một chút." Mạnh Ngục đêm nghe được là mẹ của nàng đánh tới, liền tiếp nhận điện thoại trầm nói: "Mẹ ta đánh tới, nàng sớm như vậy đánh tới làm gì? Trước kia không phải đều ban đêm đánh cho ta tới sao? Mẹ, ngươi thế nào sớm như vậy gọi điện thoại cho ta? Ta tuần sau nghỉ liền trở lại." Mạnh Ngục đến nhận điện thoại liền nói: "Ngốc ngốc, ngươi nghỉ trước hết đừng trở về, ta cùng ngươi cha muốn đi ra ngoài đoạn thời gian, học phí cùng tiền sinh hoạt, chúng ta sẽ đánh ngươi thẻ bên trên." "Mẹ, ngươi cùng ta cha muốn đi đâu a?" "Cha ngươi trải qua người giới thiệu, tại ngoại địa phụ trách một cái công trình, ta cũng đi cùng." muốn đi đoạn thời gian, ngươi ở trường học chiếu cố tốt chính mình, thiếu tiền gọi điện thoại cho mẹ, biết chưa? Kia tốt, vậy ta nghĩ liền đi tìm phần kiêm chức, không trở về à? Mẹ, ta treo a lại ngủ một chút, gặp lại. Nói mạnh ngậm đẽ liền cúp điện thoại. Đưa di động để qua một bên, nằm xuống. Chương 617, chạy chương 617, chạy mạnh ngậm đẽ cúp điện thoại liền lại rượi vào hách lượng nằm xuống, nhưng nằm xuống không có mơ hồi, liền lại từ trên giường trực tiếp ngồi dậy, lắc lắc ngủ ở bên cạnh hách lượng nói rằng. Hách lượng, không đúng, nhà ta khẳng định xảy ra chuyện, mẹ ta vừa mới gọi ta ngậm ngọng Không phải tiểu nhân hoặc tiểu nha đầu. Ngươi nói nhà ta có phải hay không ra đại sự gì? Khả năng buổi sáng mẹ ngươi gọi sai, lại ngủ một chút. Hôn Quang ngủ quá muộn. Hách Lượng ôm trầm mạnh mộng đệ nói rằng: "Không đúng, ta cảm giác không đúng, khẳng định xảy ra chuyện, mẹ ta thế mà để cho ta không cần trở về." Ta gọi cho ta tỉ hỏi một chút. Nói mạnh mộng đệ quăng ra hách lượng đặt ở trên người nàng đây, cầm điện thoại cho mạnh văn đệ đánh tới một chiếc điện thoại. Nhưng điện thoại lại quay xong, căn bản là đánh không thông. Mạnh mộng đệ không yên lòng lại cho nàng ba ba đánh tới một chiếc điện thoại. Ngộp ngộp, ngươi thế nào gọi điện thoại cho ta? Điện thoại đả thông sau, Mạnh Mộng Đệ bà bà thanh âm một chút không có biến hóa nói: "Cha, trong nhà có phải hay không xảy ra chuyện?" Mạnh Mộng Đệ trực tiếp hỏi: "Không có, trong nhà tốt đây, ta cùng ngươi mẹ ngay tại thu thập hành lý muốn đi ra ngoài đột thật." Vậy ta vừa mới thế nào cảm giác mẹ ta thanh âm cũng đúng. "Mẹ ta đâu?" Dương Năng nghe: "Mẹ ngươi hiện tại đi ra ngoài, trở về ta lại để cho nàng điện thoại cho ngươi, treo a." Nói không cho Mạnh Mộng Đệ cơ hội nói chuyện, liền đem điện thoại cho giật máy. Nhìn xem điện thoại, Mạnh Mộng Đệ trực tiếp từ trên giường bò lên, theo trong ngăn tủ xuất ra y phục mặc. Đối với nằm trên giường Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, ta đi về nhà một chuyến, vừa mới cha ta vội vã như vậy cuộc điện thoại, trong nhà nhất định xảy ra chuyện lớn. Không phải cha ta khẳng định cầm điện thoại có thể cùng ta trò chuyện được ngày." Mạnh Mộng Đế lờ thể son sắt nói: "Hách Lượng nhìn xem vội vội vàng vàng Mạnh Mộng Đế mặc quần áo Mạnh Mộng Đế cũng từ trên giường bò lên, đối với Mạnh Mộng Đế nói rằng: "Ngươi đừng vội vã như vậy à, cho ngươi thân thích gọi điện thoại hỏi một chút là được rồi, hỏi một chút đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi dạng này vội vã trở về cũng không có cái gì dùng à. Đúng a, ta trước cho ta cứu cứu gọi điện thoại." Ngươi đem điện thoại đưa cho ta. Mạnh Mộng đẽ mặt lên một cái thương cảm nói rằng, Hách Lượng đem tay của Mạnh Mộng đẽ cơ đưa cho nàng sau, chính mình cũng bắt đầu mặc vào quần áo, Mạnh Mộng đẽ thì cho nàng cứu cứu đánh một chiếc điện thoại đi qua. "Uy, cứu cứu, ta là Mạnh Mộng. Nhà ta có phải hay không xảy ra chuyện gì? Mẹ ta gọi điện thoại tới khóc sướt mướt cũng không có nói thành, điện thoại liền không có điện." Điện thoại kết nối sau, Mạnh Mộng đẽ đối với điện thoại bên kia nàng cứu cứu hỏi, "Mẹ ngươi cùng ngươi nói à, trước mấy ngày còn để chúng ta đừng nói cho ngươi, tỷ ngươi nàng tại Mỹ Quốc chạy, trước khi đi ra, còn đem phòng ở cho bán cho ngân hàng." Chưa mấy ngày ngân hàng đến thúc giục, mẹ ngươi bọn hắn một chút lại không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Cái này đều muốn không có chỗ ở, thì ta tại Mỹ quốc chạy có ý tứ gì? Nghe nàng đơn bị nói, phải trở về một ngày trước, liền không tìm được người nàng, tựa như là vì ở lại nơi đó. Liền chạy. Cha mẹ ngươi còn khóc vài ngày đâu? Cậu, cha đã biết ta, cả quốc trước. Mạnh ngậm đệ trực tiếp cúp điện thoại đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, nhà ta thật sự ra chuyện, Mạnh Văn đến nàng thế mà tại Mỹ quốc chạy, còn đem quá hộ cho nàng phòng ở bán đi, cha mẹ không có chỗ ở, làm sao bây giờ ạ?" Nói nói Mạnh Mộng Đễ liền gắp nước mắt chảy xuống. "Ngươi đừng lo cả, không phải còn có ta sao, nhà chúng ta nhiều như vậy phòng ở, cho ngươi cha mẹ ở một bộ cũng được a." Hách Lượng ôm lấy Mạnh Mộng Đễ nói rằng, "Thì ta nàng tại sao có thể giận này, nàng chạy như vậy, cha mẹ ta nên làm cái gì a cái này bịu có gì tốt. Có chúng ta, chúng ta bây giờ đi rửa mặt một chút liền đi nhà ngươi. Ngươi đừng đợi, chúng ta rửa sạch sau liền đi nhà ngươi." Hách Lượng tranh thủ thời gian ăn uống. "Ân, ăn." "Vậy ta nhanh lên trở về." Mạnh Mộng Đễ chà xát một chút nước mắt nói rằng, "Rửa sạch mặt, xuống lầu dưới." Hách Lượng nhìn xem Mạnh Mộng Đễ muốn đi lái xe, đối với Mạnh Mộng Đễ nói rằng: "Ngươi mở ra cái khắc xe, ta đưa ngươi trở về. Ngươi bây giờ lái trở về đụng vào người làm sao bây giờ? Vậy ngươi nhanh đi lái xe." Mạnh Mộng Đễ trả lời: "Chờ Hách Lượng lái xe tới Mạnh Mộng Đễ cứ xá phòng ở dưới lầu, xe còn không có đình chỉ tốt, Mạnh Mộng Đễ liền mở ra cửa xe đi xuống, liền hướng phía trên lầu phòng ở chạy tới. Hách Lượng tại sau khi đậu xe xong, cũng không còn dự định lại trốn ở đó, sửa sang lại quần áo một chút cũng hướng phía Mạnh Mộng Đễ trong nhà đi tới. Mạnh Mộng Đễ đế chạy đến trong nhà, chỉ thấy cha mẹ hắn đã thu thập xong hành lý. Con còn có mấy cái ngân hàng nhân viên công tác cũng tại. Chờ lấy Mạnh Mộc Đế cha mẹ dọn nhà rời đi cha, mẹ. Mạnh Mộc Đế vào cửa liền ôm. Tiểu nha đầu, ngươi tại sao trở lại? Mạnh Mộc Đế mụ mụ xoa bóp một cái đỏ lên đánh mắt hỏi. Mẹ, trong nhà xảy ra chuyện, ngươi sao không nói cho ta? Con và cha cùng cha muốn đi ra ngoài. Không có chuyện, không phải liền là phòng ở không có sao, về sau ta và cha ngươi tô phòng tự ở là được rồi, chính là về sau ngươi kết hôn thời điểm, trong nhà không bỏ ra nổi nhiều ít đồ cưới sẽ khổ ngươi. Mạnh Mộc Đế mụ mụ nói lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, hôn Mạnh Mộc Đế an ủi một chút. Ba ba của nàng cũng tới vỗ vỗ mạnh mộng để bà bay, anủi một chút. Lúc này, Hách Lượng cùng theo cổng đi đến, nhìn thoáng qua sau, đối với nhân viên công tác hỏi, "Phòng này bao nhiêu tiền? Thế chấp cho chúng ta ngân hàng 20 vạn, cái này chủ phòng chạy, chúng ta nhận được tin tức liền đến thu vào làm tiếp. Nếu là không chạy, chúng ta cũng sẽ không trực tiếp như vậy thu vào làm tiếp tử." Một cái ngân hàng nhân viên công tác có chút bất đắc dĩ mỉm cười trả lời. Mạnh Mộng đến nghe được giọng thanh của Hách Lượng, quay đầu hơi kinh ngạc nhìn xem Hách Lượng, không nghĩ rõ ràng Hách Lượng vì sao lại đi lên. Trong lòng là đã cao hứng lại sợ, có loại không nói được cảm giác. Điệu họa tử ngươi là ai, mong muốn mua phòng này sao?" Mạnh Mộng Đế ba ba trả lời. "Thúc thúc Gazi tốt, ta là Hách Lượng, Mộng Mộng bạn trai, đổi Mộng Mộng đồng thời trở về. Mộng Mộng, ngươi trong thẻ tiền đủ sao?" Đỗ Lợi nói, "Ngươi trước tiên đem tiền trả lại ngân hàng, tình cha mẹ ngươi dọn nhà phiền toái. Ta trong thẻ này còn có hơn 40 vạn tu lấy, Hách Lượng ngươi thật cho ta cha mẹ trả nợ." Mạnh Mộng Đế hỏi một câu. "Chà, chẳng phải 20 bạn, tại ngươi trong thẻ sẽ là của ngươi. Ngươi hỏi ta làm gì?" Hách Lượng trả lời. "A, vậy ta thật cho trả a." Mạnh Mộng Đế không yên lòng hỏi một câu. Lúc này, còn đang vì hách lượng cùng Mạnh Mộc để đối thoại ngây người Mạnh Mộc để cha mẹ cũng kịp phản ứng. Mạnh Mộc Đệ 33 lập tức nói rằng: "Cái này không được, ngươi cùng Mộc Mộc còn chưa có kết hôn, tiền này chúng ta không thể nhận, coi như kết hôn, phòng này là nàng tỷ thế chấp rơi, chúng ta cũng không có mặt cùng ngươi muốn tiền này." "Chút chút, tiền kia là Mộc Mộng, đó cũng là ngươi cho hắn, nàng một cái học sinh có thể có cái gì tiền à, chúng ta vẫn là đi tô phòng tự, việc này ngươi cũng không cần lo." Mạnh Mộc Đệ 33 cũng là khai sáng, thấy hách lượng ngồi tiếp Mạnh Mộc để trở về, cũng không có đối hách lượng bao lớn ý kiến. Vậy ta đem phòng này theo giá thị trường mua lại được rồi đi, sau đó cho thuê các ngươi, các ngươi mỗi tháng đem tiền thuê nhà cho Mặc Ngọc, mộ. cái này tiền thuê nhà đều là nặng bằng. Đúng a, cha, phòng này hắn mua lại, cho thuê các ngươi được rồi đi. Mạnh Ngọc đễ bà bà có chút khó khăn nhìn về phía Mạnh Ngọc đễ Mụ Mụ, muốn cho Mạnh Ngọc đễ Mụ Mụ cầm chủ ý cái này, mặc dù nói là cho thuê bọn hắn ở, nhưng cái này tiền thuê nhà tiền vẫn là Mạnh Ngọc đễ đều, chủ yếu là sợ Mạnh Ngọc đễ cùng Hách Lượng sau khi kết hôn không ngóc đầu lên được. Mạnh Ngọc đễ Mụ Mụ hít thật sâu một hơi khí rồi nói ra, chúng ta qua mấy năm cũng bề hiu. Bốn là muốn về nông thôn ở phòng này cũng không muốn rồi. Dọn nhà xe ngựa đi lên, chúng ta cũng xuống phòng. Ngõ ngõ, ngươi cùng ta cùng đi ngân hàng đem thủ tục đi làm một chút. Phòng này chúng ta mua lại. Hách Lượng không để ý đến Hách Lượng cha mẹ nói, trực tiếp đối với Mạnh Ngộng Đế nói rằng: "Cha, mẹ, các ngươi chờ một chút a, chúng ta rất mau trở lại đến." Nói liền theo Hách Lượng cùng ngân hàng người đi xử lý thủ tục. Chờ Hách Lượng bọn hắn sau khi đi, Mạnh Ngộng Đế mù mù theo Mạnh Ngộng Đế ba ba hỏi: "Cái này người của Hách Lượng ta nơi nào thấy qua, hơn nữa danh tự này rất quen thuộc." Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi có hay không thấy qua, là nhà nào hại tử? Mạnh Mộng Đế Ba Ba nghe Mạnh Mộng Đế Mụn Mụ nói như vậy, cũng suy tư một chút, nhất thời cũng không có nhớ tới cái này hách lượng là ai, chúng điệp thở dài rồi nói ra. Ta nghe danh tự này cũng cảm thấy quen hay, nhưng thật đúng là nhất thời không nhớ nổi. Nhưng có thể đùi Mộng Mộng cùng một chỗ tới, còn đem tất cả tiền đều giao cho Mộng Mộng trong tay, giải thích rõ tiểu tử này, đối Mộng Mộng là thật tâm, ta sợ chúng ta ở tại nơi này, về sau Mộng Mộng tại nhà chồng không ngóc đầu lên được a. Chương 618, đối mặt chương 618. Đối mặt Mạnh Mộng Đễ Ba Ba vừa nói xong, Mạnh Mộng Đễ Mụ Mụ sắc mặt đột nhiên liền thay đổi, đối với Mạnh Mộng Đễ Ba Ba nói rằng: "Ta biết danh tự này vì cái gì quen như vậy, hơn nữa còn nhìn nhìn con mắt, nghĩ không ra hai chúng ta nữa nhi đều bị hắn hại họa." Mạnh Mộng Đễ Mụ Mụ kiểu nói này, Mạnh Mộng Đễ Ba Ba lập tức hiểu được cái này hắc lượng là ai, đối với Mạnh Mộng Đễ Mụ Mụ hỏi: "Ngươi nói là cái này hắc lượng chính là Văn Văn trước kia người bạn trai kia hắc lượng, bọn hắn không phải là trùng tên a?" Mạnh Mộng Đễ Mụ Mụ cắn răng 10 phần chắc chắn trả lời: "Sẽ không, đi, chúng ta xuống dưới tìm bọn hắn." Phòng này chúng ta không thể ở thai họa chúng ta một đứa con gái không đủ, lại thai họa cái thứ hai, đại nha đầu tại mỹ quốc chạy khả năng cũng là bởi vì nàng. Mạnh Mộng Đễ Ba Ba thấy Mạnh Mộng Đễ Mụ Mụ thật chỗ sum yếu xuống dưới, kéo lại Mạnh Mộng Đễ Mụ Mụ nói rằng: "Ngươi gấp cái gì à, bọn hắn hiện tại khả năng tới ngân hàng, ngươi chạy tới cũng không hề dùng á chờ bọn hắn trở lại hắn nói." Nói Mạnh Mộng Đễ Ba Ba liền phải ngồi trở lại trên ghế salon. Mạnh Mộng Đễ Mụ Mụ thấy Mạnh Mộng Đễ Ba Ba cái bộ dáng này, khí không đánh vừa ra tới, chỉ vào Mạnh Mộng Đễ Ba Ba mắng: "Ngươi thế nào như thế vô dụng đâu?" Trước kia còn nói nhìn thấy cái này hách lượng đem chân cắt đứt, ngươi cũng không cần lên cơn, trong nhà tiền cũng bị ngươi cho văn văn lấy sạch, phòng ở cũng thế chân. Nhìn ngộp mộ ngộp bộ dáng, bỏ ra hắn hách lượng không ít tiền, nhà chúng ta thế nào còn? Ngồi chờ bọn hắn tới hỏi rõ ràng. Nói Mạnh Ngộc Đễ Ba Ba đem Mạnh Ngộc Đễ Mụ Mụ cũng kéo đến trên ghế salon ngồi xuống. Còn không phải trách ngươi không có năng lực, ngươi nếu là có năng lực lời nói, hai chúng ta nữa nhi cũng sẽ không cho hắn hách lượng trò tai họa. Mạnh Ngộc Đễ Mụ Mụ lại mắng Mạnh Ngộc Đễ Ba Ba một câu, tức giận ngồi xuống. Mà tới được trên xe Mạnh Ngộc Đễ, đưa tay bóp hách lượng một chút. Hách Lượng bị đau nhìn một chút bị bóp địa phương, xoa hỏi: "Ngươi thật tốt bóp ta làm gì? Còn bóp nặng như vậy? Ngươi còn nói ta, ngươi tại sao không nói một tiếng liền lên tới, còn đem ngươi danh tự nói cho cha ta biết mẹ, ra thăm dò qua cha ta, cha ta hắn nói, muốn đem ngươi cắt đứt chân. Vừa mới có thể làm ta sợ muốn chết. Nhà ngươi ra chuyện lớn như vậy, ta không được về sau bị cha mẹ ngươi biết, chuyện của chúng ta càng khó." Hách Lượng trực tiếp phát động ô tô trả lời: "Vậy ngươi vừa mới cũng sớm cùng ta thương lượng một chút a, ta, ta cũng có cái tâm lý chuẩn bị. Hách Lượng, lần này cảm ơn ngươi." Không phải cha mẹ ta thật muốn lưu lạc đầu đường. Mạnh Mộng Đệ nghiêm mặt đỏ nói rằng. Hách Lượng nhìn xem Mạnh Mộng Đệ dáng vẻ, đem một cái tay theo tay lái cầm xuống tới, nắm chặt lại tay của Mạnh Mộng Đệ cũng không có nói. Hách Lượng tới ngân hàng, nhờ Mạnh Mộng Đệ đem tiền thanh toán về sau, liền đem áp tại ngân hàng phòng 4 cũng cho cầm trở về, nhưng phòng bạn bên trên danh tự vẫn là Mạnh Văn Đệ danh tự. Mạnh Mộng Đệ cầm phòng bạn vẻ mặt buồn bực nhìn xem Hách Lượng nói rằng, "Hách Lượng, danh tự này vẫn là của ta, cái này làm sao bây giờ?" Bạn nhất nàng trở về, muốn đem phòng ở lấy về. Tiền của chúng ta không phải mất trắng. Tính toán Phòng này vốn chính là cho ngươi cha mẹ ở, tỷ ngươi trở về cha mẹ ngươi cũng ở chỗ này. Cái này phòng bốn là cho ngươi cha mẹ, a chúng ta không thiếu một bộ này. Thì ngươi nàng cũng không dám trở về. Vậy ta nói bạn nhất trở lại đâu? Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đây chính là thật nhiều tiền, đều là ta Tân Tân khổ khổ từng nhà thu vào làm tiếp thuê thu hồi lại, vừa mới ngân hàng người không phải đã nói rồi sao, để chúng ta phái đi ra đi mở chứng minh, để cho ta cha mẹ đem phòng ở sang tên cho ngươi. Ngươi nghĩ gì thế? Cha mẹ ngươi đang thương tâm đâu, ngươi làm như vậy, không phải hưởng bọn hắn trên vết thương sát muối sao? Ta không phải sợ ngươi trách ta sao, ngươi đối cha mẹ ngươi đều không có tốt như vậy, lập tức cho nhà ta nhiều tiền như vậy, ta cảm thấy bất an." Mạnh Mộng Đễ muội nói rằng, "Nói cho ngươi chúng ta là người một nhà, coi như tỷ ngươi trở về, phòng này nàng thật muốn lấy đi, cho nàng chính là. Chúng ta về nhà, cha mẹ ngươi hiện tại khả năng cũng nghĩ đến ta là ai, trở về đối mặt ta." Hách Lượng sờ lên Mạnh Mộng Đễ đầu nói rằng, "Hai người sau khi lên xe, Mạnh Mộng Đễ bên cạnh nịt dây nhịt an toàn, bên cạnh đối với Hách Lượng dặn dò. Hách Lượng, nếu là cha mẹ ta đợi lát nữa thật đánh ngươi nữa, ngươi không cần hoãn thủ, cứ tiếp chạy." Cha ta cha mẹ hết giận, ta tại cùng ngươi trở về. Ngươi không thể cùng ta cha mẹ đánh nhau. Đầu óc ngươi nghĩ gì thế, ta còn không làm được loại chuyện này đến. Cùng ngươi cha mẹ đánh nhau, ngươi đem ta nhìn thành người nào? Nói hết lượng liền lái xe hướng phía Mạnh Mộng đệ trong nhà lái đi trở về. Cùng mới vừa tới thời điểm không rỗng, lần này Mạnh Mộng đệ ôm phòng bạn, rất là thận trọng đi vào cửa nhà, gõ cửa một cái. Lại nói với hết lượng, nói xong a, đợi lát nữa cha mẹ ta ra tay với ngươi, ngươi chưa hết chạy. Ta sẽ lưu lại cùng ta cha mẹ nói, cha ta không lỡ đánh ta, nhiều nhất mẹ ta đem ta mấy lần cái mông sẽ không rất đau. Yên tâm đi, đợi lát nữa ngươi đem một cầm lấy cây chổi, ta liền có cẳng liền chạy, đem ngươi ném ở trong nhà. Cái này được đi. Ân, ngươi tại chúng ta bên này mở doanh phòng, lại cho ta dây có tin tức. Còn có. Mạnh Mộng Đệ còn muốn nói tiếp, cửa được mở ra, mẹ của nàng vẻ mặt tức giận nhìn xem hách lượng cùng Mạnh Mộng Đệ hai cái, trực tiếp trở lại trên ghế salon ngồi xuống, cũng không có giống Mạnh Mộng Đệ nói như thế trực tiếp đọ thụ. "Mẹ." Mạnh Mộng Đệ nhỏ giọng kêu một tiếng. "Đừng gọi ta mẹ, ta đều bị ngươi làm tức chết, ngươi muốn tìm bạn trai ai cũng có thể tìm, làm sao lại tìm hắn?" Mạnh Mộng Đế mụ mụ chỉ vào Hách Lượng nói rằng: "Mẹ, ta liền ưa thích hắn, hắn đối với ta rất tốt. Đây là tỉ ta áp tại ngân hàng phòng bạn. Ngươi dẫu đi. Phòng này không phải nhà chúng ta, cái này phòng bạn ngã nhóm cũng có gần, ta cùng ngươi cha đợi lát nữa liền dọn ra ngoài. Phòng này các ngươi thích thế nào thì thế nào." Hách Lượng thấy Mạnh Mộng Đế ba ba không nói gì, Mạnh Mộng Đế mụ mụ mặc dù đang trách cứ, nhưng cũng không có đổi người, tâm cũng để xuống. Lấy ra thuốc lá cho Mạnh Mộng Đế ba ba đưa tới nói rằng: "Thuốc thuốc, việc này là ta làm không chính cống, nhưng nói thế nào, ta thật ưa thích Mộng Ngọc." Mộ. Về sau chúng ta cũng biết cái hồn, cái này ai cũng không ngăn cản được. Mạnh Mộng Đễ ba ba tiếp nhận thuốc lá, điềm sau, nhìn thoáng qua dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn chính mình Mạnh Mộng Đễ thở dài nói rằng: "Việc này khiến cho, ngươi cũng biết Mộng Mộng là Văn Văn muội muội, hai người các ngươi tại sao có thể cùng một chỗ? Cái này truyền đi còn không bị người chê cười a nhà chúng ta mặt để nơi nào a? Cha, chúng ta không nói ai biết a, người khác lại không biết hách lượng cùng ta tỉ nói qua yêu đương." Mạnh Mộng Đễ mở miệng nói ra. Nhưng Mạnh Mộng Đễ lời nói vừa rơi xuống, Mạnh Mộng Đễ mụ mụ liền khí không đánh một chỗ đến. Đứng lên kéo qua mạnh ngộc đễ liền một bàn tay đánh vào mạnh ngông của ngộc đễ bên trên. Miệng bên trong còn mắng, ngươi một cái nữ hài tử thế nào không biết xấu hổ như vậy, lời này ngươi cũng nói cửa ra vào. Hôm nay ta định đánh chết ngươi. Nói liền có việc hai bàn tay đánh vào mạnh ngông của ngộc đễ bên trên, còn tốt không có đi đánh mặt, xem ra mạnh ngộc đễ mụ mụ cũng là đau lòng nữa như này. Tuất, hãy lựa ngươi đi về cho đi, việc này ta cùng hắn mẹ nhất thời không tiếp thu được, chúng ta phải thật tốt nghĩ một hồi. Ngươi cùng ngộc ngộc cũng còn nhỏ, chuyện kết hôn, sau này hãy nói. Mạnh ngộc đễ bà ba nhìn thoáng qua mạnh ngộc đễ mụ mụ nói rằng Mạnh Mộng Đễ mụ mụ nghe được Mạnh Mộng Đễ ba ba lời nói, cũng ngừng lại, cầm qua phòng bản trong tay phòng bản ném cho Hách Lượng nói rằng: "Cái này phòng bản ngươi lấy bẻ, phòng này là của ngươi, chúng ta qua một thời gian ngắn liền dọn ra ngoài. Ngươi thích thế nào thì thế nào. Về sau đừng đến tìm ta nhà Mộng Ngộng, có nghe hay không?" Hách Lượng đem phòng bản nhặt lên, Mạnh Mộng Đễ liền chạy tới đem phòng bản cầm trở về, đối với mẹ của nàng nói rằng: "Cái này phòng bản vẫn là tỷ ta danh tự, Hách Lượng hắn lady cũng không hề dùng. Hiện tại sang tên cũng không qua được." Sau khi nói xong, Mạnh Mộng Đễ quay người trở lại đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng Ngươi về trước đi, việc này ta cùng ta mẹ mà nói." Mạnh Mộng Đễ ba ba hút một hơi thuốc sau, cũng đối với Hách Lượng nói rằng, "Ngươi đi về trước đi. Ngươi cùng chuyện của Mộng Mộng, chờ thêm đoạn thời gian lại nói." "Thúc thúc, a nhi, vậy ta đi trước a." Nói Hách Lượng lại đem thuốc lá đưa một cây cho Mạnh Mộng Đễ ba ba. Lúc này mới ra Mạnh Mộng Đễ nhà cửa. Thuận tiện đem cửa cũng đóng lại. Mạnh Mộng Đễ mù mù, thấy Hách Lượng đi, chỉ vào Mạnh Mộng Đễ ba ba mắng, "Ngươi trước kia còn nói cái gì tới, các ngang chân, liền hai chi thuốc lá cho ngươi đón mùa, liền đem ngươi tiểu lưỡi nhị bán." Mạnh Mộng Đễ gặp nàng cha không phản đối. Tại mẹ của nàng vừa mới nói xong lập tức đem lời tiếp tới nói rằng: "Cha, lần sau ta trở về mang cho ngươi hai cái trở về, trong nhà của chúng ta hắn thả mấy đâu, hách lượng chính hắn không hút thuốc lá, đặt vào cũng là lãng phí." Chương 619, đồng ý chương 619, đồng ý Mạnh Mộng Đễ mụ mụ nghe được Mạnh Mộng Đễ lời này, liền lập tức không đánh bên nào đến, đối với Mạnh Mộng Đễ nói rằng: "Mạnh Mộng Đễ, ngươi có phải hay không muốn tức chết mẹ ngươi ta ạ, ta nhường hắn đừng tới tìm ngươi, ngươi vội vàng đem chính mình đưa qua, trả lại cho các ngươi nhà, các ngươi kết hôn trừ." Sau khi nói xong dường như còn chưa đủ niệm Đưa tay lại muốn kéo qua mạnh ngọng để đánh mấy lần, lần này cấp tốc bị mạnh ngọng để né tránh, mạnh ngọng để ôm phòng bạn trả lời. Các ngươi nếu là đồng ý, ta tốt nghiệp liền kết hôn. Ngược lại ta là người của hắn, ta cũng sẽ không tìm người khác. Mạnh ngọng để bà bà thấy mạnh ngọng để cùng với mẹ của nàng cống lên, đối với mạnh ngọng để cùng nàng mụ mụ cái lũ. Ngốc ngộng, ngươi mất trên cái, không nên đem mẹ ngươi tức đi lên, tỷ ngươi nàng lưu tại Mỹ Quốc, nàng đã thương tâm được một khoảng thời gian rồi. Ngươi cũng đừng trách cứ mộng ngộng, nàng đã lớn, đều hơn 20 tuổi đại cô nương. Mạnh ngọng để mụ mụ nghe được mạnh ngọng để bà bà lời nói đem rối ra tay rụt trở về. Trương Mạnh Mộng đễ ba ba một cái, ngoài miệng còn cường lệnh nói: "Là đại cô đương thế nào, chính là làm mụ mụ, vẫn là nữ nhi của ta." Sau khi nói xong nhìn xem Mạnh Mộng đễ lại hỏi: "Tiểu nha đầu, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi nói kiêm chức có phải giả hay không? Ta liền kỳ quái, cái gì kiêm chức có thể có cao như vậy tiền lương, cái gì học phí, tiền sinh hoạt đều có? Ta đúng là kiêm chức à, chỉ là ta ngay tại chính chúng ta trong xưởng đi làm, ta rất bận rộn, van kiện muốn nhìn, cái này tiền thuê nhà muốn thu, hắn ra khỏi nhà, ta còn muốn trông mắt mấy cái nhà máy. Đều không có cái gì thời gian đi chơi." Mạnh Mộng Đệ rất là đắc ý nói, "Tiêu Hách lượng nàng cho ngươi bao nhiêu tiền? Ngươi nói cho ta rõ, vạn nhất ngươi cùng ngươi tỷ như thế cùng hắn chia tay, chúng ta lập nổi bán sắt trả lại hắn." Mạnh Mộng Đệ mụ mụ ngồi xuống nói rằng, "Không trả nổi, từ khi biết đến bây giờ, ta cũng không biết bỏ ra hắn bao nhiêu tiền, liền ta tại mở chiếc xe kia liền phải 200 vạn, còn có nhiều như vậy dây chuyền, vòng tay, một chút đồ trang sức, đều nói không rõ." Mạnh Mộng Đệ rất là đắc ý trả lời. Mạnh Mộng Đệ lời nói vừa nói xong, Mạnh Mộng Đệ mụ mụ lại trực tiếp từ trên ghế xả lọn ngồi dậy, kéo qua Mạnh Mộng Đệ đối với nàng cái mông lại là một hồi đập bên cạnh đập bên cánh mắng, người là gan thật là lớn, tiêu ít tiền coi như xong, liền 200 vạn xe ngươi cũng dám mượn, vạn nhất tách ra, đem chúng ta toàn ra bán cũng không trả đổi hắn, ngươi biết không? Mạnh Mộc Đệ Ba Ba nghe được Mạnh Mộc Đệ Thu nhiều đổ như vậy cũng thiếu chút đứng lên độc thủ, nhìn thấy Mạnh Mộc Đệ nhìn qua xin giúp đỡ, đội vàng đem đầu chuyển tới một bên. Mạnh Mộc Đệ thấy mình cứu tinh cũng có, đối với mẹ của nàng xin khoan dung nói, "Mẹ, mẹ, ngươi đừng đánh nữa, ta lại không có dự định cùng hắn tách ra, đợi này ta liền nhận hắn một cái." Hiện tại tất cả nhà máy cộng lại mấy bà người, cái kia không biết rõ ta là lao bản lương Nhìn thấy ta đều muốn gọi ta một tiếng lão bản đường. Mấy bạn người đều gọi ngươi lão bản đường, có muốn hay không ta cũng bảo ngươi lão bản đường à, đã nhiều năm như vậy, cha ngươi liền ngân thủ bằng tay đều không có đưa ta, ta nhìn ngươi là muốn tức chết ta. Mẹ, có muốn hay không ta đưa ngươi một cái kim thủ bằng tay, ta có mấy cái. Mạnh Mộng Đế lập tức thuận gậy che nói rằng: "Kia là hách lượng đưa cho ngươi, ngươi cũng không cần cho ngươi mẹ, cái này 200 vạn xe ngồi là cảm giác gì ạ?" Mạnh Mộng Đế bà sâu kín nói một câu: "Cha, lần sau ta lái về dẫn ngươi túi một chút gió, xe mở mũi xe thế nào, rất phong cách." Không cho phép mẹ cho ta trở về, lái về cũng cho ta đình chỉ tới đường đi ra, bị thân thích thấy được, phiền phái một đống biết chường, đem phòng bạn cho ta. Mạnh Mộng Đễ vội vàng đem phòng bạn đưa tới, có chút hưng phấn đối với mẹ của nàng hỏi. "Mẹ, người đây là đồng ý, vậy ta gọi điện thoại đem Hách Lượng gọi trở về." "Ngươi dám? Cùng ngươi cha nói như thế, chuyện của hai người các ngươi trở người tốt nghiệp đại học lại nói. Thì ngươi đều chạy, hiện tại nói cái gì cũng vô ích." Nói Mạnh Mộng Đễ mụ mụ sờ soạt một chút nước mắt. Chủ yếu là nghe được Mạnh Mộng Đễ bỏ ra Hách Lượng nhiều tiền như vậy, Hơn nữa nhìn Mạnh Mộc Đễ dáng vẻ một bộ không phải hách lượng không gà dáng vẻ. Nếu là đem Mạnh Mộc Đễ ép, theo mạnh tính cách của Mộc Đễ, khả năng thật đúng là không trở lại, Mạnh Mộc Đễ Mụ Mụ cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ có thể chính mình sờ nước mắt. Mạnh Mộc Đễ ba ba thấy Mạnh Mộc Đễ Mụ Mụ cái dạng này, tới cho Mạnh Mộc Đễ Mụ Mụ cũng lau nước mắt đối với Mạnh Mộc Đễ nói rằng: "Ngốc ngốc, nghe ngươi lời của mẹ, hai người các ngươi trước đừng đồng thời trở về, chờ thêm 2 năm, hai nhà chúng ta gia trưởng gặp mặt. Ta nghĩ không có sai, ngươi cũng cứ đi đại học cũng là cái kia hách lượng an bài cho người à." Mạnh Mộc Đễ nghe được cha của hắn cha hỏi nhẹ gật đầu. Đi qua thay mẹ của nàng trà sắt một chút nước mắt trả lời, "Ừm, là hách lượng để cho ta đi đọc, nàng nói đều đọc điểm sẽ tốt. Chúng ta để ngươi đi học cho giỏi, ngươi không nghèo, chứ kia hô hào đọc sách vô dụng, ngươi làm sao lại nghe hắn lời nói, để ngươi đọc sách, ngươi học tập sẽ đi." Mạnh Mộng Đễ mụ mụ khóc cười mắng một câu. Mặc dù Mạnh Văn đễ chạy, nhưng ít ra còn có một cái tại, điều này cũng làm cho Mạnh Mộng Đễ mụ mụ trấn an một chút. Nếu là chỉ có một đứa con gái, khả năng này lại là một phen khác cảnh tượng. Không đọc sách liền giúp không được hắn. Mạnh Mộng Đễ đương nhiên trả lời một câu, "Ngốc ngốc, ngươi nói cho mụ mụ Ngươi có phải hay không đi qua hách lượng trong nhà, trong nhà hắn tình huống ngươi hiểu rõ không? Hiện tại nhà chúng ta dạng này, về sau ngươi thật gả đi có thể hay không bị người nhà chổng xem thường? Sẽ không, nhà hắn hiện tại liền mẹ hắn một cái, còn có đại bá. Hơn nữa mẹ của nàng cũng không quan được hắn. Thì ngươi trước kia không phải nói có cái ca ca sao, còn có cha hắn đâu? Đều đã qua đời. Nhà hắn có chút phức tạp, nhất thời nửa khắc cũng nói không rõ, ngược lại gả đi, ta có thể làm nhà làm chủ loại kia chính là. Mạnh Mộng đễ lại là rất là đáp ý trả lời. Đi. Phòng này hết lượng hắn cũng sẽ không thu hồi đi, chúng ta đem đồ vật thu thập một chút, qua mấy ngày ta đi hỏi thăm một chút, thế nào đem phòng ở sang tên ngươi. Mạnh Mộng Đễ ba ba đối với Mạnh Mộng Đễ nói rằng: "Cha, hết lượng nói, phòng này cho hắn sẽ không cần, nếu không vẫn là cho các ngươi a, các ngươi không muốn ở chỗ này, nếu không đi với ta biệt thị, ta cho ngươi biết, nhà chúng ta có thể nhiều. Trờ trước kia đại học phòng ở tạo tốt, nhà kia kia liền càng nhiều. Chúng ta thì không đi được, ngươi nhiều trở lại thăm một chút hai chúng ta giả là được. Đừng nghĩ trước kia như thế không trở lại." Mạnh Mộng Đễ mụ mụ trả lời: "Ừ, lần này ta nghĩ liền trở lại." Ngươi lớn, chúng ta cũng không quản ngươi, chính ngươi chú ý an toàn, dù sao vẫn còn đang đi học. Biết chưa?" Mạnh Mộng đẽ mụ mụ nhỏ giọng dặn dò. "Ha?" Mạnh Mộng đẽ đỏ mặt trả lời một câu liền tối đầu. "Chúng ta cùng ngươi nói, ngươi đừng nói cho hết lượt, đẳng cấp không nhiều lắm, ngươi hai năm này cũng đừng lại dẫn hắn trở về. Biết chưa?" Mạnh Mộng đẽ mụ mụ lại dặn dò một câu. "Biết, ta không cùng hắn nói chính là mẹ, vì cái gì không thể nói với hắn a?" Mạnh Mộng đẽ không hiểu hỏi. "Nói, nhưng hắn còn tưởng rằng chúng ta coi trọng tiền của hắn, trước em hắn một chút, về sau ngươi gạt đi." mới sẽ không chịu ức hiếp. Vậy ta cam đoan không cùng hắn nói. Mạnh Mộng Đễ trống khoé đáp ứng nói: "Cùng ta cùng một chỗ thu dọn đồ đạc đi, cái này bao con nợ phục là ngươi cùng ngươi tỷ. Ngươi cầm đi vào cất kỹ." Mạnh Mộng Đễ mụ mụ chỉ vào hai đại túi quần áo nói rằng: "Mẹ, ta cất giấu tiền riêng ngươi cầm không có, ngay tại ta tủ quần áo cách tầng bên trong. Còn có mấy ngàn đâu." Mạnh Mộng Đễ lời nói vừa rơi xuống, Mạnh Mộng Đễ mụ mụ cũng không có trả lời, chính mình cấp tốc chạy vào Mạnh Mộng Đễ gian phòng, đem cách tầng bên trong tiền đem ra đấy một chút. Đối với Mạnh Mộng Đễ nói rằng: "Tiền này, mẹ cho ngươi tụ lại." Tỉnh ngươi phu phi, ngươi cũng có tiền như vậy, ta còn mỗi lần sợ ngươi ở trường học bị đói cho ngươi tiền, ngươi thật đúng là nhận. Mẹ, ngươi không phải vừa mới nói không thể dùng linh tinh hách lượng tiền sao? Thế nào một chút liền lật lọng? Tiền này cũng là hắn trước kia cho ta, ta tuồn Mạnh Mộng đệ không nhiều hỏi. Ngươi cũng thu người ta 200 bạc xe, nhà chúng ta bất kể thế nào làm đều đã không trả đổi, ngươi cũng chỉ có thể gả cho hắn. Nhớ kỹ về sau kết hôn, ngươi chịu khó một chút, không cần đi theo trong nhà như thế. Mạnh Mộng đệ mụ mụ thu hồi tiền nói rằng, đang nói xong về sau, Mạnh Mộng đệ mụ mụ thận trọng cầm phong bản về tới bọn hắn dân phòng, đem phòng bản cất kỹ, liền bắt đầu thu dọn đồ đạc đi. Chờ đem sắp xếp gọn hành lý một lần nữa lấy ra, cũng đã gần tới cơm trưa thời gian, bởi vì trong nhà chuẩn bị rồi, cũng không có cái gì đồ ăn. Mạnh Mộng đẽ mụ, mụ liền đối với Mạnh Mộng đễ cùng nàng ba ba nói rằng, "Chúng ta đi xuống trước ăn cơm, ăn xong cơm trở về lại thu dọn." Sau khi nói xong liền mang theo Mạnh Mộng đễ cha con đi xuống lầu, đi bên ngoài tiệm ăn nhanh đi ăn cơm. Chương 620, giọn trở lại chương 620, giọn trở lại đang ăn quá trưa cơm về sau, Mạnh Mộng đễ một nhà lại tiếp tục trở về đem đồ vật sửa sang lại một chút. Mạnh Mộng đẽ chỉnh lý xong chính mình đồ vật ra sau, đối với cũng may trong phòng bếp bận bịu Mạnh Mộng đễ mụ mụ hô: "Ta, chúng ta thu thập xong, ta đi ra ngoài một chuyến, cơm tối liền không trở lại ăn a." "Ngươi có phải hay không đi tìm hạt lượng, buổi tối hôm nay không cho phép đi, hảo hảo ở tại nhà." Gọi điện thoại nói với hắn, liền nói ta đem ngươi nhìn. "Mẹ, ta còn nương hắn tại khách sạn chờ ta đâu, ngươi liền để đễ ta đi." "Ngươi nghe mẹ nó, ngươi tại biệt thị, hàng ngày đi cùng với hắn, không kém một ngày này." Mạnh Mộng đễ mụ mụ từ phòng bếp đi ra nói rằng: "Ừm, vậy ta cho hắn gọi điện thoại." Mạnh Mộng đến nói xong cũng trở lại gian phòng của mình cho Hách Lượng đánh một chiếc điện thoại đi qua. Hách Lượng cũng tại khách sạn chờ lấy Mạnh Mộng đến, trông thấy Mạnh Mộng để điện thoại vang lên liền nhận hỏi: "Ngộ Ngộ, cha mẹ ngươi thế nào? Bọn hắn không có đánh ngươi a?" "Đánh, cái mông đều bị mở ra bỏ ra. Ta để ngươi trở về, ngươi thật đúng là đi a, cũng không biết lưu lại bảo hộ ta. Người thay ta trị mấy lần cũng tốt a, hiện tại chúng ta còn nhìn ta không cho ta đi ra tìm ngươi." Mạnh Mộng để ở trong điện thoại giả bộ như rất đáng thương nói rằng. Hách Lượng cũng nghe ra Mạnh Mộng để nói đồ nữa, vẫn là thật bị mẹ của nàng đánh, hơn nữa còn bị nhìn xem. Căn bản liền sẽ không nói như vậy, theo tính cách của nàng, hiện tại khả năng liền chạy tới hắn nơi này, sẽ còn nói nàng một chút ba mẹ nói dối. Thế là Hách Lượng cũng vui buồn nói, vậy ngày muốt ngươi cũng sẽ không lại đi đi học, vậy ta đi về trước. Ai nói ta không trở về trường học, ngày mai liền trở về. Ngươi buổi chiều tới nhà ta cửa tiểu khu trước kia dừng xe địa phương chờ ta. A, vậy ngươi bây giờ tới theo ta một hồi a, chúng ta lại các ngươi nơi này dạo chơi. Không đến, mẹ ta không cho ta đi ra. Nàng ở phòng khách nhìn xem đâu. Hai người Hàn Huyên một hồi lâu, Mạnh Mộng đễ mụ mụ cũng gọi Mạnh Mộng đễ xuống dưới ăn cơm. Hai người lúc này mới kết thúc trò chuyện. Hách Lượng tại sau khi cúp điện thoại, trong lòng tạm đã cũng rơi xuống, mặc dù Mạnh Mộng Đễ cha mẹ nhường hắn 2 năm này đừng đi nhà hắn, nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý hai người hôn sự. Mang theo tâm tình khoái trá, Hách Lượng cũng ra dàn phòng, tới khách sạn bên ngoài tùy tiện tìm một nhà quán cơm nhỏ điểm hai cái đồ ăn bắt đầu ăn. Đợi đến ngày thứ 2 buổi chiều, Hách Lượng ngay tại trong phòng nhàn nhã tráng, Mạnh Mộng Đễ điện thoại liền đánh tới. "Hách Lượng, ngươi mau tới tiếp ta, chúng ta về nhà." Điện thoại kết nối sau, Mạnh Mộng Đễ liền nói với Hách Lượng, "Ừm, vậy ta hiện tại tới." có muốn hay không ta đến nhà ngươi lấy cho ngươi đồ vật a? Không cần, không cần. Ta không có cái gì muốn dẫn trở về. Ngươi tại cơ xá bên ngoài chờ ta là được. Cúp chưa? Cúp điện thoại, Mạnh Mộng đẽ nhìn xem ba mẹ nàng, có chút không bỏ được nói rằng: "Cha mẹ, vậy ta về trước đi trường học á, nghĩ ta liền trở lại cùng các ngươi. Lần này là thật. Ân, học tập cho giỏi, trong nhà chút chịu khó, hách lượng hắn mật dịu, ngươi liền quan tâm lấy hắn một chút. Quần áo gì gì đó nhiều tắm một cái." Mạnh Mộng đẽ mụ mụ đối với Mạnh Mộng đẽ nói rằng: "Mẹ, ngươi không phải không thích hách lượng sao, còn muốn ta chiếu cố hắn?" Không thích thì thế nào, ngươi cũng cùng hắn như vậy, tỷ ngươi cũng không biết có trở về hay không. Ta cùng ngươi trà cũng ý thông, các ngươi khỏe là được. Nhanh đi xuống đi, nhưng hai năm này không cần mang hách lượng trở về. Hân, kia mẹ ta đi a. Nói mạnh ngọng đẽ liền mở ra cửa phòng đi xuống, chờ hách lượng tới đón nàng. Mạnh ngọng đẽ mụ mụ nhìn xem Mạnh ngọng đẽ đi, tra sát một chút nước mắt đối với Mạnh ngọng đẽ ba ba nói rằng: "Tốt, lớn chạy, tiểu nhân cũng không biết lúc nào thời điểm đã lập gia đình, liền ta cùng ngươi. Trước kia ta cũng đã nói, hai cái đều gả đi tính toán, dạng này cũng tốt." Không biết rõ văn văn ở bên kia có được hay không. Đúng vậy à, nàng lá gan làm sao lại lớn như vậy chứ, đem trong nhà tiền đều có đi, còn để lại như thế một cái cục diện rối rắm, hy vọng nàng không cần ăn cái gì đau khổ, chính là chịu đau khổ cũng là nàng tự tìm. Nói mạnh mọng đẽ mụ mụ lại xoa lên nước mắt. "Tuất, đừng khóc, hai đứa bé đều lớn rồi, đã chính nàng lựa chọn, chính là khổ nhất nàng cũng chính mình kháng. Ta cùng ngươi hai cái vẫn là ngậm lại thế nào kiếm tiền a, lớn lập tức lấy đi nhiều như vậy, tiểu nhân kết hôn, cái này đổ cứ nhưng cũng là một số tiền lớn a." Mạnh mọng đẽ ba ba ôm Mạnh mọng đẽ mụ mụ vào vai nói rằng, Đúng vậy à, hiện tại chỉ có thể hy vọng tiểu nhân cùng Hách Lượng kết hôn có thể chế một điểm, hai chúng ta có thể nhiều thay nàng nhiều tích lũy một chút, giả đi cùng phong quan một chút." Ai? Mạnh Mộng Đễ mụ mụ thở dài một hơi nói rằng, "Hách Lượng lái xe, tới Mạnh Mộng Đễ nhà tiểu khu cách đó không xa, Mạnh Mộng Đễ đã đợi ở nơi nào?" Trơ Mạnh Mộng Đễ ngồi lên sau xe, Hách Lượng lại hỏi, "Cha mẹ ngươi đồng ý chúng ta chuyện a?" "Ừ, đồng ý, bọn hắn sợ ngươi xem thường nhà ta, để cho ta trước không cần dẫn ngươi trở về, Hách Lượng ngươi sẽ không xem thường nhà ta a?" Mạnh Mộng Đễ có chút bận tâm mà hỏi. Với nhà ta ngươi cũng không phải chưa từng đi, ngươi có hay không xem thường ta hả? Không có, gia như thế có thể sẽ xem thường ta. Ta nghĩ ngươi cũng sẽ không, nhưng chúng ta cha mẹ nói, chuyện của chúng ta qua 2 năm. Hai người một đường nói chuyện, hướng phía Việt thị trong nhà lái đi. Tại trở lại Việt thị qua một tuần lễ, Mạnh Ngọc đẽ đọc một tuần lễ lời bạt liền bắt đầu được nghỉ hè. Lúc đầu Mạnh Ngọc đẽ còn dự định mùa hè này đi sâu thị cùng Trượng Hải thị nhìn xem hách lượng ở bên kia mua nhà. Nhưng bởi vì Mạnh Văn đẽ chạy, kế hoạch này hủy bỏ, nghỉ sau 2 ngày liền tự mình lái xe trở về trong nhà nàng theo nàng cha mẹ đi. Cuốn nữa mùa hè này Mạnh Mộng Đệ thật đúng là không có chạy loạn khắp nơi, ngoại trừ mỗi cái tuần lễ qua đến chỗ của Hách Lượng nghỉ ngơi 2 ngày, đi xem một chút Hách Lượng ngủ mủ cùng đại bá, thời gian các đều ở nhà buổi tiếp ba mẹ nàng. Theo thời gian vô thành vô tức qua thứ, thời gian 2 năm cũng tại vô thành vô tức trúng qua đi. Mạnh Mộng Đệ cũng tốt nghiệp, lúc đầu Hách Lượng mong muốn nàng chuyên tham bản, lại đọc xuống, nhưng Mạnh Mộng Đệ chết sống không đáp ứng, đến công ty bên trong giúp đỡ Hách Lượng công ty quản lý. Hách Lượng, ngày mai chúng ta tại đại học đối diện cái kia ký tư xá phòng ở muốn tu phòng, ngày mai ta đi trùng với ngươi được không? Ban đêm vận động qua đi Mạnh Mộng Đệ tựa ở trên người Hách Lượng hỏi. Đi thôi, ngược lại về sau cũng là muốn ngươi đi thu tiền thuê nhà." Hách Lượng ôm Mạnh Mộng Đễ nói rằng, "Vậy ngày mai chúng ta đi gọi điểm điểm tị các nàng cùng đi." "Hách Lượng, ngươi cảm thấy ta mập không có?" Mạnh Mộng Đễ lại một lần nữa hỏi. "Không mập a, ngươi thế nào hỏi như vậy? Ta ta cảm rất mập, trên lưng đều có thịt, trước kia không có. Ta có phải là không có trước kia dễ nhìn?" Mạnh Mộng Đễ sở soạn một chút bên hông mình nói rằng, "Ngủ đi, không có thịt, tuyệt không mập. Thật giống như trước kia đấy mắt." Nói Hách Lượng hôn một cái Mạnh Mộng Đễ đi ngủ xuống dưới. Sáng ngày thứ 2 Hách Lượng cùng Mạnh Mộng đệ sau khi rời giường, vừa mới tới nguyên tử bên trong, Chung Dật cùng Điểm Điểm hai cái cũng đến đây. Các ngươi tại sao cũng tới, ta cùng Mộng Mộng vừa muốn đi gọi các ngươi đâu. Hách Lượng đối với tới Chung Dật nói rằng, ngươi đến gọi chúng ta, đã trễ rồi, đi thôi, đi bắt cửu, nhìn xem có thể hay không bắt được tốt phòng ở. Chung Dật một bộ cái gì đều hiểu được biểu lộ gửi nói, nhưng Chung Dật còn không có cời xong, liền bị một bên Điểm Điểm bấm một cái, lập tức liền không cời được. Hách Lượng cũng không có đi để ý tới Chung Dật lời nói, đối với Chung Dật cùng Điểm Điểm nói rằng, các ngươi nếu không không cần lái xe. "Ngồi chúng ta xe đi qua." "Vậy được, vừa vận chúng ta cũng không có việc, liền cùng một chỗ ngồi xe của ngươi đi qua. Đợi lát nữa chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm chúc mừng một chút, nói thật, chúng ta cũng đã lâu không có cùng nhau ăn cơm." Điềm điềm mở miệng nói ra. Hách Lượng nhường Trung Dật bọn hắn tại ven đường chờ lấy, chính mình đi nhà để xe đem xe mở đi ra, mang theo Trung Dật bọn hắn cùng một chỗ tới trước kia thành trung thôn. Chỉ thấy bên này đã biến thành một cái cao tầng cư xá. Xanh hóa đều đã làm xong, cư xá bên ngoài rượi vào đường cái một loạt đều là mặt tiền cửa hàng. Hách Lượng đem xe tiến vào về phía sau, chỉ thấy đã có rất nhiều thôn dân tại, Hồ Hữu Can mang theo người cũng tại hiện trường. Hách Lượng, chúng giật, hai người các ngươi tới. Hồ Hữu Can nhìn thấy Hách Lượng bằng hắn, tới vươn tay cười nói, "Hồ tổng, ngươi cũng tại a." Hách Lượng cầm một chút tay của Hồ Hữu Can hỏi, "Ngày đầu tiên đi, cũng nên đến xem một chút." Hách Lượng nhìn xem hiện tại giá phòng, ta hối hận a, sớm biết lúc ấy liền không bán cho ngươi. "Hồ tổng, bên này gần trăm tòa nhà cao tầng, ta liền mua một tòa, ngươi liền hối hận, đây không phải tác phòng của ngươi à?" Mấy người một hồi hàn huyên về sau, Hách Lượng cũng bắt đầu bước thăm, Mạnh Mộng đẽ xung phong nhận việc lôi kéo điểm điểm cùng với nàng đi vật nghiệp trong văn phòng bước thăm đi. Chương 621, lựa rối cược chương 621, lựa rối cược Hách Lượng thấy Mạnh Mộng đẽ như vậy tràn đầy phấn khởi, cùng chung giật hai cái cùng một chỗ đi vào theo, trong nháy mắt hai tay Mạnh Mộng đẽ chắp tay chút ngượng, đối với không khí biên độ nhỏ vài mấy lần. Miệng bên trong nhỏ giọng lẩm bẩm, "Cho ta giúp đến tầng cao nhất, giúp Phật tổ phụ mẫu. Nhất định phải cho ta giúp đến tầng cao nhất." "Tiểu cô nương, ngươi đừng bãi, ngươi xuất, Phật tổ đều tới, nhanh đi, người phía sau vẫn chờ đâu?" Một cái nhân viên công tác trẻ trọc nói, "Ta bái một chút thế nào, xem ta." Nói lập tức cầm ra năm cái tờ giấy đưa cho Hách Lượng nói rằng, "Ngươi cho ta nhìn, ta không dám nhìn." Hách Lượng cũng là không quan trọng, mở ra năm cái tờ giấy nhìn thoáng qua nói rằng, "Vận khí khúc đệ, hai gian tầng cao nhất." Với hai gian a, sớm biết đem lại ba gọi tới rút, nàng giúp thượng vận khí tốt. Mạnh Mộng đẽ lại gần nhìn một chút nói rằng, "Sau khi nói xong đem tờ giấy đưa cho nhân viên công tác, theo trong tay bọn họ lấy được chìa khóa." Hách Lượng lại với bọn hắn cầm chính mình trước kia mua kia một tòa chìa khóa sau, Mạnh Ngục đệ đối với Trung Dật cùng Điểm Điểm nói rằng: "Điểm Điểm tỷ, chúng ta đi trước nhìn phòng ốc. Ừm, đợi lát nữa điện thoại liên lạc." Điểm Điểm cười đáp: "Vậy chúng ta đi trước a." Mạnh Ngục đệ nói liền lôi kéo Hách Lượng đi xem phòng ốc. Đang nhìn xong hàng chí mấy bộ phòng ở, Mạnh Ngục đệ có chút thất vọng đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, phòng này liền bất tượng, sàn nhà đều không có, ta thế nào ra bên ngoài chứ a?" "Ngươi tìm người hơi hơi trang trí một chút không được sao? Bên kia một tòa cũng đều muốn giả tu. Nhiều như vậy phòng ở, trang trí xuống tới lại là một số tiền lớn. Cái kia hồ tổng quá xấu rồi." hẳn là cho chúng ta sửa xong rồi giao cho trong tay chúng ta. Ngươi nghĩ thật đẹp, chính ngươi đi tìm người trang trí ác tường này bích suất một chút, sàn nhà kém trải một chút là được. Hách Lượng sơ soát một chút mạnh đầu của mộng đệ nói rằng, vậy ngày mai ta liền để Đại Ba đi với ta tìm trang trí, ngươi cho ta ít tiền, ta cái này hơn 50 bạc, nhiều như vậy phòng ở muốn giả tu, tiền này sợ không đủ. Hách Lượng cùng Mạnh Mộng đệ xem hết phòng ở, vừa mới tới cư xá phía dưới đất trống, liền có người mấy cái trước kia trong thôn chưa từng gặp qua người tại đất trống bày một cái bàn, mười gối, hai mươi đang đùa bài. Bắt xong cũ chia xong nhà mấy cái thôn dân, cũng bay quanh ở bên cạnh, ngẫu nhiên còn đánh lên mười khối 20. Hách Lượng, ta đi xem một chút." Mạnh Mộng Đễ nói một câu, liền cảm thấy rất hứng thú muốn đi đi qua. "Không cho phép đi, bọn hắn là tới lừa rối đánh bạc." Hách Lượng kéo lại Mạnh Mộng Đễ tại nàng bên tai nhỏ giọng nói rằng, "Lừa rối cược, ngươi nói là bọn hắn là tới lừa gạt thôn dân đánh bạc." Mạnh Mộng Đễ nhìn thoáng qua sau hỏi, "Ân, nhìn xem mà, qua mấy ngày sẽ có rất nhiều người đem dư thừa phòng ở bán đi, còn cái này tiền nợ đánh bạc. Ngươi đừng cho ta đi chơi biết không? Ma bài bạc là không có kết quả tốt." Hách Lượng sợ Mạnh Mộng Đệ nhịn không được hiếu kỳ cũng đi cự, cảnh cáo nói: "Vậy ta cùng thôn dân nói một chút, để bọn hắn đừng cự." Mạnh Mộng Đệ nói liền phải kích động quá khứ quay rối. Hách Lượng thấy Mạnh Mộng Đệ thật muốn đi qua, từng thanh từng thanh mạnh Mộng Đệ kéo lại, tại nàng bên tai nhỏ giọng nói: "Ngươi đừng đi xen vào việc của người khác, quản tốt chính mình là được, ngươi mấy ngày nay nhiều đến bên này, nếu là có thôn dân bán nhà cửa, ngươi liền tiện nghi mua lại, biết chưa?" Mạnh Mộng Đệ nghe được Hách Lượng nhường nàng tiếp tục mua bên này phòng ở, ánh mắt không khỏi sáng lên, đối với Hách Lượng cũng nhỏ giọng nói rằng: "Có thể ta không có mua qua phòng ở à?" Nếu không có phòng ốc, ta liền gọi điện thoại cho ngươi, ngươi qua đây được không? Chỉ cần ngươi dẫn ta một lần, ta liền biết thế nào mua. Ân, đúng rồi, ngươi tìm người trang trí thời điểm không cần trang trí quá tốt, đơn giản trang trí một chút là được rồi, không cần làm cùng chúng ta ở biệt thự như thế. Hách Lượng đối với Mạnh Mộc đễ dặn dò, ta lại không đốc, làm sao có thể trang trí tốt như vậy, nhưng TV, điều hòa không khí, máy nước nóng vấn giả, không phải tiền thuê gọi không cao. Mạnh Mộc đễ tấn bắt đầu chỉ nói rằng, chính ngươi làm, cũng đừng quá cực khổ, từ từ sẽ đến, năm nay bên này phòng ở cũng không cần cho mướn trả thêm xong năm lại thuê. Hách Lượng cưng nói xong, điện thoại di động vang lên lên, Hách Lượng nhìn thoáng qua là Chung Dật cho mình đến đấy, Hách Lượng liền nhận. "Uy, Chung Dật, ngươi gọi điện thoại cho ta chuyện gì a?" Ngươi phòng ở nhìn cái sao? "Nhìn kỹ, ta bây giờ tại phía ngoài cửa hàng nơi này, ngươi cửa hàng nhìn không có. Lần trước bên ngoài nhìn một chút, còn không có vào xem qua. Ta hiện tại đến tìm ngươi." Nói Hách Lượng liền cúp điện thoại, kêu lên mạnh ngực đệ muốn đi ra ngoài, lúc này, không nhận ra cái nào người ngăn cản Hách Lượng nói rằng: "Soái ca, ngươi là bên này phá rỡ an trí hộ sao?" đã là tăng thêm môi giới nghiệp phụ biên, ngươi có hay không dư thừa phòng ở yếu sót tụ? Không có, ta phòng ở không mua." Hách Lượng trả lời một câu. "Đây là ta danh thiếp, ngươi có phòng ở muốn bán, có thể gọi điện thoại cho ta, muốn cho thuê lời nói, cũng có thể gọi điện thoại cho ta." Nam tử đem hắn danh thiếp lập tới nói rằng. Hách Lượng đem danh thiếp nhìn một chút, cầm ở trong tay, liền theo lên mạnh mộng để đi ra ngoài. Tới trung giật mặt tiền cửa hàng bên trong. Lượng Tử tới a ngươi kia bà gian mặt tiền cửa hàng làm gì rủng? Đã nghĩ kỹ chưa? Trung giật nhìn thấy Hách Lượng và hỏi nói, lấy ra cho thuê hà. Đợi lát nữa ta liền tờ giấy kia đóng dấu một chút gián tại cổng, người bên này lúc nào thời điểm trưng trí. Hách Lượng nhìn xem trung giật liên thông cùng một chỗ cửa hàng hỏi: "Qua mấy ngày a, ngày mai trước tiệm nhà thiết kế tới xem một chút. Chờ thiết kế tốt lại nhìn. Đi đến người bên kia nhìn xem. Vẫn là ngươi vị trí tốt. Còn đại trường học đối diện." Nói bốn người liền hướng phía Hách Lượng ba gian mặt tiền cửa hàng đi đến. Hách Lượng cương vừa mở ra mặt tiền cửa hàng cửa, một cái có chút quen thuộc thanh niên băng lên: "Ngươi tốt, xin hỏi cửa hàng này cho thuê sao?" "Thuê, đường nhân taxi." Mạnh Mộng đệ quay đầu lại vội vàng trả lời. Trả lời xong sau, Mạnh Mộng Đế nhìn trước mắt nữ tử nói rằng, Biện Hiểu Tiễn, tại sao là ngươi? Là ngươi muốn thuê cửa hàng sao? Ngốc ngốc, cửa hàng này là các ngươi à, không phải ta muốn thuê, là công ty của ta muốn thuê nơi này. Ngươi tại công ty gì đi làm a? Mạnh Mộng Đế hỏi. Ta tại một nhà công ty quảng cáo đi làm, sau khi tốt nghiệp công tác khó tìm, không có cách nào, trước tìm công ty nhỏ lợi thôi. Biện Hiểu Tiễn vừa cười vừa nói, sao không gọi điện thoại cho ta à, nói cho ngươi tốt nghiệp tới giúp ta làm việc, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, chúng ta đều như vậy quan thuộc. Mạnh Mộng Đế lôi kéo tay của Biện Hiểu Tiễn nói rằng, Là Biện Hiểu Thiến a, ta nói thế nào nghe như vậy Quân Hải. Công việc bây giờ hài lòng sao, muốn hay không tới công ty của ta, nói với mộng mộng như thế, chúng ta như vậy quân thuộc. Ta còn mời qua ngươi ăn cơm xong." Hách Lượng vừa cười vừa nói, "Ta ở chỗ này công ty rất tốt, mặc dù mỗi ngày tăng ca mệt mỏi điểm, tiền lương cũng không cao, nhưng lão bản nói, chờ công ty đưa ra thị trường sau sẽ cho chúng ta cổ phần." Biện Hiểu Thiến vẻ mặt ước mơ nói. Hách Lượng nhìn xem Biện Hiểu Thiến, trong lòng có chút mong muốn mà cười, loại này canh gà bánh nướng có vẻ như chính mình vừa mới bắt đầu xử lý tác phường thời điểm liền dùng qua. Cái này bánh nướng cả cả hàng ngày cho các công nhân bên resort, nhưng bây giờ nhóm đầu tiên nhân viên ngoại trừ thải quên cùng nhà kho tiền thành thành, mà các một cái đều không có ở đây. Kim Hải Phượng kia tứ đại đau đầu cũng làm công việc khắt đi, trong xưởng cũng không đợi. Hách lượng cũng không biết lúc nào thời điểm bắt đầu, mấy cái nhà máy nhân viên tuổi tác chậm rãi tại thiên đại, một chút tiểu cô nương đều không muốn đến nhà máy đi làm. Hiện tại trong xưởng ngoại trừ hàng năm an bài tới thực tập sinh, tuổi còn nhỏ một chút, mấy ban đều tại chừng 30 tuổi, đều là kết hôn có hại tử cái chủng loại kia. Liên xem như thực tập sinh, tại thực tập xong, một ngày cũng không nguyện ý chờ lâu trực tiếp đơn từ trước vừa để xuống liền chạy, liền áp ở trong sương tiền lương cũng không cần. Hơn nữa trải qua những năm này phát triển, hạch lượng bên này hành chính nhân viên cũng không phải rất thiếu, cũng không có lại nói với biện hiểu Thiến đến chính mình công ty lời nói. Hàn Nguyên một hồi khác sau, hạch lượng đối với biện hiểu Thiến nói rằng, ta bên này ba gian, nếu như công ty của các ngươi muốn mượn, ba gian mặt tiền cửa hàng cùng một chỗ thuê, đơn vị ta là không thuê. Vậy ta đi về hỏi hỏi chúng ta lão bản, tại cùng các ngươi liên hệ. Biện hiểu Thiến nói rằng, vậy ngươi tốc độ nhanh một chút a, ta cho ngươi giữ lại một ngày, ngày mai lúc này ta liền gián quảng cáo cho thuê lợi ý. Mạnh Ngộng đệ đối với Biện Hiểu Tiên nói rằng: "Ân, đúng rồi, Ngộng Ngộng ngươi bên này tiền thuê nhà nhiêu đi ta?" Biện Hiểu Tiên đối với Mạnh Ngộng đệ hỏi: "Tiền thuê nhà 70 vạn một năm, hàng năm chướng 5%, hợp đồng có thể 5 năm một ký, 5 năm đến kỳ sau giá cả lại thương lượng." Hách Lượng nhìn xem nhìn qua Mạnh Ngộng đệ, đối với Biện Hiểu Tiên nói rằng: "Biện Hiểu Tiên nghe được Hách Lượng báo giá, phun ra một chút đầu lưỡi nói rằng: "Chủ thuê nhà, đây cũng quá đắt a, trước kia ngươi một gian cũng chỉ thuê 400 khối tiền một tháng, phí điện nước còn bao hết." Chương 622, trang trí chương 622 hai Trang Chí mạnh mộng để nghe Biện Hiểu Thiến nói tiền thuê quý, còn nói nói trước kia 400 khối tiền một gian sự tình, liền vội vàng nói rằng, ngươi cũng đã nói lúc trước, hiện tại nơi này có thể như trước kia so sao? Giá hàng hiện tại tăng lên bao nhiêu, tiền lương cũng tới tăng bao nhiêu? Giá tiền này đã rất rẻ. Người đi khác chủ thuê nhà hỏi thăm một chút bọn hắn tiền thuê quý hơn. Vậy được, vậy ta trở về cùng ta lão bản nói một chút, gặp lại a. Biện Hiểu Thiến phất phất tay nói rằng, ân, gặp lại. Hách Lượng cũng trở về một câu. Chờ Biện Hiểu Thiến sau khi đi, chúng giật đối với Hách Lượng nói rằng Hách Lược chúng ta cũng trở về đi thôi, cùng đi ăn cơm trưa. Vậy được, đi nơi trong tiệm, vẫn là trong nhà người. Trong nhà A vừa vận hôn qua có người đưa ta một chút lớn qua biển mai hình đòi. Chung Dật trả lời một câu. Hách Lược bọn hắn trở lại trong cứ xá, vừa mới kia đánh bạc địa phương nhiều người rất nhiều, lúc đầu mười khối 20 đang đánh đánh, hiện tại đã mấy ngàn mấy vạn đang chơi. Trang tử này đã bị chơi lớn rồi. Lược tử, chúng ta muốn hay không đi đánh mấy cái? Chung Dật nhìn xem đánh bạc địa phương hỏi thăm. Ngươi dám, cùng ta trở về nấu cơm. Điềm điềm bấm một cái Chung Dật nói rằng, ta cũng liền nói một chút đi. Lại không phải đi thật được. Đi đi, chúng ta về nhà. Chung Dật lập tức nhận sợ, xoay bóp một cái bị Điểm Điểm bóp địa phương nói rằng, xem ra là bị Điểm Điểm ăn đấm đau. Hách Lượng cũng không cảm thấy kinh ngạc, Điểm Điểm cũng chỉ có tại Hách Lượng cùng trước mạnh mộng để đối chung Dật rằng này, dù sao hai nhà quan hệ tốt, giữa lẫn nhau cũng quen thuộc. Lái xe trở lại chung Dật nhà biệt thự, Vượng Tài ghé vào cổng, nhìn xem chung Dật bọn hắn trở về, giơ lên một chút đầu, liền bất động. Dù sao Vượng Tài đã 10 tuổi, đã là đầu lắc cậu, cũng không biết còn có thể bao lâu có thể sống. Chung Dật đi qua sợ lên Vượng Tài đầu, liền mở ra cửa vào trong nhà. Điềm Điềm cầm một cái tạp dề buộc lên, theo lên Mạnh Mộng Đễ cùng đi phòng bếp làm đồ ăn. Trung giật nhà cũng cùng Hách Lượng nhà như thế, cũng không cho mời người hầu, vệ sinh cũng là bọn hắn chính mình làm, có thể nói là cái này cơ xã Duy 20 cũng có mời người hầu người ta. Tại trung giật trong nhà ăn xong cơm sau, Hách Lượng liền mang theo Mạnh Mộng Đễ trở về chính bọn hắn trong nhà. Vừa mới về đến trong nhà, tay của Mạnh Mộng Đễ cơ liền vang lên, Mạnh Mộng Đễ liền thuận tay nhận nói rằng: "Uy, biện hiệu tiến, ngươi gọi điện thoại cho ta có phải hay không cùng ngươi lão bản nói sóng a?" Mạnh Mộng Đễ trực tiếp hỏi. Ngõ ngõ Lão bản của chúng ta nói có thể hay không rẻ hơn một chút. Đây nhất định là không có tiện nghi, nhà nhà kia xinh đẹp rất, người sau khi rời đi liền có mấy người đến hỏi. Nếu không phải bằng lòng ngươi, ta đã sớm cho mượn. Mạnh Mộng đến mặt không đỏ tim không đập mạnh nói rằng: "Vậy có thể hay không cho chúng ta 3 tháng trang trí kỳ, dù sao ngươi bên kia đều là cọc lông voi phòng, đều phải lắp sửa qua." "3 tháng, kia được bao nhiêu tiền à?" "Không được, không được, cho ngươi tối đa là nhón 1 tháng, nếu là người khác ta chỉ cấp nửa tháng thời gian. Chủ yếu chúng ta là bằng hữu, ta mới cho ngươi 1 tháng." "Vậy được à, vậy thì 1 tháng." Vậy ngày mai buổi sáng ta cùng lão bản đến tìm ngươi ký hợp đồng, ngươi cũng không cần cho người khác mướn. Vậy được, ta và ngươi nói à, ta kêu ba gian mặt tiền cửa hàng tuyệt đối là nơi tốt, trực tiếp đối với đại học đại môn, hơn nữa giao thông thuận tiện. Nếu không phải hách lượng nói 70 vạn, ta khẳng định còn muốn thêm 10 vạn. Ngươi cũng đừng khen à, trước kia liền biết ngươi là thần giữ của, chỉ có bảo chứ không có ra cái chủng loại kia. Vậy ngày mai thấy. Già Triêu à." Nói biện hiệu tiến liền cúp điện thoại. Hách lượng tại biện hiệu tiến điện thoại gọi tới thời điểm, liền không có nói chuyện, nhìn xem mạnh ngậm để biểu diễn, chờ điện thoại đánh tốt, hách lượng mới hỏi Vừa mới biện hiểu tiến điện thoại gọi tới, có phải hay không nói cửa hàng bọn hắn từ bỏ, ngươi đem phòng ở khen tốt như vậy. Nàng lão bản đáp ứng, khách lượng ngươi giá tiền là không phải mở quá thấp, ta cảm giác hắn lão bản bằng lòng rất sảng khoái. Mạnh Mộng đệ ôn hoách lượng của nói rằng, tiền thuê đã có thể, đúng rồi, chủ nhân này, ngươi có trở về hay không? Trở về, ta đi trước nhìn xem đại bá cùng người mẹ, lại trở về trong nhà của ta. Hiện tại tỷ ta không ở nhà, ta nếu là không bay lại đi, cha mẹ ta thì càng nóng lạnh, nàng Mạnh Văn Đệ cũng vậy, mỹ quốc có gì tốt, cũng không biết người nàng thế nào. Một chút tâm hơi cũng cứ có Hách lượng nghĩ đến trong khu cư xá những cái kia thỉnh thoảng di dân tới nước ngoài phú hảo, đối với Mạnh Mộng đễ hỏi: "Mộng Mộng, nếu là có một ngày chúng ta cũng muốn đi nước ngoài định cư, ngươi mong muốn đi cái kia quốc gia? Chúng ta thật tốt tại Trung Quốc, ra ngoại quốc định cư làm gì? Chúng ta nhiều như vậy phòng ở đều tại Trung Quốc đâu. Còn có cha mẹ ta, mẹ ngươi bọn hắn đều ở trong nước, chúng ta vẫn là đừng đi nước ngoài." Ta nói chính là nếu như, nếu quả thật có một ngày chúng ta ra ngoại quốc định cư, ngươi ưa thích quốc gia nào? Ta gà cho gà thì theo gà, gà cho chó thì theo chó, ngươi đi đâu, ta liền cùng ngươi đi đâu. Nhưng ta còn là ưa thích ở chỗ này, Trương Phi nói, nước ngoài không tốt. Mạnh Mộng Đệ không cần suy nghĩ trả lời. Hách Lượng nhìn xem Mạnh Mộng Đệ chăm chú dáng vẻ, hai người cùng một chỗ năm năm, Mạnh Mộng Đệ vẫn là hoàn toàn như trước đây nghe lời. Đem Hách Lượng coi là toàn bộ. Điều này cũng làm cho Hách Lượng cảm động hết sức. Sáng sớm hôm sau, Hách Lượng còn đang ngủ, Mạnh Mộng Đệ liền thật sớm rời giường, mặc quần áo từ tế, nhìn thoáng qua còn nằm ở trên giường ngủ Hách Lượng, đến giữa bên ngoài, liền cứ gọi điện thoại cho nàng tùy tùng Trương Ba. "Đại Ba, đang làm gì? Ta đến ngươi chỗ ở tiếp ngươi là đến." Điện thoại vừa tiếp thông, Mạnh Mộng Đế liền nói tới: "Mộng Mộng, sáng sớm gọi điện thoại cho ta, lại làm gì đâu? Mặc dù ngươi là lao bản đường, nhưng bây giờ còn không có đi làm, ngươi có thể hay không để cho ta ngủ thêm một lát a?" Trương Ba toàn trách nói rằng: "Hôm nay ngươi không cần đi công ty, đi với ta tìm trang trí công ty, chờ sang năm 2 chúng ta liền có rất nhiều phòng ở có thể thu tiền thuê, ta muốn phát tài." "Lại muốn ta đi theo ngươi, Đồng Đồng cùng Á phân không phải cũng ở công ty sao, ngươi liền không thể gọi cho hắn nhóm hai cái?" "Không thể, hai người bọn họ không có cái gì tiền đâu, ta đây là tại bồi dưỡng ngươi, ngươi biết không?" Ta đi qua, ta mở giá phòng môi giới chỗ, để ngươi làm chủ quản. Ta có thể nói cho ngươi, ta hiện tại có thật nhiều phòng ốc. Mạnh Mộng đệ đắc ý nói, ngươi có bao nhiêu phòng ốc, nói một chút. Trương Ba hỏi, gần trăm bộ, Hách Lượng nói, chúng ta còn muốn mua bảo, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta mỗi sáu phòng thuê thu 18, 1 một tháng có bao nhiêu? Theo một trăm bộ tính, vậy ngươi 1 tháng không phải có 18 vạn. Cái này thu tiền đều thuộc về ngươi, lần này ngươi liền thật phát tài a. Trương Ba cũng hưng phấn nói, kia là đương nhiên, hôm nay ta liền có 70 vạn doanh thu. Ngươi ở nhà cho ta Ta hiện tại liền đến tìm ngươi. Vậy ta đi làm lẫm sao bây giờ? Đi làm sợ cái gì, hiện tại công ty trên dưới người nào không biết ngươi là người của ta, ngươi liền nói theo ta ra ngoài làm sự tìm đi. Ngươi nhanh rời giường, ta tùy mặt tới đón ngươi. Nói Mạnh Mộc Đễ liền cúp điện thoại. Chính mình về đến phòng trong phòng vệ sinh tẩy một cái mặt, cũng còn đang ngủ hách lượng nói một câu, liền chạy đi tìm Trương Ba đi. Mạnh Mộc Đễ lái xe tới Trương Ba ở dưới lầu, Trương Ba đã dưới lầu chờ lấy Mạnh Mộc Đễ. Ngồi lên Mạnh Mộc Đễ sau xe. Trương Ba liền mở miệng nói ra, ngươi liền biết tới tìm ta, có thể nói tốt Giữa Chương ngươi muốn mời ta ăn đồ ăn ngon. Không thể thiếu ngươi ăn, ta còn muốn đem ngươi nuôi bạch bạch bàn mập, để ngươi không gặ ra được. Mạnh Mộng Đễ vui buồn nói rằng: "Ngốc ngốc, ngươi trong điện thoại nói muốn tìm trang trí người, ngươi biết đi nơi nào tìm sao?" "Tìm trang trí công ty không phải, chúng ta đi trước ăn điểm tâm, ăn được điểm tâm sau, ta trực tiếp tìm một nhà trang trí công ty là được rồi." Nói Mạnh Mộng Đễ ngươi đi mở lấy xe đi, tại ven đường cùng Chương 3 ăn bữa sáng sau, ngay tại nội thành tìm một nhà cao cấp trang trí công ty. Nhưng ở bên trong hội một chút sau, Mạnh Mộng Đễ cùng Chương 3 liền lui đi ra, Chương 3 đối Mạnh Mộng Đễ hỏi: "Ngốc ngốc, Vừa mới nói rất hay tốt làm sao lại như ra? Không ra làm gì, rẻ nhất trang trí cũng muốn 10 vạn, ta muốn bao nhiêu năm khả năng tu hồi tiền 4A hơn nữa còn không tính độ điện gia dụng gì gì đó. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không ta trở về đi làm A ta cũng không hiểu cái này. Vậy không được, ta cho ta lão công gọi điện thoại hỏi một chút, ngươi đợi ta một hồi a." Mạnh Mộng Đễ nói với Trương Ba xong, liền lấy ra điện thoại cho Hách Lượng đánh một chiếc điện thoại đi qua. "Uy, Hách Lượng, phòng ở trang trí làm sao bây giờ a?" Điện thoại vừa tiếp thông, Mạnh Mộng Đễ liền đối với Hách Lượng hỏi. Trang trí, ngươi không phải nói chính ngươi giải quyết sao? Nhưng ta hiện tại không giải quyết được, công ty sửa chữa báo giá quá mắc, theo bọn hắn nói, thấp nhất cũng muốn 10 vạn. Mạnh Mộng đệ đối với Hách Lượng nói rằng, chương 623, đấu thầu chương 623, đấu thầu Hách Lượng nghe được cái này đơn giản trang trí một chút, Mạnh Mộng đệ thế mà chạy đi tìm những cái kia chính quy trang trí công ty, thở dài nói rằng, ngươi tìm trang trí công ty làm gì, ngươi đi vật liệu xây dựng thị trường công tìm những cái kia tại cửa ra vào bày quầy bán hàng, trực tiếp nhận thầu cho bọn họ, không cần làm nhiều công. Biết chưa? Tính toán ngươi gọi điện thoại cho Hoa Phong đại ca, nhường hắn cùng ngươi cùng đi. Biết, vậy ta đi trước liền cho Hoa Phong đại ca gọi điện thoại. Gặp lại a. Mạnh Mộng đệ nghe được Hách Lượng cho nàng ngoại trừ chú ý, trong lòng cũng thực tế lại, cũng không có lại cùng Hách Lượng nhiều lời liên cuộc điện thoại. Trương Ba thấy Mạnh Mộng đệ cúp điện thoại, đối với Mạnh Mộng đệ nói rằng, "Mộng Mộng, lão công ngươi nàng nói thế nào?" "Cái gì lão công ta, ngươi muốn nói lão bản, ta gọi điện thoại cho Bộ An Ninh Lưu tổng, lão công ta nói, để chúng ta trực tiếp đi vật liệu xây dựng thị trường bên kia tìm người." Lưu tổng biết làm sao bây giờ? Nói Mạnh Mộng đẽ liền cho Lưu Hoa Phong đánh một chiếc điện thoại đi qua, đã hẹn đang xây tại thị trường cửa chính gặp mặt. Liên tự mình lái xe đi qua. "Lão bản nương, nơi này." Mạnh Mộng đẽ dừng xe sau khi xuống tới, Lưu Hoa Phong đối với Mạnh Mộng đẽ hô. "Hoa Phong đại ca, ngươi vẫn là giống như trước kia, gọi ta Mộng Mộng là được rồi, ngươi gọi ta lão bản nương làm gì? Không phải chính ngươi ở trong xưởng để người khác bảo ngươi lão bản nương, bảo ngươi Mạnh tổng, ngươi còn không nhận ý." Chu Ba ở một bên sâu kín lộ<td>tại nói. "Hoa Phong đại ca hắn không giống, ngay từ đầu nàng liền gọi ta Mộng Mộng, còn có Ta cũng không có gặp người gọi ta lão bản nương, về sau nhớ ký gọi ta lão bản nương. Mạnh Mộng đẽo gọt một chút chương ba nói rằng: "Ngộng ngộng, người trong điện thoại nói muốn giả tu phòng ở, là trang trí bên kia phòng ở a?" Lư Hoa phương hỏi: "Trước kia chúng ta ở thành trung thôn bên kia, ta dự định đơn giản trang trí một chút liền thuê. Ta lại không hiểu cái này, Hách Lượng liền để ta tìm người hỗ trợ. Cái này đơn giản, ta mang ngươi tới, ngươi là dự định làm điểm công vẫn là làm quán?" "Làm quán a?" Hách Lượng nói không cần làm điểm công. "Là làm quán đơn giản điểm, điểm công còn muốn chuẩn bị cho bọn họ đồ ăn, hơn nữa những công nhân kia tới" Thời gian liền chuẩn chút ta điệp. Ta mang ngươi tới." Lữ Hoa Phong nói liền hướng phía phía trước đi đến. Lúc này Mạnh Ngục Đệ điện thoại băng lên, Mạnh Ngục Đệ nhìn một chút là hôm qua ước hẹn Biện Hiểu Thiến điện thoại đánh tới. Nói với Lữ Hoa Phong một tiếng liền nhận. "Uy, Biện Hiểu Thiến, các ngươi đã tới sao? Chúng ta đã tại, người người đâu?" Biện Hiểu Thiến điện thoại hỏi. "Lập tức tới ngay, ngươi đợi ta một hồi a Cúc ca." Nói Mạnh Ngục Đệ không chờ Biện Hiểu Thiến tra hỏi liền đem điện thoại cho treo. Đối với Lữ Hoa Phong cùng Trương Ba nói rằng: "Hoa Phong đại ca, cái này tìm trang trí người liền giao cho ngươi." Ngươi tìm xong liền đưa đến chúng ta trước kia ở thành trung thôn bên kia. Ta bên kia còn có việc. Đi trước A Đại Ba, ngươi cùng Hoa Phong đại ca cùng một chỗ. Ân, vậy ngươi đi mau lên, ngươi bên kia có mấy bộ phòng ở muốn giả tu. Lưu Hoa Phong mở miệng hỏi. Ta biết, nàng nói có gần trăm bộ. Trương Ba lập tức nói rằng, "Tốt, vậy ta tìm năm cái bao công đầu là được, để bọn hắn tách ra nhận đầu. Được không?" "Đi, cái này ta cũng không hiểu, Hoa Phong đại ca ngươi nhìn xem xử lý liền tốt, ta đi trước a." Nói mạnh ngụm để trở lại trên xe, đem chuyện tìm người giao cho Lưu Hoa Phong cùng Trương Ba, chính mình liền đi trước. Mạnh Ngục đẽ lái xe tới cửa hàng không, chỉ thấy Biện Hiểu Thiến cùng một cái hơn 30 tuổi nam tử đứng tại cổng. Mạnh Ngục đẽ dừng xe lại sau, mở cốp sau xe xuất ra nàng lâu dài dự sẵn hợp đồng cùng bút đi tới. "Thật không tiện a, ta có chút bận rỉu, Biện Hiểu Thiến, vị này chính là ngươi lão bản a." Mạnh Ngục đẽ cầm hợp đồng cùng bút đối với Biện Hiểu Thiến hỏi. "Ngục ngục, vị này là lão bản của ta, Viên Triệu Bân." Biện Hiểu Thiến giới thiệu nói. "Viên tổng, cái này tiền thuê Biện Hiểu Thiến nói cho ngươi đi, ngươi đồng ý chúng ta liền ký hợp đồng, không đồng ý ta cho người khan mượn, ngươi nhìn bên này thật nhiều người đều đang hỏi." Mạnh Ngộng đẽ chỉ một chút cách đó không xa có kẻ mặc cả khách trợ nói rằng: "Cái này tiền thuê không có vấn đề, chính là cái này tiền thuê có thể hay không một cái quý một phát a." "Cái này đương nhiên không được, nhất định phải 1 năm một phát, cái này một mùa độ một phát, nhiều phiền phải a, hơn nữa ta giá cả đã rất rẻ, ngươi một mùa độ một phát, ta còn không bằng cho người khăn lưấn." Mạnh Ngộng đẽ lập tức cự tuyệt nói: "Ngõ ngộng, nếu không chúng ta trước nửa năm một phát được không?" Biện Hiểu Tiễn đối với Mạnh Ngộng đẽ nói rằng: "Được thôi, được thôi, nếu không phải xem ở chúng ta bằng hữu phân thượng, nửa năm này một phát khẳng định không được." Chúng ta tìm một chỗ á thuê hợp đồng ký tên. Mạnh Mộng đệ đối với biện hiểu thiến nói một câu. Nói Mạnh Mộng đệ mang theo bọn hắn tìm một gian quán cà phê, điểm ba chén cà phê liền cửa hàng hợp đồng ký. Cùng đem ngân hàng của mình số thẻ cho đối phương để bọn hắn thu tiền đi bảo. Trở lại cơ xá, Lữ Hoa Phong cũng mang theo người đến đây, ngay tại cửa tiểu khu chờ lấy. Ngộp ngộp, cái này năm cái chính là bao công đấu, giá tiền này ngươi cùng bọn hắn đàm luận. Các ngươi khỏe, ta mang các ngươi nhìn một chút phòng ở, lại nói với các ngươi một chút thế nào trang trí. Chính các ngươi báo giá, ai cho thấp ta liền bao cho nói. Vừa mới vị lão bản này nói không phải để chúng ta cùng một chỗ làm sao, thế nào biến thành cái tiêu. Một cái bao công đầu nói rằng, "Ta vừa mới nghĩ một chút, bao cho các ngươi năm cái phiền toái, vẫn là một người nhận thầu số tới. Tất cả phòng ở diện tích đều không khác mấy. Các ngươi nhìn sau riêng phần mình chọ ta giá cả. Không muốn đấu thầu có thể rời đi, ta không bắt buộc." Mạnh Mộng đễ rất cường thế nói, "Được được, chúng ta tất cả xem một chút." Trong đó một cái bao công đầu, không để ý mặt các bốn cái bao công đầu ánh mắt nói rằng, "Đại ba, ngươi đi ta trên xe cầm năm tập giấy, đợi lát nữa để bọn hắn mỗi người chọ ta viết giá cả." Mạnh Ngọc đệ cái chìa khóa đưa cho Trương Bà nói rằng, nói chính mình mang theo người tới một bộ phòng ở, đối với năm cái bao công đầu nói rằng, yêu cầu của ta không cao, vật liệu cũng không cần quá tốt, chỉ cần đem tưởng cho ta xoát một chút, sàn nhà trải trải tốt, thủy điện làm tốt là được. Tài liệu này chính các ngươi mua, các ngươi có thể nhìn một chút. Năm người dùng chân đo một chút mấy cái diện tích của căn phòng, lại lấy ra thước đo một chút độ cao sau, trên ba cầm giấy cùng bút cũng nổi lên. Giao cho năm cái bao công đầu trên tay. Các ngươi nhìn kỹ không có, nhìn kỹ liền cho ta báo giá cùng bao nhiêu thời gian hoàn thành. Mạnh Ngọc đẽ đối với năm người nói rằng: "Lão bản nương, giá tiền của ta là..." Một cái bao công đầu còn chưa nói hết, Mạnh Ngọc Đễ liền ngắt lời nói: "Ngươi không cần phải nói đi ra, chỉ cần cho ta viết trên giấy là được, khả năng còn không chỉ một tòa này, còn có trong cơ xá khác phòng ở có bao nhiêu hiện tại còn nói không xong." Năm cái liếc nhau một cái, trong lòng không ngừng tính toán bao nhiêu tiền lấy xuống phù hợp. Theo vừa mới năm người thương lượng xác giá cả khẳng định cũng được, đoạn nhất có người báo giá thấp, chính mình đần độn theo lúc đầu giá cả quá cao, liền bị người khác phải đi. Qua có một hồi lâu, lúc này mới có cái bao công đầu đem hẳn tiêu thư giao cho một bên trưởng ba trên tay. Trưởng ba nhìn thoáng qua sau, liền đem trang giấy giao cho Mạnh Mộng Đệ, Ma Khắc Bốn Cái ánh mắt cũng nhìn lại, muốn nhìn một chút đến cùng biết giá bao nhiêu, ô các ngươi còn không có biết xong sao? Không biết lời nói, vậy ta giao cho vị lao bản này, giá tiền của hắn thật thích hợp. Mạnh Mộng Đệ đối với Ma Khắc Bốn Cái nói rằng, Ma Khắc Bốn Cái bao công đầu lại là lẫn nhau liếc nhau một cái, nhanh chóng trên giấy viết lên bọn hắn báo giá. Mạnh Mộng Đệ đem giấy ấy nhìn thoáng qua sau, còn đưa bọn hắn nói rằng, thật không tiện, cái này trang trí ta giao cho vị đại ca này, làm phiền các ngươi chạy một chuyến. Không có gì, không có gì. Vậy chúng ta đi trước a. Mà các bốn cái bao công đầu cũng không có biện pháp, sau khi nói xong có chút hối hận đi. Các cái khác người sau khi đi, mạnh mộng đệ đối với còn lại bao công đầu hỏi, hiện tại chỉ còn lại ngươi, ngươi chừng nào thì bắt đầu khởi công? Ngày mai, ngày mai ta muốn tìm một số người tới, lão bản, ngươi nhìn xem tiền có thể hay không trước cho ta. Ta cũng tốt đi mua vật liệu gì gì đó. Tiền, ta trước cho 1 phần 3, hoàn thành một nửa sau, ta cho ngươi thêm 1 phần 3, toàn bộ sau khi làm xong, đem tiền còn lại cho ngươi. Ngươi ngày mai đến công ty của ta văn phòng đem hợp đồng ký tên. Mạnh Ngộng đệ đối với còn lại Bao Công Đầu nói rằng: "Cái này còn muốn ký hợp đồng a?" Bao Công Đầu có chút ngoại ý muốn nói: "Kia là đương nhiên, không ký hợp đồng sao được, ngươi nếu là không có đè xuống hợp đồng uy định thời gian hoàn thành, vượt ra khỏi thời gian, ta còn muốn trừ tiền, cái này hợp đồng bên trong sẽ viết tính từ." "Kia tốt, vậy ngươi công ty ở nơi nào? Ta ngày mai tới." "Đại ba, ngươi đem điện thoại của ngươi cho hắn, nhường hắn ngày mai liên hệ ngươi. Ta cùng Hoa Phong đại ca cũng đi xuống, ở phía dưới trên xe chờ ngươi." Sau khi nói xong Mạnh Ngộng đệ liền đi trước. Chương 624, là mối chương 624, là mối tới bạn một lúc tan biệt, Mạnh Mộng đệ theo nhà máy về đến nhà, nhìn xem đã theo đầu tư công ty trở về hách lượng. Mạnh Mộng đệ trực tiếp đi qua ngồi vào hách lượng trên đùi, ôm hách lượng cổ, đối với hách lượng trành cùng nói: "Hách lượng, ta lợi hại a, hôm nay thời gian nửa ngày liền đem trang trí chuyện làm tốt. Vậy ngươi tìm nhiều ít người trang trí?" Hách lượng thuận thế ôm Mạnh Mộng đệ hỏi: "Một cái." Tiếp lấy Mạnh Mộng đệ đem hắn hôm nay làm sao làm nói với hách lượng một lần. "Ân, ngươi cái này đấu thầu từ nơi nào học được? Cái này còn có học sao?" Ta nói thế nào đều công tác thời gian dài như vậy, nhìn xem đều nhĩ sẽ. Được thôi, chúng ta cũng đi ăn cơm. Hách lượng thương lượng với ngươi chuyện gì thôi? Chuyện gì nói đi. Ta nghĩ thoảng bất động sản môi giới chỗ, đem chúng ta phòng ở treo ở môi giới trong sở thuê. Ta nhường đại ba cho ta đi quản. Không cần mở, ngươi trực tiếp giao cho vỏ ốc sen môi giới công ty là được rồi, bọn hắn không phải tại Việt thị cũng có trong điểm. Có thể ta cũng nghĩ tranh tiền hoa hừng a thật nhiều tiền đến. Ta đều nghe ngóng. Có được hay không vậy? Không phải, cái kia vỏ ốc sen bất động sản môi giới công ty cũng là chính chúng ta. Cái này tiền hoa hồng cũng không phải tại chúng ta trong tay. Mạnh Mộng đẽ nghe được Hách Lượng nói như vậy, vội vàng lắc đầu nói rằng, "Không, giống, lấy tiền là đánh tới đầu tư công ty trong chu khu, không đến ta trong thẻ." Hách Lượng có được hay không vậy? "Vậy chính ngươi đi đăng ký mở a ngươi bán chúng giới chỗ địa phương tìm xong không có. Ta trực tiếp cái trụ tóc bên trên, ngay tại công ty làm việc, có người đến hỏi ta, ta chính là môi giới. Dương đại ban giúp ta nhìn xem, dạng này ta dẫn người nhìn phòng còn có thể thu tiền hoa hồng." Ta đều nghĩ kỹ. Mạnh Mộng đẽ đặc ý nói, Hách Lượng nhìn xem Mạnh Mộng Đễ dáng vẻ đắc ý, không nhịn được đối với Mạnh Mộng Đễ đả kích nói: "Vậy ngươi liền không sợ phòng ở không cho mượn được đi, trên mạng tìm đến đều là chính là vì tình tiền hoa hồng, ngươi dạng này nói chuyện, nhà của ngươi đều không cho mượn được đi." "Dáng vẻ như vậy sao, vậy quên đi, không ra cái này môi giới, vẫn là treo vỏ ốc xin chỗ nào a nói xong à, ta thuê phòng ở, cái này tiền thuê coi như ta." "Đi, thấy ngươi." Hách Lượng nhìn xem tham tiền giống như Mạnh Mộng Đễ trả lời. "Vậy thì nói như vậy tốt, chúng ta đi chung giật trong nhà ăn cơm, cũng không biết điểm điểm tí tan tầm trở về không có." "Chúng giật bọn hắn hôm nay không rảnh." Ngươi cùng điểm điểm học được lâu như vậy, nếu không chúng ta đi mua đồ ăn, ngươi cho ta bộc lộ tài năng. Ừ, cái này có thể, chúng ta còn không có đốt qua mấy lần đồ ăn đâu. Cũng không cần ngươi đi, chúng ta đi mua đồ ăn, nấu đồ ăn. Ngươi đem cơm nấu một chút. Ăn được sao, bàn chén cũng ngươi tẩy. Chúng ta phân công hợp tác. Nói mạnh ngậm đễ hách lượng ngồi trên đùi nói rằng, "Ân, đi thôi, thiếu mua chút, đốt hai cái đồ ăn liền tốt." Hách lượng dặn dò nói, "Biết, ta mua đồ ngươi vẫn chưa điên tâm a vậy ta đi siêu thị mua a." Nói mạnh ngậm đễ liền ra ngoài mua thức ăn. Hách lượng tại mạnh ngậm đễ sau khi đi tới phòng bếp cầm nồi cơm điện nấu một chút cơm, liền đợi đến Mạnh Mộng Đễ mua thức ăn trở về. Qua có cái nửa giờ, Mạnh Mộng Đễ cầm đồ ăn trở về, Hách Lượng nhìn xem Mạnh Mộng Đễ trong tay xách theo đồ ăn hỏi: "Ngươi mua món gì?" "Tôm he, cô đồng, còn có nửa cái thịt bị nướng. Hai người chúng ta ăn một chút đủ. Ta đi phòng bếp làm đồ ăn a." Nói Mạnh Mộng Đễ liền trực tiếp xách theo đồ ăn đi phòng bếp. Nhưng không có một chút thời gian, Mạnh Mộng Đễ liền đối với Hách Lượng hô: "Hách Lượng, tới dùng cơm." Hách Lượng nghe được mạnh âm thanh của Mộng Đễ cảm thấy có chút kỳ quái, thế nào nhanh liền làm tốt đồ ăn, nhưng tới phòng ăn xem xét, Chỉ thôi chỉ là kia đối tôm cùng cua đồng nấu một chút, còn đặt vào một bát xì dầu, thì vịt nướng cũng bị hằn chứa vào trong mâm. Nộm nộm, ngươi cứ làm như vậy món ăn, này làm sao ăn với cơm a? Có ăn cũng không tệ rồi, ngươi còn chọn cái gì a ngồi xuống ăn cơm a, ta cho ngươi đành bát cơm. Đối ngươi có được hay không? Ngươi cua đồng nấu một chút coi như, chuyện này đối với tôm ngươi ít ra thịt kho tàu một chút nhập một chút vị a. Hách lượng nhìn xem đồ ăn nói rằng, ta liền sẽ làm như vậy, nếu không lần sau ngươi làm. Ăn cơm. Nói mạnh ngậm đễ liền nắm lên một cái tôm heo lên. Lộ tốt sau trực tiếp đi nói hách lượng miệng bên trong, xem như chắn hách lượng miệng. Ngày thứ hai, ngày hôm qua Bao Công Đầu liền liên hệ Chu Ba, bị Chu Ba đưa đến trong văn phòng, cùng hách lượng ký hợp đồng. Chờ Bao Công Đầu sau khi đi, Mạnh Mộng đệ đối với Chu Ba nói rằng, cái này lại ba a, hai chúng ta sự nghiệp nếu không có. Sự như gì? Chu Ba không hiểu hỏi. Chính là chúng ta muốn phòng sinh môi giới sự nghiệp, ta thương lượng với hách lượng một chút cái lưới này bên trên văn chúng giới không được, thuê mặt tiền cửa hàng lại quá đắt. Ngươi vẫn là cùng ta cùng một chỗ thu vào làm tiếp thôi a. Mạnh Mộng đệ trêu chọc nói. Ừ ta cũng không muốn đi làm cái gì bất động sản môi giới kia còn sự, ta về trước đi bộ tài vụ. Đương a, cùng ta cùng đi cơ xá bên kia đi dạo, nhìn có hay không muốn bán dư thừa nhà. Chúng ta lại đi mua hả rồi. Nói mạnh Mộng Đễ liền lôi kéo Trương Ba lại cùng với nàng đi ra ngoài, đi cơ xá bên kia lắc lư đi. Theo cơ xá vào ở càng ngày càng nhiều, hách lượng cũng bị Mạnh Mộng Đễ thường xuyên kéo đi cơ xá. Nhìn xem cơ xá phá dỡ hormone, cái này đánh bạc là càng cược càng lớn. Hách lượng đi qua mấy lần, nghe được trước kia trong thôn thôn dân đều đang nói, ngày hôm qua ai ai ai thua hơn 10 bạn, ai ai ai thua bao nhiêu tiền. Cô ba cùng lão bà đánh nhau lời nói. Qua có cái nửa tháng, tham dự đánh bạc người, thu sạch trong nhà tiền, liền bắt đầu bán nhà cửa. Hách lượng thừa dịp cơ hội lại thu mua 20 bộ. Thậm chí có mấy cái phá dỡ hộ, tại nhiễm lên đánh bạc, đem dầu có lên 4 liếng cho cược hết, vẫn còn so sánh trước kia không cũng có phá dỡ thời điểm qua còn muốn chích lệ. Theo thời gian lặng lẽ xoay mòn, mắt thấy lại lập tức phải qua kết. Hách lượng bên này phòng ở gần trăm bộ phòng ở, trải qua nửa năm đơn giản trang trí cũng sửa xong rồi. Tới âm lịch 27, Hách lượng bọn hắn rời giường ngăn điểm tâm thời điểm, Hách lượng đối với Mạnh Mộng dễ hỏi. Ngõ ngõ Ngươi dự định lúc nào thời điểm trở về trong nhà? Ta à, hôm nay ta trở về, mẹ ta nàng đã thúc giục nhiều lần. Mạnh Mộng Đễ bằng lấy một bát đồ ăn tràn canh nói rằng, kia có muốn hay không ta cùng ngươi cùng nhau về nhà, lại mua ít đồ đi qua. Năm nay ngươi vẫn là đừng đi, lúc sau Tết ta cùng ta mẹ nói một chút, qua hết năm ta liền dẫn ngươi trở về. Mạnh Mộng Đễ ăn một miếng bữa sáng trả lời, vậy được, kia đến nhà gọi điện thoại cho ta. Đợi lát nữa ta đi trên trấn đổi một chút tập. Hách Lượng đem ăn được cái chén không đặt vào trên mặt bàn nói rằng, "Ân, nhớ ký cho ngươi mẹ mua chút đồ vật đi qua." Mấy ngày nay nàng nằm trên giường cũng sẽ không động, ngươi có rảnh đi xem một chút. Biết, vậy ta đi xuống trước, ngươi cũng mau xuống đây. Nói Hách Lượng liền xuống đi dưới lầu đun nước xủi cả đi. Chờ ăn xong điểm tâm, Mạnh Mộng đẽ đem bàn chén rửa sạch sẽ xong, lại đem vệ sinh làm một chút, liền cầm lấy một chút cho nàng cha mẹ mang lễ vật trở về trong nhà. Hách Lượng tại Mạnh Mộng đẽ lái xe sau khi đi, lên trên lầu đem quần áo trên người đổi một chút, xuống lầu dưới đang chuẩn bị lái xe đi trên trấn. Trương Vy lái xe đến đây. Hách Lượng, Mộng Mộc đâu? Giở giường cũng có. Mộng Mộng về nhà, ngươi tìm nàng chuyện gì a? Hách Lượng đối với Trương Phi nói: "Trở về à, ta còn muốn bảo nàng cùng đi thành phố mua pháo hoa, trên trấn năm nay loại cực lớn pháo hoa không có. Buồn đến chết. Vậy tự ta đi. Ngươi cũng đừng ngồi yên tay không, trên trấn không có, thành phố càng không có, hiện tại nội thành đều cấm chỉ thả pháo hoa, ngươi đi đâu mua? Mua mấy cái tiểu nhân thả thả tính toán. Không được, ta còn là đi xem một chút, năm nay không có pháo hoa một chút bầu không khí cũng không có, ta đi à." Nói Trương Phi chưa từ bỏ ý định lái xe đi. Hách Lượng tại Trương Phi sau khi đi, cũng lái xe đi trên trấn, mua một chút đồ Tết gì gì đó. Trở mạnh mộng đễ lái xe trở lại cửa tiểu khu cách đó không xa liền dừng lại, cầm lễ vật đi vào trong nhà. Đẩy cửa ra, chỉ thấy nàng mợ tại trong nhà nàng, đang cùng mẹ của nàng nói chuyện. Mạnh mộng đễ mợ nhìn thấy mạnh mộng đễ trở về, đối với mạnh mộng đễ nói rằng: "Ngốc ngốc trở về, ta đang muốn cùng ngươi mẹ nói ngươi sự tình đầu." "Mợ, ta chuyện gì a?" Mạnh mộng đễ buông xuống lễ vật hỏi. "Ngốc ngốc, ngươi sang năm cũng 24 tuổi a, anh ta nhà chất tử qua hết năm liền 29, cháu ta lần trước tại nhà gặp qua ngươi, để cho ta tới nói thẳng đá." Mạnh mộng đễ mợ vừa cười vừa nói. Mạnh mộng đễ vẫn không nói gì. Mạnh Ngục đẽ mụ mụ nói rằng, "Đệ muội, nhà ta tiểu nhân đã có nhà chồng, thật không tiện a." "Có nhà chồng à, tại sao không có nghe các ngươi nói lên, có phải hay không chướng mắt nhà ta cháu kia, mặc dù cháu ta chỉ là tốt nghiệp trung học, nhưng bây giờ chính mình mở tiệm ăn nhanh, rất kiếm tiền. Hơn nữa còn tại nội thành bên trong mua một bộ căn phòng lớn." Mạnh Ngục đẽ mợ khoác lác nói rằng. Chương 625, rời đi chương 625, rời đi Mạnh Ngục đẽ mụ mụ nghe được Mạnh Ngục đẽ mợ khen nàng cháu trai lời nói, nhanh giải thích nói xin lỗi không phải, không phải, là thật có nhà chồng. Hai đứa bé còn nhỏ chúng ta vẫn kéo lấy chưa hề nói, chúng ta còn dự định sang năm lúc này đem việc hôn nhân đứng yên xuống tới. Mạnh Mộng đễ lời của mẹ âm vừa rơi xuống, Mạnh Mộng đễ vội vàng nói, "Mợ, ta thật có bạn trai, ta cái này cũng mới vừa từ nhà bạn trai trở về, lễ vật này vẫn là bạn trai ta để cho ta mang cho cha mẹ ta bằng hắn." "Thật có đối tượng à? Vậy hắn thế nào cũng không đưa ngươi trở về?" Tính toán, tính toán, lúc đầu ta cũng một mảnh hào tâm, đã có nhà chồng, quên đi. "Vậy ta liền đi về trước." Nói Mạnh Mộng đễ mợ liền đứng lên nói rằng, "Đệ muội, nếu không tại nhà ăn cơm chưa trở về, Mạnh Mộng Đễ Mụ Mụ cũng đi theo đứng lên nói rằng: "Không được, không được, cháu ta bên kia vẫn chờ hồi âm đâu, ta còn nghĩ hai nhà có thể kết thân, dạng này liền có thể thân càng thêm thân, nghĩ không ra Mộng Mộng mình đã tìm xong, vậy lần sau đi xem người ta thời điểm muốn gọi ta, nhìn xem lão bản kia đem chúng ta Mộng Mộng xinh đẹp như vậy nữ hài tử đưa tới. Cái gì lão bản, để mọi người cùng quá sẽ nói bựa, hai người bọn họ hài tử nhìn với ý, cùng nhà chúng ta như thế, đều là người bình thường. Hai đứa bé tốt là được." Mạnh Mộng Đễ Mụ Mụ vội vàng nói: "Đúng đúng, đúng hài tử ưa thích liền tốt." Nhưng làm cha mẹ cũng phải đem giữ cửa ải đúng không? Bạn Nhất Ngộng ngột ngột nàng bị người lừa sẽ không tốt, ta đi đây a. Nói mạnh ngột đẽ mợ liền mở ra cửa đi. Mẹ, nhìn mợ dạng như vậy, nàng gái kia chất tử liền mợ phá tiếp cơm, đã cảm thấy rất như bức như thế, ngươi vừa mới sao không nói với nàng, Hách Lượng là ông chủ lớn. Có mấy nhà công ty đâu? Mạnh Ngột đẽ đối với đóng cửa lại mẹ của nàng nói rằng, nói cái gì đó, nếu là nói cho Hách Lượng có mấy nhà công ty, những cái kia thân thích còn không động lên đến. Hiện tại nói như vậy chính là vì tình thân thoải. Ngươi năm nay thế nào mà như vậy trở về? Mạnh ngộc đem mũ mũ vỗ một cái mạnh ngộc để hỏi, "Ta tại Hách Lượng quê quán chờ lâu mấy ngày, mẹ ta cho ngươi cùng cha mua quần áo, ngươi đi trước thử một chút, cha ta người đâu?" "Cha ngươi đi nông thôn, chuẩn bị đem nông thôn phòng ở sửa sang một chút, chờ ngươi gả đi phòng này các ngươi cũng lấy đi. Ta cùng ngươi trà đi nông thôn ở. Các ngươi cũng thật là, nói với các ngươi bao nhiêu lần, phòng này cho các ngươi, đây là Hách Lượng hắn nói. Lại nói, năm nay chúng ta tại Việt thị lại có gần trăm bộ phòng ốc, muốn cái này phá phòng ở làm gì? Hai người các ngươi mua nhiều như vậy phòng ở làm gì? Làm địa chủ bà a có phải hay không là ngươi gia chủ ý?" "Vì đu vào làm thiết thuê, nhường Hách Lượng mua cho ngươi." Mạnh Mộng đến mụ mụ có chút không cao hứng nói, "Không có, lúc trước phá dỡ thời để mua, năm nay giá phòng. Mẹ, ngươi là không biết rõ, cái này giá phòng đều tăng gấp đôi." Hách Lượng nói, "Không có so mua phòng ốc càng kiếm bộn không lỗ làm ăn. Tăng nhiều như vậy, chính là ta trước kia đưa ngươi đi trường học, hắn ở cái kia đại học đối diện sao?" "Chỗ kia tốt, đối diện chính là đại học." Mạnh Mộng đến mụ mụ hỏi, "Ân, sang năm quang tiền thuê nhà ta coi như qua, một năm liền có thể có hơn 200 vạn." Hách Lượng nói về sau sẽ cho các ngươi rượng lao tổng chung. Hai người các ngươi tốt là được, ta cùng ngươi cha tới số tuổi có lưu động. Sang năm lúc sau Tết để các ngươi hai cái đem hôn sự làm. Việc này ta cùng ngươi trả thương được qua. Mẹ, ta còn muốn nhiều cùng các ngươi mấy năm nữa, các ngươi cái này để cho ta xuất giá. Nói thật dễ nghe, ngươi bây giờ cùng gã đi khác nhau ở chỗ nào? Quanh năm suốt tháng đều tại nhà hắn. Ta cho ngươi đi làm cơm. Mạnh Mộc Đế mụ mụ chỉ một chút mạnh đầu của Mộc Đế nói rằng, Mạnh Mộc Đế gặp nàng mụ mụ tiến vào phòng bếp, hưng phấn chờ lại chính nàng giàn phòng, lấy điện thoại ra cho Hách Lượng đánh một chiếc điện thoại đi qua. Hách Lượng, chúng ta nói Sang năm lúc sau Tết để ngươi tới nhà của ta. Sang năm, năm nay không cần tới sao? Ừm, ta vừa ở về nhà ta cái kia mẹ cho ta tới làm thôi, mẹ ta nói lúc ấy nói ta nhà chồng. Ha ha, ngươi không có trông thấy ta mẹ biểu tình kia a ha, ha ha. Ngươi đến nhà, vậy ngươi cơm ăn không có. Không có, mẹ ta tại cho ta làm, trước đây 3 ngày ta chính là bạo, 3 ngày qua đi chính là thảo, ngươi cũng không phải không biết rõ, ta nói cho ngươi à. Mạnh Mộng đẽ chính cùng Hách Lượng nói chuyện khởi kình thời điểm, Mạnh Mộng đẽ mụ mụ tiếng la truyền tới. Tiểu nha đầu, đi ra ăn cơm. Vừa mới trở về, Điện thoại liền gọi không ngừng, các ngươi liền không thể ngừng ngừng. Mạnh Mộng đẽ nghe được mẹ của nàng tiếng la, đối với Hách Lượng nói rằng, chứ không thèm nghe ngươi nói nữa, à ta đi trước ăn cơm. "Ừm, ban đêm trò chuyện, ta cũng đi chuẩn bị thức ăn. Gặp lại." Nói Hách Lượng liền cúp điện thoại. Cùng những năm qua như thế, Hách Lượng ở nhà đợi cho đầu năm, liền trở về về thị. Vẫn là đem mấy cái thân thích chạy một vòng. Dù sao còn chưa có kết hôn, bà ngoại cũng còn tại, không chạy cũng không được. Hách Lượng cương mới từ quê quán trở về, vừa mới đến cửa nhà, chỉ thấy điểm điểm lôi kéo một cái dương hành lý theo Hách Lượng trong nhà đi ra. Điểm Điểm, ngươi đây là muốn về nhà a? Hách Lượng nhìn xem Điểm Điểm hỏi, "Ừ, chờ về, Hách Lượng gặp lại a." Điểm Điểm có chút thất lạc trả lời, "Gần sang năm mới, ngươi đây là cái gì?" Hách Lượng thấy sắc mặt của Điểm Điểm không tốt, đối với Điểm Điểm hỏi, "Không có chuyện, Hách Lượng, ta đi về trước, ngươi giúp ta ngậm ngọc nói một tiếng." Điểm Điểm chà sát một chút ánh mắt trả lời, "Có phải hay không cùng chung dựận cả nhau, cả nhau cũng không cần chờ về a, qua hết năm nhiều chuyện như vậy." Chung dựận một mình hắn vẫn không qua đổi. "Ta giúp ngươi đi nói hắn." Hách Lượng lại một lần nữa cúi nhũ. Hắn còn tại quê quán chưa có trở về, chuyện của công ty, ta cũng giao phó xong, Hách Lượng giúp ta nhìn một chút trùng dự, hắn người này mê, hơn nữa rất dễ dàng bị lừa. Điểm Điểm đึก nợ một chút nói rằng, trùng dự nghe xong Điểm Điểm ngữ khí liền cảm thấy khô ổn, đối bạn hướng lấy Điểm Điểm nói rằng, Điểm Điểm xảy ra chuyện gì, nghe ngươi lời nói ý tứ muốn rời đi, đều đã nhiều năm như vậy, mặc dù hai người các ngươi không có kết hôn, cái này cùng vợ chồng không sai biệt lắm. Ta cảm giác chúng ta không thích hợp, Hách Lượng, tạm biệt. Điểm Điểm sau khi nói xong, lôi kéo dương hành lý cũng không quay đầu lại đi, liền xe cũng không có mở. Hách Lượng nhìn xem điểm điểm sau khi đi, đội vàng cấp Trung Dật đánh một chiếc điện thoại đi qua, nhưng điện thoại vang lên thật lâu cũng không có người tiếp. Trời Hách Lượng lại một lần nữa đánh tới thời điểm, tay của Trung Dật cơ đã tắt máy, không biết là không có điện, vẫn là cố ý cho tắt máy. Tới ban đêm, Hách Lượng tới Trung Dật cửa nhà nhìn một chút, Trung Dật trong nhà vẫn là tắt đèn, một điểm động tĩnh cũng không có. Hách Lượng xách thử lại bấm một lần điện thoại, tay của Trung Dật cơ vẫn như cũ tắt máy bên trong. Cả người dường như biến mất như thế. Mãi cho đến sơ cửu ban đêm, Hách Lượng cùng trở về mạnh mộng đệ từ tiểu khu chủ xí nghiệp tụ hội về đến nhà đang chuẩn bị tắm rửa thời điểm, Hách Lượng điện thoại bằng lên. Hách Lượng nhìn một chút, điện thoại này là biến mất thật dài một đoạn thời gian trùng dự đến tới, tranh thủ thời gian nhận nói rằng: "Trùng dự, ngươi muốn chết à? Nhiều ngày như vậy điện thoại tắt máy, người cũng không thấy, ngươi cùng điểm điểm nàng chuyện gì xảy ra?" Điện thoại bên kia Trung Dự cũng không trả lời, Hách Lượng vấn đề, đối với Hách Lượng nói rằng: "Lượng tử, thuận tiện một người đi ra không? Theo ta đến uống rượu, nếu là không thuận tiện, coi như xong, chúng ta uống." Hách Lượng vốn định hỏi lại, nhưng nghe đến trong điện thoại âm thanh của Trung Dự không đúng, liền vội vàng hỏi: "Thuận tiện, ngươi ở đâu?" "Bờ sông" mang một chút ăn cùng địa tới nhiều một chút. "Ân, chờ lấy, ta hiện tại liền lái xe tới." Nói hách lượng liền cúp điện thoại, đem vở áo khoác cầm lên hướng trên thân bộ đi. Mạnh Mộc đệ thấy hách lượng đem quần áo lại mặc vào, cũng dừng lại cởi quần áo động tác, nhìn xem hách lượng hỏi: "Ai đánh tới? Chúng ta vừa mới trở về, ngươi lại muốn ra ngoài a có chuyện gì gấp sao?" Chung Dật đánh tới, giống như tâm tình cũng tốt, "Tìm ta rượu. Ta bây giờ đi qua tìm hắn. Chính ngươi tắm rửa trước tiên ngủ đi, ta trở về có thể hơi trễ." Hách lượng lặp lấy quá kéo trả lời. "Chung Dật, ngươi không phải nói hắn điện thoại đánh không thông sao?" "Tại lý chung với ngươi, ta muốn hỏi một chút hắn, điểm điểm tỷ tốt như vậy, hắn thế nào đem điểm điểm tỷ cho tức khí mà chạy?" Mạnh Mộng Đễ cũng cầm quần áo lên mặc vào nói rằng, "Ngươi cũng đừng thêm phiền, hảo hảo ở tại nhà, buổi sáng ngày mai lên ta và ngươi nói." Nghe lời, Hách Lượng sờ lên mạnh đầu của Mộng Đễ nói rằng, "Mạnh Mộng Đễ nghe được Hách Lượng nói như vậy, bĩu môi, lại đem quần áo để qua một bên, đối với Hách Lượng nói rằng, "Vậy ngươi nhìn thấy chú giật, ngươi giúp ta trước hung hăng mắng hắn dừng lại, nhường hắn nึก hiệp điểm điểm tỷ, cũng không biết điểm điểm tỷ thế nào." Chương 626, Thiên ý chương 626, Thiên ý Hách Lượng nghe được mệnh lệnh dễ lời nói, cầm cửa phòng đem gật đầu trả lời. "Ừ, ta sau khi rời khỏi đây, ngươi đem cửa phòng đóng kỹ, ta nếu là trở về trạm, ta ngay tại khách phòng ngủ." "Ân, vậy ngươi uống ít một chút, nếu là uống nhiều quá gọi điện thoại cho ta, ta lái xe tới đón các ngươi." "Yên tâm đi, ta sẽ không uống nhiều." "Đi a." Nói Hách Lượng liền ra gian phòng, xuống lầu dưới, Hách Lượng sau khi đóng chặt cửa, kiểm tra như thế vấn đề, liền lái xe hướng bờ sông lái đi, đi ngang qua bữa ăn khuya bảy thời điểm. Hách Lượng rời hai đánh 12 đóng hộp địa đặt vào trên xe, lại để cho lão bản xả mấy cái đồ nhắm, đóng gói sau, tiếp tục hướng phía trung giật bên kia lái đi. Lái đến bên đường, Hách Lượng ôm hai danh nghĩa, mang theo vài món thức ăn tới bờ sông trên cầu thang. Hách Lượng cũng mặc kệ trên mặt đất bẩn không bẩn, buông xuống đồ đạc sau, trực tiếp ngồi chung giật bên cạnh. "Ta đã nói một cái bờ sông, làm sao ngươi biết ta nhất định tại cái này?" Trung giật cầm trong tay một lon bia quay đầu nhìn thoáng qua ngồi xuống Hách Lượng hỏi, "Ngươi nói bờ sông, cái kia còn có thể đi cái nào, ngoại trừ nơi này, giống như ngươi cũng không có địa phương đi?" Hách Lượng chính mình mở ra nghe xong bia uống một ngụm trả lời: "Vẫn là ngươi hiểu ta, lần trước chúng ta tới nơi này uống rượu vẫn là ngươi thất tỉnh thời điểm, khi đó còn có bữa tài, đáng tiếc vượng tài lúc sau tiết cũng đã chết. Ta cho nó ném ở trên núi." Trung Dật tự mình uống một ngụm rượu nói rằng: "Hách Lượng cũng nhớ kỹ, đầu kia nhị cấp vừa mới bị Trung Dật dắt tới thời điểm, còn nói lấy ăn thịt chó, nhưng về sau thịt chó chưa có ăn được, biến thành tâm đệ. Một mực ngôi đến hiện tại, mỗi ngày rượu ngon thịt món ăn. Cái này chó sinh cũng coi như biến mãn, con của nó cũng bị Hách Lượng đại bá xem như bảo bối như thế." Ngồi. Một lát sau Trung giật uống xong bia trong tay, lại cầm lấy nghe xong mở ra sau khi đối với Hách Lượng hỏi: "Ngươi không mở miệng hỏi một chút ta cùng Điềm Điềm chuyện gì xảy ra, vì sao lại tách ra?" "Ta không cần hỏi, ngươi muốn nói, đợi lát nữa chính mình sẽ một mạch nói ra." "Không muốn nói, ta hỏi ngươi cũng không mở miệng." Hách Lượng uống một ngụm rượu trả lời: "Ta cùng Điềm Điềm lần thứ nhất gặp mặt nàng cùng ta đòi hỏi 10 đồng tiền, nói muốn mua ít đồ ăn. Khi đó ta còn tưởng rằng nàng là lương gạt." Trung giật ngửa đầu nói rằng: "Ta biết, ngươi mua mấy cái bánh bao cho nàng ăn, nàng sau khi ăn xong, ngươi còn đem mang về?" Hách lựa uống một hớp rượu, tiếp lấy Chung Dật lời nói nói rằng: "Đúng vậy à, nhoán một cái cứ như vậy nhiều năm, khi đó Bạch Tĩnh Bạch Tuyết còn vừa mới rời đi, cũng không biết hai người bọn họ tỉ bội qua như vậy, ngươi sẽ không còn nghĩ các nàng hai tỉ muội, hoặc là Bạch Tĩnh trở về tìm ngươi, ngươi mới cùng điểm điểm chia tay á vậy ngươi lại hồ đồ, ngươi phải biết điểm điểm giúp ngươi nhiều ít." "Không phải, các nàng sau khi rời đi, liền không có một chút tin tức, ta cũng tìm không thấy bọn hắn, ta mặt khác có người, hơn nữa nàng còn mang thai." Chung Dật nói liền rót mấy muỗng rượu. "Ai, cô gái này ngươi lại chỗ nào tìm?" Hách Lượng lấy làm kinh hãi hỏi: "Ngươi cũng đã gặp, chính là như trước kia cái kia vượng tài thai hỏa người ta cho cái kia nữ bằng hữu." Hách Lượng nghe xong lời này, trong lòng lộn bội một chút, Chung Dật nói không phải liền là hắn tưởng nhất thế vợ chứ sao? Hách Lượng nghĩ đến hỏi thế nào số giới, Chung Dật lại đem trong tay rượu cho một mạch cho rốt hết. Đối với Hách Lượng nói rằng: "Lượng Tử, ta không biết nên làm sao bây giờ, ta cũng không biết muốn hay không đi tìm điểm điểm." Chung Dật, ta cũng không biết làm như thế nào quên ngươi, ngươi làm sao lại cùng nàng tốt hơn? Tại sao lại mang thai? Liên một lần, năm ngoái, ta về nhà Vừa lúc ở nội thành đụng phải nàng, ban đêm không biết rõ làm sao lại tốt hơn. Em tiết trước, nàng mang theo ba mẹ nàng tới tìm ta nói mang thai, muốn ta phụ trách. Ngươi liền nói với Điểm Điểm, ngươi muốn cùng với nàng chia tay vậy sao? Ngươi cứ như vậy xác định đứa bé kia là của ngươi sao? Dù sao chỉ có một lần. Hách Lượng không lưu tình chút nào mà hỏi, ta cảm giác là ta, ta cũng không có nói với Điểm Điểm, ta còn không có cân nhắc tốt làm sao bây giờ, Điểm Điểm chính nàng thế nào liền biết. Chung giật thở dài trả lời, việc này còn cần cân nhắc sao, cho ít tiền, trực tiếp nhường nàng đem hài tử con ra. Ngươi thật không tiện nói, gọi điện thoại cho ta, ta đi giúp ngươi nói." Hách Lượng nói càng ngày càng sắc khí. Nhìn xem chính mình vị này tốt hình, cẩm đĩa lên hung hăng rót mấy ngụm. Dù sao điểm điểm tốt như vậy cô nương, giúp đỡ chung giật cùng một chỗ làm nghiệp, cùng một chỗ chịu khổ. Hơn nữa bộ dáng dáng dấp còn có thể. Thế mà bị chung giật thả chạy. Dạng này cô nương đi nơi nào tìm? Chung giật bị Hách Lượng nói hung hăng hướng trên mặt mình đánh một cái bàn tay, cẩm đĩa lên cũng ngực. Đối với Hách Lượng hô, "Ngươi nói đذرạn, ta đánh như thế nào phạt ta, trong bụng của nàng có hài tử của ta. Ta không biết rõ khi đó làm sao lại mong muốn đứa bé? Hách Lượng nghe Chung Dật ngứ khí cũng định cùng với nàng tưởng nhất thế vợ trước kết hôn, liền nhắc nhở lấy nói: "Ngươi cũng định tốt với nàng, không đi tìm về Điềm Điềm tại sao? Vậy ngươi hỏi ta làm gì?" Tính toán, đã ngươi có quyết định, ta cũng không nói ngươi, nhưng dạng này về sau ngươi sẽ rất mệt mỏi. "Ừm, mệt mỏi liền mệt mỏi chút a, chúng ta tiếp tục uống. Đợi lát nữa ngươi đem ta đưa đến ta trước kia trong phòng, biệt thự kia ta trước hết không quay về." Chung Dật trả lời. Hách Lượng cũng phá hủy nghe xong điệu, cùng Chung Dật đụng một cái hỏi: "Điềm Điềm rời đi thời điểm thời điểm, ta gặp được Dường như liền một cái dương hành lý lôi chạy. Ngươi cho nàng thứ gì? Ta muốn cho nàng một nửa công ty cổ phần, nhưng nàng không có muốn, nàng nói những năm này coi như nàng báo đáp ta trước kia đem nàng nhặt về gia đình. Nhưng ta hướng nàng trong thẻ đánh 500 vạn. Ngươi thật đúng là bò được a, điem điem nơi đó 500 vạn liền đuổi. Hách Lượng nở nụ cười trả lời, ta không có nhiều như vậy vốn lưu động, năm ngoái ta đem tiền bằng tại mua mặt tiền cửa hàng lên. Chỉ có thể xuất ra nhiều như vậy, không phải công ty sẽ ra vấn đề. Hách Lượng giải thích một câu, ngươi sẽ không đánh điện thoại đi theo ta mượn a tính toán. Ngươi dự định lúc nào thời điểm cùng nữ nhân kia kết hôn? Tháng sau a, ta không có ý định tại Việt thị làm, ngay tại nông thôn quê quán xử lý một chút. Mẹ của nàng hội thao làm, ý tứ một chút là được rồi, ngươi qua đây cho ta làm phù rể. Chung giật uống một ngụm rượu trả lời. Ân, sẽ chứng sao? Hách Lượng có chịu miệng giọng hỏi. Không có. Sẽ chứng thời điểm làm trước hôn nhân tài sản công chứng, ta sợ ngươi lại ly hôn, nhiều như vậy gia sản vô duyên vô cớ phân đi một nửa, đây chính là điểm điểm cùng ngươi cùng một chỗ đánh xuống gia sản. Ngươi không đau lòng, ta đều thay điểm điểm nàng không đáng. Ta biết ta cũng sẽ không cùng với nàng xét trứng, chờ bốn sinh, ta đưa nàng đi Mỹ quốc, tiểu khu chúng ta thật nhiều lão bản đều là làm như thế." Trung Dật lại rót xong một bình rượu trả lời, "Ngươi đã suy nghĩ kỹ là được. Uống rượu." Hách Lượng cùng Trung Dật đụng một cái nói rằng, "Trung Dật lại rót mấy ngụm say rượu nói rằng, lựa tử, kỳ thật ta thật hâm mộ ba chúng ta đệ, mỗi ngày ăn ăn ngủ ngủ, hủy đi phá nhà, đi ra ngoài thai họa một chút khát chó, chính là uống rượu nhiều lắm, chết sớm một chút. Ngươi là không biết rõ, nó trước khi chết uống 5 bình rượu, ngủ thiếp đi liền không có tỉnh lại. Ngươi thường nào thì lại nuôi một cái A. Hách Lượng nói một câu: "Không nuôi, nuôi lâu có tình cảm, chết sẽ rất thương tâm." Khổ sở, Chung Dật uống rượu trả lời một câu. Hai người có một câu không có một câu uống rượu, trò chuyện, Hách Lượng mỗi lần liền ý tứ một chút, Chung Dật cầm lên chính là uống nửa bình. Trong lúc bất tri bất giác, Chung Dật hướng phía sau khẽ đảo ngủ thiếp đi, Hách Lượng nhìn một chút thời gian, đã nhanh tới hai điểm. Hách Lượng lấp lấp nằm dưới đất Chung Dật, gặp hắn không có cái gì phản ứng, đứng lên vị uống say chết trọng chết nặng Chung Dật tới trên xe. Tại đem đưa Chung Dật tới hắn trước kia mua phòng nhỏ cộng, sơ soạn túi của hắn, tìm tới chìa khóa. Mở cửa phòng cho hắn đưa đến gian phòng trên giường ném đi đi lên. Làm xong những ngày hách lượng, đã là thở hồng hục, dù sao uống say giường như sương cốt đều mềm nhũng như thế, trực tiếp hướng xuống rơi, nạc ghê gớm. Nghỉ ngơi một hồi hách lượng, kéo qua chăn trên giường, đắp lên trên người trung giật, liền cho trung giật đóng kỹ cửa phòng rời đi. Hách lượng sau khi về đến nhà, liền đèn điện cũng không có mở, mở ra điện thoại đến đèn tin chiếu vào hướng phía khách phòng đi đến. Nằm tại khách phòng trên giường, nhìn qua trên đỉnh đầu trần nhà. Hách Lượng đột nhiên không biết rõ cảm nhận được một hồi sợ hãi, vốn cho rằng một thế này Chung Dật sẽ không lại cùng hắn thượng nhất thế vợ trước có cái gì liên quan. Nhưng duyên phận việc này thật đúng là khó mà nói, vốn là cùng thượng nhất thế như thế, Chung Dật cũng là cùng với nàng vợ trước tốt một lần liền mang bầu, lại cùng thượng nhất thế như thế, lại tới một cái phụng tử thành hôn. Chương 627, cấu luôn chương 627, cấu hôn Hách Lượng bất tri giác nhìn về phía phòng ngủ chính bên trong ngủ Mạnh Mộng Đễ, trong lòng Đỗ Nhiên hơi hồi hộp một chút. Nếu như trên Mạnh Mộng Đễ một thế Lao Công xuất hiện, Mạnh Mộng Đễ có thể hay không cũng biết cùng Chung Dật như thế. Đột nhiên cách mình mà đi. Ngay tại Hách Lượng suy nghĩ lung tung thời điểm, khách phòng đèn điện được mở ra, chỉ thấy Mạnh Ngục Đệ đứng tại cổng, đối với Hách Lượng hỏi: "Ngươi trường nào thì trở về?" Cũng không tới gian phòng gõ một chút cửa, "Ngươi tại sao cũng tới?" Hách Lượng ngồi dậy hỏi. Mạnh Ngục Đệ đi tới, vén chăn lên, chui vào Hách Lượng ngủ trong chăn, ôm Hách Lượng trả lời: "Không có ngươi tại, ta ngủ không được." Ta nghe được thanh âm liền mở ra cửa phòng nhìn một chút, gặp khách cửa phòng mở ra, liền đến nhìn xem. "Ngục Ngục, qua mấy ngày ngươi cùng ngươi mẹ nói một chút, chúng ta kết hôn à, ta không muốn mang xuống." Thế nào? Ta lần trước không phải nói cho ngươi chúng ta sang năm kết hôn sao? Ngươi thế nào đột nhiên muốn sớm kết hôn? Trung Dật tháng sau muốn kết hôn, hôn sự tại gia tộc xử lý, nàng bên ngoài tìm một nữ nhân mang thai. Hách Lượng ôm chặt Mạnh Mộng đễ nói rằng, bên ngoài Trung Dật có nữ nhân còn mang thai. Hắn tại sao có thể dạng này a khó trách điểm điểm tí sẽ chạy. Vậy cùng chúng ta nhắc lên kết hôn có quan hệ gì? Đã lâu như vậy, ta cũng không có mang thai. Mạnh Mộng đễ sở soạn vừa xuống bụng tự nói rằng, ta sợ hãi. Hách Lượng nhẹ giọng nói một câu, ngươi sợ hãi, Hách Lượng ngươi sợ cái gì? Ngươi có phải hay không cùng Trung Dật như thế? Bên ngoài cũng có nữ nhân. Nói, Mạnh Mộng đệ đột nhiên ngồi thẳng người nhìn xem hách lượng nói rằng: "Không có, ta như thế sẽ có nữ nhân, hiện tại ta ra ngoài cũng là mang theo người cùng đi, làm sao lại có khác nữ nhân?" Vậy nhưng khó mà nói, lần trước chúng ta đi Thượng Hải thị, ngươi không phải cùng ngũ ca bọn hắn cùng đi ra ngoài chơi, một buổi tối đều chưa có trở về, đem ta lưu tại Thượng Hải trong phòng một người ngủ. Mạnh Mộng đệ một lần nữa nằm xuống nói rằng: "Ngươi liền cùng mẹ ngươi nói một chút thôi, chúng ta cũng sớm một chút kết hôn, chúng ta cũng có thể an tâm điểm." Đều nhiều năm như vậy nói tiếp, cũng đến thời gian kết hôn. Hách lượm một lần nữa ôm trầm mạnh mộng để nói rằng, Ấn, kia tuần sau ta về nhà, ta liền cùng mẹ ta nói. Đúng rồi, ngươi còn không có cầu hôn với ta đâu, nhất cũng không có. Vậy ta ngày mai liền đi mua cho ngươi một cái cho đeo lên. Thế nào? Ta nói ngươi mới cho ta mua à, ta mới không cần đâu. Ngươi phải suy nghĩ một chút thế nào cầu hôn với ta. Đây mới là trọng yếu nhất. Hơn nữa cái này cầu hôn muốn để ta suốt đời khó quên. Nếu không ta đem chúng ta việt thị thế mộ bên kia màn hình điện tử bao một tháng, liền phát ra ta cùng ngươi cầu hôn màn hình thế nào? Ta mới không cần đâu. Dạng này quá tiêu căng, ngươi không phải nói với ta phải khiêm tốn sao? Như thế một truyền bá mỗi người đều biết chúng ta có tiền. Không nên không nên. Vậy ngươi cho ta nói một cái, ta thế nào cùng ngươi cầu hôn? Hách Lượng ôm mạnh Mộng Để hỏi, ta và ngươi nói liền không có ý tứ, cũng không có vui mừng. Chính ngươi tự tự suy nghĩ, ta đi ngủ, hôm nay chúng ta ngay tại khách phòng ngủ. Mạnh Mộng Để nói liền ôm Hách Lượng nhắm mắt lại. Sáng ngày thứ 2 sau khi đứng lên, đo một chút tay của Mạnh Mộng Để chỉ, làm Mạnh Mộng Để có chút kỳ quái hỏi, Hách Lượng ngươi đây là làm gì? Ta mua cho ngươi nhẫn kim cương đi a. Không phải muốn cùng ngươi cầu hôn sao? Nếu không chúng ta cùng đi mua, ta chọn một chiếc ta ưa thích. Ngươi không phải nói tinh hỉ hơn sao? Chính ngươi đi chọn còn có cái gì ngạc nhiên mừng rỡ a? Ngươi cũng nói phải cho ta đi mua nhẫn kim cương, còn có cái gì ngạc nhiên mừng rỡ, đi thôi, đi thôi. Chúng ta tới Đồng Tâm lâu ăn điểm tâm, vừa bạn mua nhẫn đi. Nói mạnh Mộng đẽ lôi kéo Hách Lượng liền đi. Đang ăn quá sớm sau bữa ăn, hai người tới tiệm châu đá bên trong, Mạnh Mộng đẽ nhìn xem trong ngăn tủ nhẫn, nhờ nhân viên bán hàng nguyên một đám đem ra. Mang theo trên tay nhìn một chút, liên liên ngạ vào trước mặt Hách Lượng hỏi: "Đệ công Cái này, vẫn được, ngươi không chợt khát." Hách Lượng hỏi một câu. "Liên cái này, ta biết ngươi muốn cho ta đi đặc chế, nhưng không cần thiết, ngươi xem trong nhà nhiều như vậy đồ trang sức ta hiện tại cũng không cần đeo. Tiền này còn không bằng lấy ra mua phòng ốc đều ta còn có thể thu nhiều tiền thuê nhà." Nói mạnh Mộng Đế liền đem nhẫn hai xuống, một lần nữa đặt vào trong hộp đi theo nhân viên bán hàng hỏi. "Cái này bao nhiêu tiền, có thể giảm giá sao, có hay không khác lễ vật đường, cũng biết không phải mua nhẫn kim cương đùa hạng kim sao?" Nhân viên bán hàng nghe được Mạnh Mộng Đế lời nói, sững sốt một chút, vẫn như cũng mỉm cười nói rằng Cái này nhận kim cương 2 vạn 80000 nguyên, không thể đánh gãy, cũng không có lễ bật đưa. Cổng không phải viết vào cửa tặng quà, đánh gãy sao? Đã không có quyền đi. Lao công chúng ta đi, đi khác cửa hàng nhìn xem. Nói Mạnh Mộng đễ sẵn bên trên hách lượng đành cánh bay. Mỹ nữ, ngươi đi khác cửa hàng cũng giống vậy, hoạt động này là đoạn thời gian trước, ta nhìn nhận rất thích hợp ngươi, ngươi suy nghĩ một chút a. Đã hoạt động kết thúc liền lấy rơi, sớm biết không có hoạt động ta liền không tiến vào. Thật là lãng phí thời gian của ta. Nếu không ngươi đưa ta lễ vật, ta liền mua. Mạnh Mộng đệ quay đầu đối với tiêu thụ nói rằng Vậy ngươi chờ một chút, ta đi xin ý kiến một chút chúng ta quản lý, dù sao ngươi là chúng ta hôm nay khách hàng đầu tiên." Nhân viên bán hàng nói liền đi xin chỉ thị kinh lý của nàng đi. Mạnh Mộng Đễ nhìn xem tiêu thụ người đi, đối với Hách Lượng nhỏ giọng nói rằng, "Hách Lượng, ngươi tin hay không, đợi lát nữa nàng tới, khẳng định sẽ nói nàng cho chúng ta tốt rất nhiều lời nói." Quản lý mới đồng ý tạm qua, "Nếu không chúng ta đánh cược." "Tin." Hách Lượng lại mạnh mộng Đễ bên tai trả lời, "Cái này không có gì hay, ngươi làm sao lại tin đâu? Ngươi muốn nói không tin mới là a." Mạnh Mộng Đễ bấm một cái Hách Lượng nói rằng, "Ta lại không đốc." Liên ngươi thông minh dáng vẻ, nói đi, ngươi mong muốn mua cái gì?" Hách Lượng sờ soạng một chút Mạnh Mộng đôn hỏi, "Ta hiện tại có tiền, muốn cái gì còn muốn ngươi mua a thật là, còn coi ta là trước kia lựa gạn." Hai người nói chuyện, vừa mới cái kia nhân viên bán hàng trở về, nói với Mạnh Mộng đẽ như thế, đem chính mình thế nào cùng với nàng quản lý tranh thủ nói một lần, rồi mới lên tiếng, "Nếu như các ngươi mua hộ kim cương này, vậy thì đưa 18 chỉ vàng, có thể tại chúng ta trong tiệm chọn, chỉ cần vượt qua bộ phận bù một hạ giá cả là được." Mạnh Mộng đẽ nghe được kết quả này, cũng coi như hài lòng, lại chọn lấy một cái đời cũ vòng tay đối với Hách Lượng hỏi. Cái này cho ngươi mẹ mang thế nào? Ân, có thể, mua hai cái a, cho ngươi mẹ cũng mua một cái. Mẹ ta, mẹ ta giống như có một cái, cũng không cần mua a. Xử lý sự việc công bằng, về sau ngươi cho mẹ ta, ngươi cho ngươi mẹ cũng mua như thế. Biết chưa? Ân, vậy ta đang chọn một cái. Lần này lại bị bọn hắn kiếm lời. Mạnh Mộng Đế vừa nói vừa chọn lấy một cái như thế nặng vào tay, nhường nhân viên bán hàng sắp xếp gọn. Hách lượng trả tiền sau, xuất ra chứa những kim cương hộ, nửa quỹ cái này nói với Mạnh Mộng Đế nói, "Gả cho ta a." Mạnh Mộng đẽ bị động tác của Hách Lượng làm sửng sốt một chút, chờ phản ứng lại, mặt lập tức đỏ lên, liền cổ đều đỏ. Nhỏ giọng đối với Hách Lượng nói rằng: "Mau dậy đi a, ta đem qua cũng liền nói một chút, ngươi thật đúng là cầu hôn á nhanh lên một chút a, người khác đều nhìn đâu." Nói liền nhanh đi kéo Hách Lượng, sợ kéo chập bị người nhìn thấy. "Vậy ngươi đáp ứng a?" Hách Lượng hỏi một câu. "Ừ, đáp ứng." "Mau dậy đi." Mạnh Mộng đẽ đội vàng thúc giục nói. Hách Lượng sau khi đứng dậy, trực tiếp đem vừa mua những kim cương mang tại tay của Mạnh Mộng đẽ chỉ bên trên. "Mang sai, muốn mang trên ngón vô danh." không phải trên ngón trỏ, ta thử trước nhận tại điểm, ngươi không có nhìn à." Mạnh Mộng đệ tối đầu nhìn xem trên tay mang nhẫn nói rằng, "Kia một lần nữa mang qua." "Đúng rồi, kia muốn mang cái kia ngón tay." Hách Lượng đội vàng lấy xuống nói rằng, "Cái này, ngươi nhanh lên a, nhiều người như vậy thấy." Mạnh Mộng đệ thúc dục nói. Hách Lượng nhìn xem Mạnh Mộng đệ chỉ vào ngón tay, lại đem nhẫn cho Leo đi lên. Cùng tiệm châu đá bên trong vỗ tay người nói một tiếng tạ ơn sau, liền lái xe đi trong nhà xưởng. Mạnh Mộng đệ tới nhà máy đại lâu văn phòng, đem mua hai cái kim thủ vòng tay cất kỹ sau, đối với Hách Lượng nói rằng, Hách Lượng, ta đi mấy cái bộ môn đi trước thị sát một chút, hôm nay chính ngươi xem văn tiện a." Nói xong không chờ Hách Lượng nói chuyện, liền mở ra cửa ban công trực tiếp đi ra ngoài. Mạnh Mộng đễ đi thẳng tới trong sườn bộ tại vụ văn phòng của Trương 3 trong phòng, tìm tới ngay tại bùi đầu công tác trước mặt Trương 3, đem mang theo nhẫn đệ đệ tay tới Trương 3 trên mặt bàn hỏi. "Đại ba, đội bằng đâu?" Ngột ngột, ngươi đây không phải nói nhảm sao, không có trông thấy chuyện của ta nhiều như vậy, nào giống ngươi lão bản đường một cái, có thể khắp nơi đi dạo." Trương 3 nhìn xem quản biểu, cũng không ngẩng đầu lên đầu đối với Mạnh Mộng đễ trả lời. Chương 628 Quẹo qua chương 628, quẹo qua Mạnh Mộng Đệ thấy Chương 3 không có cái gì phản ứng, trong mắt chuyển một chút, đột nhiên hô một tiếng "Ai u". Sau, đối với Chương 3 nói rằng: "Đại ba, ngươi trên bàn công tác thả thứ gì? Trên tay của ta giống như bị vẽ một chút, đau quá à, ngươi giúp ta nhìn xem có hay không chảy máu." Chương 3 nghe được Mạnh Mộng Đệ lời nói, sơ soạn một chút bàn làm việc của nàng sau, lúc này mới cầm tay của Mạnh Mộng Đệ, nhìn mấy lần sau trả lời: "Không có a, thật tốt." Ngộp ngộp, ta đang bật đối sổ xét đâu? Buổi chiều cùng ngươi nói chuyện phiếm a, chính ngươi đi những ngành khác nhìn xem chước đường đến tìm ta. Lần này Mạnh Mộng Đế cũng cất dạ, đối với Trương Ba nói thẳng: "Đại ba, ngươi liền không có nhìn thấy trên tay của ta đeo muốn kết hôn những kim cương sao? Ngươi trước kia không có mang sao? Cái này những kim cương bao nhiêu tiền? Lão bản hắn cùng ngươi cầu hôn à?" Trương Ba cũng bị nâng lên hứng thú nói rằng: "Đúng vậy à, lúc đầu ta còn muốn suy tính một chút, nhưng hắn lại trên đường cái nhiều người như vậy địa vương quỳ xuống đến cầu hôn với ta, ta sợ hắn thẹn thùng đáp ứng." Nói Mạnh Mộng Đế giơ tay lên nhìn một chút trên ngón tay ủan nói rằng: "Ngươi đừng đến hại họa ta cái này độc thân cậu, nên làm gì làm cái đó đi." Sáng sớm tới liền cho ta cho chó ăn lương thực. Ngươi thành tâm a, cẩn thận ta đem sổ sách tính sai. Đại ba, ngươi lão bản hách lượng nói, kỳ thật ngươi bất mập một chút liền sẽ rất xinh đẹp, truy ngươi nam liền có thêm. Lần sau mời ngươi ăn cơm thời điểm ăn ít một chút. Ta bằng thực lực dáng rất thị, tại sao phải giảm? Không thèm nghe ngươi nói nữa, ta tiếp tục đối sổ sách, liền biết đã kết ta. Mạnh Mộng đệ tại chương ba nơi này khẽ ngoang xong, liền cởi rời đi. Chương ba tại Mạnh Mộng đệ rời đi sau, sơ soạn một chút bụng của mình bên trên thì mỡ, đem bản làm việc trong ngăn kéo đồ ăn bạn, lấy ra phân cho những đồng nghiệp khác. Đại ba Ngươi đây là làm gì? Thế nào đem ngươi chân tảng đồ ăn vặt cho chúng ta?" Một cái nữ đồng sự hỏi. "Ta, ta không muốn ăn những thứ này." Chương 3 có chút không bỏ được nói rằng: "Kia buổi tối chúng ta bữa ăn khuya, đi ăn đồ lướng. Đúng rồi, ngươi có muốn hay không trả sữa? Giữa trưa cơm nước xong xuôi ta muốn đi mua cho ngươi màn một chén." Lại nói: "Ta trở về phòng làm việc của ta đối chương 3." Nói chương 3 liền chạy về chính mình trong văn phòng. Mạnh Mộng đệ theo chương 3 nơi này cách mở sau, vang lên một chút, chạy về hách lượng trong văn phòng, đối với hách lượng nói rằng: "Hách lượng, ngươi hôm nay ở chỗ này sao?" Ra hay không ra? Không đi ra đi, ngươi có chuyện gì không?" Hách Lượng Đạo Văn kiện lên tiếng. "Vậy ta đi lộ chúng ta đầu tư công ty, qua bên kia nhìn xem." Nói mạnh ngọng đẽ liền chạy chậm đến đi xuống lầu, lái xe đi đầu tư công ty bên kia. Vừa đến đầu tư công ty bên trong, Mạnh Ngọng Đẽ vừa vặn đụng phải lôi kéo một cái dương hành lý muốn đi ra ngoài Cát Mẫn, sau lưng còn mang theo nàng một trợ lý. Mạnh Ngọng Đẽ chợt hỏi nói, "Cát Mẫn tỷ, ngươi đây là muốn ra ngoài a?" "Ừm, ta đi thượng hải thị bên kia một đoạn thời gian, đàm luận một cái đầu tư, ngọng ngọng, ngươi thế nào một người đến đây?" "Sang đây xem một chút." Ân, ta thời gian đang gấp, không hàn huyên với ngươi. Ngươi cùng lão bản nói một chút, nhờ hắn tới đây tọa trấn mấy ngày thời gian. Gặp lại. Ân, đợi lát nữa ta trở về liền cùng hắn nói. Ta đi lên trước a. Mạnh Ngục đệ chạy chậm đến tới cửa thang máy, ngồi thang máy tới đầu tư công ty tầng lầu. Tới Đinh Mỹ Lệ trong văn phòng, Mạnh Ngục đệ trực tiếp đem bản tay tới trước mặt Đinh Mỹ Lệ nói rằng, "Nhìn, ta nhẫn kim cương buổi sáng mua. Ngốc Ngốc, ngươi tin hay không, ta hiện tại liền đem xuống cho cần xuống, không làm." Đinh Mỹ Lệ hâm mộ nhìn xem Mạnh Ngục đệ trên tay mang nhẫn nói rằng, "Mỹ Lệ tỷ, Thế nào? Ai chọc giận ngươi? Ngươi, ngươi đây là tới kích thích ta đúng không? Ngê Phương Hải tử đều có thể gọi ta a gì, ngươi cũng muốn kết hôn, ta hiện tại còn đờ lấy. Ai bảo ngươi tầm mắt cao, miệng thảo luận lấy là nam liền tốt, nhưng tốt hơn mấy ngày, cái này không được, cái kia không được, mấy năm nay ngươi cũng tìm mấy cái bạn trai. Cái này có thể trách ta đi, tìm tiền lương xo so ta thấp, ta không vui, tìm bộ phát hộ, lại trò chuyện không đến một hồi. Có tiền lại có nội hàm chướng mắt ta. Còn tốt Trương Phi cũng đờ lấy, không phải công ty liền thừa ta một cái lao thảm nữ. Trương Phi nàng là chính mình không cần tìm. Trong thôn thật nhiều người cho nàng làm giới thiệu, chính nàng không cần. Ha ha, ta cũng không tìm, đơn lấy cũng rất tốt. Ngươi qua đây nơi này làm gì tới, sẽ không liền cho ta xem một chút ngươi kết hôn nhẫn kim cương à? Đúng vậy a, chính là đến đem cho các ngươi nhìn xem. Ta tuần lễ này về nhà cùng ta mẹ nói một chút, nhìn xem năm nay lúc nào thời điểm để cho ta cùng hách lựa kết hôn. Đúng rồi, ngươi nhớ kỹ cho ta tới làm phụ dâu, ngươi cũng đã làm 8 lần, tăng thêm ta lần thứ 9, khả năng lần sau ngươi thật tìm tới đâu. Mau mau cốt, chờ về ngươi trong văn phòng, liền biết khí ta. Đinh Mỹ Lệ nói liền đứng lên nổi mạnh ngậm Đễ muốn đem hắn đuổi đi ra. Mạnh Ngậm Đễ nhìn xem Đinh Mỹ Lệ làm bộ tức hỗn hện dáng vẻ, vừa cười cùng Đinh Mỹ Lệ hàn huyên vài câu thì rời đi. Tới thứ 7 buổi sáng, Mạnh Ngậm Đễ lái xe mang theo lễ vật đi trước nhìn Hách Lượng Mụ Mụ, đem lần trước mua kim thủ vòng tay đưa qua. "Ngậm Ngậm, ta một cái lao thái bản, ngươi mua cho ta cái này làm gì?" "Mẹ, mang theo á thân thể ngươi khá hơn không?" "Tốt hơn nhiều." Lão nhị hắn lại không có trở về. Hách Lượng Mụ Mụ hỏi, "Không có, hắn có xã giao liền không trở lại. Ta mua cho ngươi một chút ăn, còn có mấy bộ y phục." Vậy ta nấu cơm cho ngươi đi. Mẹ, không cần, ta còn muốn trở về trong nhà mình một chuyến. Ta đi trước a. Mạnh Mộng đẽ liền lái xe trực tiếp đi. Trở lại trong nhà mình, Mạnh Mộng đẽ đem một cái khắc vòng tay đưa cho nàng mụ mụ nói rằng, "Mẹ, đây là hách lượng để cho ta đưa cho người. Người không phải qua hết năm vừa mới ra ngoài sao, như thế qua vài ngày như vậy liền trở lại. Còn mua như thế kim thủ vòng tay làm gì?" Mạnh Mộng đẽ mụ mụ đem kim thủ vòng tay mang theo trên tay thử một chút nói rằng, "Mẹ, hách lượng để cho ta tới hỏi một chút người, có thể hay không để cho hai chúng ta năm nay liền kết hôn?" ngươi nhìn, hắn cầu hôn với ta, chiếc nhẫn ta đều mang lên trên. Nói Mạnh Mộng đẽ liền đem mang theo chiếc nhẫn bằng tay tới cho nàng mẹ nhìn một chút. Đây là nhẫn kim cương, bao nhiêu tiền? Mạnh Mộng đẽ mụ mụ nhìn một chút Mạnh Mộng đẽ trên tay nhẫn kim cương hỏi. Cái này tiện nghi, không đến 3 vạn khối tiền, Hách Lượng còn nghĩ mua cho ta quý hơn, ta không cho. Hách Lượng từ tay lại nói rằng, cái này còn không phi a, vậy ngươi mong muốn mua bao nhiêu? Ngươi sẽ không để cho Hách Lượng mua cho ngươi nhẫn bảng chịu đựng một chút không được sao, không biết rõ hiện tại tiền khó kiếm a. Mẹ, ngươi giúp thế nào lấy hắn nói chuyện? Vậy chúng ta hôn sự nói thế nào à, hắn để cho ta tới hỏi một chút các ngươi." Mạnh Mộng đẽ lôi kéo hắn mụ mụ tay hỏi, "Ngươi không phải nói muốn để ở nhà nhiều cùng chúng ta mấy năm sao, làm sao lại nghĩ đến gả đi?" Mạnh Mộng đẽ mụ mụ nhẹ nhàng vỗ một cái mạnh đầu của Mộng đẽ nói rằng, "Mẹ, ta cũng cảm thấy chúng ta vẫn là sớm một chút kết hôn tốt. Ta đều 25, trong công ty tài vụ tổng thành cha chính là kéo lấy kéo lấy, hiện tại cũng nhanh 35, bạn trai cũng không có. Đi, đi, sớm một người cũng là muốn gả, ngươi trở về nói với Hách Lượng, ngày 1 tháng 5 thời điểm, ta cùng ngươi cha đi nhà hắn một chuyến." Trong trong nhà hắn chuẩn bị một chút. Mạnh Mộng đệ lời của mẹ vừa rơi xuống, cửa phòng được mở ra, Mạnh Mộng đệ ba bà theo ngoài cửa đi đến, nhìn thấy Mạnh Mộng đệ hỏi: "Ngốc ngốc, ngươi tại sao trở lại? Con gái của ngươi ở nhà đã đợi không kịp, hỏi chúng ta năm nay có thể hay không để cho nàng cùng Hách Lượng kết hôn?" "Kệ ta, cùng một chỗ nhiều năm như vậy, là muốn kết hôn, tình bị thân thích biết nói xấu, hiện tại các thân thích đều vừa đi làm, ngày 1 tháng 5 chúng ta đi hách lượng quê quán bên trong ngồi một chút." Mạnh Mộng đệ ba bà cũng bằng lòng nói. Mạnh Mộng đệ nghe được ba mẹ nàng đều là muốn ngày 1 tháng 5 đi hách lượng nhà ngồi một chút, có chút kỳ quái hỏi: Không phải hắn trước tới sao, thế nào chúng ta đi trước nhà hắn? Xem người ta không biết rõ a đứa nhỏ ngốc, ngươi cùng Hách Lượng đi nói là đổi, uy củ này nhà hắn trưởng bố hiểu. Mạnh Mộng Đễ mụ mụ chỉ một chút mạnh đầu của ngọc để nói rằng, Mạnh Mộng Đễ sở xoạc đồng chốc bị mẹ của nàng chỉ địa phương, vừa cười vừa nói, "Ân, vậy ta ngày mai trở về nói với hắn, ngày mai ta cùng ngươi mẹ cùng đi nhìn một chút Hách Lượng, sau đó tìm một chỗ ăn một bữa cơm." Mạnh Mộng Đễ ba ba mở miệng nói, "Kia trực tiếp đi trong nhà của chúng ta, ta nhường Hách Lượng gọi đầu bếp tới dùng cơm." "Không cần, ngay tại bên ngoài ăn cơm." Ăn một bữa cơm chúng ta liền trở lại, thứ hai còn muốn đi làm đâu. Ngươi chờ chút cùng hắn gọi điện thoại nói một chút. Cha ngươi cũng bay về rồi, chúng ta ăn cơm. Mạnh Mộng Đễ mụ mụ nói liền đi trong phòng bếp bưng đồ ăn đi ra. Mạnh Mộng Đễ cũng đi theo mẹ của nàng tới phòng bếp cầm mấy cái cái chén không cùng đũa đi ra, đặt vào trên mặt bàn. Chương 629, nhìn người chương 629, nhìn người đang ăn qua sáu bữa ăn, Mạnh Mộng Đễ không kịp chờ đợi cho Hách Lượng đánh một chiếc điện thoại đi qua. Điện thoại vang lên 2 tiếng sau, Hách Lượng liền nhận. "Uy, Mộng Mộng, ngươi đến nhà a?" "Tới, cơm đều đến qua." Hách Lượng cha mẹ ta nói ngày 1 tháng 5 muốn tới nhà ngươi. Ngày mai bọn hắn cũng muốn cùng một chỗ ghé thăm người một chút. Ân, vậy ta cùng chung giật bên kia mượn đầu bếp tới nấu cơm. Hách Lượng đội vàng đã ứng nói. Không cần, không cần, cha ta nói bên ngoài tùy tiện ăn một chút là được rồi, không đến trong nhà của chúng ta. Nếu không chúng ta ngay tại chung giật phòng ăn ăn đi. Ân, ta đã biết. Vậy các ngươi ngày mai lúc nào thời điểm tới? Buổi sáng ngày mai a ăn xong cơm sau, cha mẹ ta còn muốn trở về trong nhà, bọn hắn thứ hai còn muốn đi làm. Mạnh Ngục đẽ trả lời. Đã lấy lòng, lại không có mua bao nhiêu thứ. Hai người Hàn Nguyên một hồi, lúc này mới cúp điện thoại. Sáng ngày thứ hai, Mạnh Mộng Đễ cha mẹ đổi một bộ quần áo, cùng Mạnh Mộng Đễ cùng một chỗ đi xuống lầu. "Mẹ, chúng ta đi đi qua điểm, xe của ta dừng ở đi lên một điểm đối diện." "Cha, ngươi liền trực tiếp đón xe đi Việt thị thế mẫu quảng chàng bên kia." Mạnh Mộng Đễ nhìn xem dừng lại muốn đánh xe ba mẹ nàng nói rằng, "Ngươi có xe thế nào còn để ngươi trả ta đón xe? Xe của ngươi không thể để ta ngồi a cái này đánh tới Việt thị muốn hơn 200 khối tiền đến." Mạnh Mộng Đễ ba ba mở miệng nói ra, "Ta xe kia chỉ có thể ngồi hai người, ba người không ngồi được." Mạnh Mộng Đễ giải thích một câu. Không có chuyện, ta cùng ngươi chà chen chen là được rồi, cũng không cần lãng phí số tiền này. Mẹ, chen không dưới. Ta mang các ngươi nhìn một chút liền biết, ta kia là xe thể thao." Mạnh Mộng Đễ vô lực nói rằng. Mạnh Mộng Đễ mang theo ba mẹ nàng đi vào xe của nàng trước, mở cửa xe sau đối với ba mẹ nàng nói rằng: "Các ngươi nhìn, có phải hay không chỉ có thể ngồi hai người? Nếu là đứa nhỏ lời nói còn có thể chen chen, hai người các ngươi lại nhân thế nào chen? Cái này xe này 200 vạn, Mạnh Mộng Đễ, ta thật muốn đánh ngươi, đây không phải lãng phí tiền đi." Xe này có thể chở bao nhiêu thứ? Có phải hay không là ngươi quấn lấy hách lựa mua. Mạnh Mộng Đễ Mụ Mụ nhìn xem Mạnh Mộng Đễ xe thể thao mắng. Tính toán, tính toán, ta đón xe tới, ngươi ngồi một chút cái này 200 vạn xe là cảm giác gì? Mạnh Mộng Đễ Ba Ba nhìn xem xe nói rằng: "Cha, ngươi liền trực tiếp đón xe tới Việt thị thế mẫu quảng trường bên kia, không nên đánh tới vận chuyển hành khách trung tâm ngồi xe, ta mang ta mẹ đi vậy trước." Nói liền lên xe, mang theo mẹ của nàng trước hết lái xe đi. Tiểu nha đầu, ngươi trở về cứ như vậy lái xe, sẽ không mở chậm một chút. Mạnh Mộng đẽ mụ mụ ngồi ở vị trí ghế bên tài xế, đối với Mạnh Mộng đẽ nói rằng: "Mẹ, ra đây là xe thể thao, mỡ chậm không có gì hay. Xe này rất an toàn. Hách lượng trong xưởng còn không có khách xe." Mạnh Mộng đẽ mụ mụ hỏi: "Có, có mấy chiếc. Thế nào? Thế nào, lần sau trở về mở ra cái khác tốt như bậy xe, đập lấy đụng không đau lòng a còn chỉ có thể ngồi hai người." "Ha, vậy lần sau ta mở hách lượng xe là được rồi." Xe của hắn không gian lớn. Mạnh Mộng đẽ cùng nàng mụ mụ nói chuyện, hướng phía viết thị lái đi. Hách lượng hôm nay cũng không có đi làm. Buổi sáng sau khi đứng lên, An Điểm Tâm liền đi trùng giật trong tiệm, chờ lấy Mạnh Mộng để ba mẹ nàng tới. Tạ nhanh đến lúc 10 giờ, một bên chơi lấy điện thoại, một bên chờ lấy Mạnh Mộng để điện thoại hét lượng, nhìn thấy hệ chặt bên trên Mạnh Mộng để phát tới một đầu tin tức. Chúng ta đã đến dưới lầu, người đã đến cũng có. Hét lượng nhanh trở về đi qua, ta trên lầu trong bao giường, ta đến cổng chờ các ngươi. Hét lượng phát xong sau, liền đem điện thoại thu vào, đi đến cửa tiệm, chờ lấy Mạnh Mộng để bọn hắn đi lên. Hét lượng đứng tại cổng các loại thời điểm, đột nhiên phát hiện một vấn đề, đợi lát nữa gặp Mạnh Mộng để cha mẹ, là hô thúc thúc Gazi vẫn là da mặt dày một chút, cùng Mạnh Ngụm Đễ như thế, gọi hắn mụ mụ như thế, trực tiếp liền hô cha mẹ. Chung giật còn tại xoắn xuýt thời điểm, Mạnh Ngụm Đễ mang theo mẹ của nàng đi lên, Hách Lượng nhanh đối với Mạnh Ngụm Đễ mụ mụ hô. "Mẹ, cha tại sao không có đến?" "Liên ngươi một cái tối a." Mạnh Ngụm Đễ bị Hách Lượng cách gọi cũng sửng sốt một chút, sau đó đỏ mặt lên, nhưng Mạnh Ngụm Đễ mụ mụ thiếu không có cái gì ngoài ý muốn như thế, đối với Hách Lượng nói rằng: "Cha ngươi chính hắn đón xe đi tới, Ngụm Ngụm xe kia không ngồi được, khả năng còn phải đợi một hồi. Chúng ta đi vào ngồi trước." "À, quên Ngụm Ngụm xe kia chỉ có thể ngồi hai cái." Ta hẳn là sớm một chút đi qua tiếp các ngươi. Mẹ, bên trong ngồi trước. Hách Lượng mang theo Mạnh Mộng để cùng nàng mụ mụ vừa mới tới bao giường, Mạnh Mộng để mụ mụ điện thoại liền vang lên. Mạnh Mộng để mụ mụ nhìn một chút, liền đem điện thoại đưa cho Mạnh Mộng để, đối với Mạnh Mộng để nói rằng: "Cha ngươi hắn đánh tới, khả năng cha ngươi đã đến địa phương, điện thoại ngươi tới đón. Nói cho hắn biết chúng ta ở đâu, nhường chính hắn đi lên." Mạnh Mộng để nhận điện thoại, cùng với nàng ba ba nói vài câu liền cúp điện thoại, Hách Lượng đối với Mạnh Mộng để nói rằng: "Nếu không ta cùng Mộng Mộng xuống dưới tiếp một chút cha ngươi khác, mẹ, ngươi ngồi trước một hồi." Hách Lượng đứng lên đối với Mạnh Mộng Đễ mụ mụ nói rằng: "Không cần đi xuống, cha ta đã đi lên, chúng ta đi cùng trời liền tốt." Mạnh Mộng Đễ đem điện thoại trả lại cho nàng mụ mụ nói rằng: "Hách Lượng cùng Mạnh Mộng Đễ đi vào cửa thang máy chờ lấy, không có một hồi Mạnh Mộng Đễ 33 liền đi ra." Hách Lượng nhanh têu một tiếng: "Cha, hôm qua về sau, đội vàng góc già thuốc lá cho Mạnh Mộng Đễ 33 đưa tới." "Ừm." Mạnh Mộng Đễ 33 nhìn xem Hách Lượng, tiếp nhận Hách Lượng đưa tới thuốc lá sau, lên tiếng: "Cha, ngươi tới nhanh như vậy, mau cùng ta đi vào, mẹ đã ở bên trong đang ngồi." Mạnh Mộng Đễ cũng đối với ba ba của nàng nói rằng: Ngộp ngộp, ta nhường lái xe mợ rất nhanh, ngươi thế nào mợ nhanh như vậy, về sau không cần mợ nhanh như vậy nữa chứ." Mạnh Mộng Đệ 33 đối với Mạnh Mộng Đệ nói một câu. "Biết, biết, chúng ta tiến nhanh đi, cái này lui tới nhiều người như vậy, bị người nhìn xem không tốt." Nói liền lôi kéo ba nàng hướng phía phòng ăn đi qua. Tới bao xương, Hách Lượng lại để cho phục vụ viên cho Mạnh Mộng Đệ 33 lấy ra một cái chén trà, tự tay cho Mạnh Mộng Đệ 33 rót một chén trà. Mạnh Mộng Đệ 33 xuất ra thuốc lá cho Hách Lượng điểm một chi tới, chính mình cầm lấy Hách Lượng vừa đưa cho hắn thuốc lá nói rằng: "Hách Lượng, chúng ta cũng biết ngươi cùng Mộng Mộng đã khá nhiều năm." Những năm này ngươi cho Mộng Mộng tổn không ít tiền, con đường của nàng đều là ngươi cho trải. Cha, lời này của ngươi có ý tứ gì? Giống như nói ta không có giúp hắn làm việc như thế. Mạnh Mộng Đễ đối với ba nàng làm luôn nói, lần này Mạnh Mộng Đễ ba ba không có đi về Mạnh Mộng Đễ lời nói, tiếp tục đối với Hách Lượng nói rằng: "Hai người các ngươi sự tình, nhà chúng ta cũng không có cái gì muốn phản đối, hôm nay ta cùng Mộng Mộng mẹ của nàng chính là ghé thăm ngươi một chút." Hách Lượng nghe nói như thế, trong lòng tảng đá cũng để xuống, vừa mới Mạnh Mộng Đễ ba ba lời nói, Hách Lượng còn tưởng rằng Mạnh Mộng Đễ ba ba muốn phản đối. Tại Mạnh Mộng Đễ ba ba vừa dứt lời, Hách Lượng lập tức tỏ thái độ nói: "Cha, người yên tâm đi, ta về sau sẽ đối với Mộng Mộ tốt." "Hách Lượng à, nhà chúng ta hai cái nữa nhi, ai. Nói thế nào à, hiện tại lớn cũng không có một chút tin tức, ta hi vọng ngươi có thể chiếu cố thật tốt Mộng Mộ." Mạnh Mộng Đế Mụ mụ đối với Hách Lượng nói rằng. Hách Lượng cũng nghe ra Mạnh Mộng Đế Mụ, mụ ý tứ trong lời nói, cái này lại nữa nhi cùng ngươi tốt hơn, việc này tính quá khứ. Hi vọng Hách Lượng có thể thật tốt đối Mạnh Mộng Đế tốt. "Mẹ, yên tâm đi, về sau chúng ta có thời gian tưởng tượng sẽ trở lại." Hách Lượng lập tức cho bảo đảm nói. "Ân, Hách Lượng" Văn Văn cầm đi trong nhà tất cả tiện, hai năm này ta cùng Mộc Mộc mẹ của nàng chỉ có thể toàn một chút, cho Mộc Mộc làm đồ cưới. Khi bọn ngươi có thể hiểu được, đừng bảo là chúng ta cái gì bất công, từ nhỏ đến lớn, ngươi hỏi Mộc Mộc, hai cái nữ nhi chúng ta đều là chọt như thế đồ vật. Mạnh Mộc Đế ba ba lại nói một câu. "Cha, cái gì đồ cưới không đồ cưới, đầu năm nay không lưu hành, Mộc Mộc có thể gả cho ta, ta đã rất hài lòng." Hách Lượng đội bọn nói, "Ta biết ngươi có tiền, Mộc Mộc cũng tự tâm nhãn muốn đi theo ngươi, nhưng ngươi về sau ứ đứa nạng, chúng ta nhà mẹ đẻ cũng là có người, ta liều mạng cái mạng này." cũng muốn buồn nôn người một chút. Mạnh Mộng đễ mụ mụ đối với Hách Lượng nói rằng: "Mẹ, người nói cái gì đó? Bây giờ trong nhà Hách Lượng đều nghe ta, nhiều như vậy phòng ở đều ta đang quản. Người thật là." Ta cũng liền nói với Hách Lượng nói: "Người lại giúp hắn, đứa nhi này là nuôi không? Ta biết mẹ đau lòng ta, nếu không chúng ta ăn cơm đi, ăn xong cơm, ta mang các ngươi ở chỗ này dạo chơi." Bữa ăn này sảnh là Hách Lượng huynh đệ chung dự mượn, nơi này thịt vịt nướng ăn rất ngon đấy. Mạnh Mộng đễ cười đối với hắn cha mẹ nói rằng: "Ừm, kia ăn cơm đi. Buổi sáng sớm, bụng cũng đã đói." Mạnh Mộng Đệ bà bà mau đem tàn thuốc dập tắt đặt vào trong cái gạt tàn thuốc trả lời. Chương 630, Kim Sức chương 630, Kim Sức Mạnh Mộng Đệ gọi tới phục vụ biên, điểm vài món thức ăn sau. Hách Lượng đối với Mạnh Mộng Đệ cha mẹ hỏi, "Cha mẹ, các người uống gì rượu?" "Bia là được rồi. Rượu nơi này cũng quá đắt." Mạnh Mộng Đệ mụ mụ nhìn một chút rượu giá cả nói rằng, "Mẹ, người muốn nâng cái gì đều được, đã nhiều năm như vậy, ta làm một lần tiền cũng không có ra qua, chính là Hách Lượng cho chung giật bọn hắn mua chút lễ vật coi như." Mạnh Mộng Đệ mặt dạn mày dày nói rằng, "Người từ nhỏ đã ra mặt dày, lớn còn rằng này" liền xem như bằng hữu của Hách Lượng ở, người cái này tới dùng cơm cũng phải cấp tiền. Người ta làm ăn cũng không dễ dàng. Mạnh Mộng đê mụ mụ đối với Mạnh Mộng đệ giáo dục nói, hắn tới nhà của ta cầm đồ vật, ta cũng không có đề cập qua tiền. Mạnh Mộng đệ yếu ớt trả lời một câu, liền đến chai bia a. Mạnh Mộng đệ ba ba đối với Hách Lượng nói rằng, Hách Lượng cùng menu giao cho phục vụ viên, đối với phục vụ viên nói rằng, liền theo vừa mới điểm bên trên. Tốt, ta liền để phòng bếp cho các ngươi mang thức ăn lên. Sau khi nói xong phục vụ viên liền đi. Đúng rồi, lão bản của các ngươi mấy ngày qua qua trong tiệm này không có Khách lượng gọi lại muốn rời khỏi phục vụ viên hỏi, "Không có, hiện tại lão bản cơ bản ở công ty hoặc thành Nam trung tiệm, nơi này rất ít tới." Phục vụ viên trả lời một câu, "Tuất, dạ ơn, ngươi nhường phòng bếp mang thức ăn lên a." Mạnh Mộng Đễ đang ăn quá chưa cơm, Mạnh Mộng đễ mang theo ba mẹ nàng tại thế mẫu cái này cao ốc bắt đầu đi dạo, khách lượng cũng không có rời đi, theo ở phía sau đi dạo. "Khách lượng, tới đây một chút, ngươi xem một chút đầu này Kim Liên tử thế nào, thích không?" Mạnh Mộng Đễ mụ mụ theo lên đằng sau đi theo khách lượng nói rằng. Khách lượng nhìn một chút, đối với Mạnh Mộng Đễ mụ mụ nói rằng, "Rất tốt." Mạnh Mộng Đế Mụ Mụ nghe được Hách Lượng lời nói, đối với nhân viên bán hàng nói rằng, căn này bao nhiêu tiền? A Di, căn này đánh sóng gãy, 86.088, hiện tại thật nhiều mẹ vợ đều cho tương lai con rể mua loại này. Nhân viên bán hàng lập tức nói rằng, a, vậy thì căn này cũng không cần bộc lại, Hách Lượng ngươi trực tiếp đeo lên. Ta xem một chút. Mạnh Mộng Đế Mụ Mụ đối với Hách Lượng nói rằng, Hách Lượng cũng không có chối từ, theo Hách Lượng bên ngày phong tục, mẹ vợ đều sẽ cho con rể mua một cây kim liên tử, kết hôn thời điểm sẽ còn cho con rể một cái kỷ niệm. Làm bà bà thì sẽ cho con dâu xuất tiền mua ngũ kim, theo bà bà lời nói mà nói, cho con dâu mua ngũ kim, về sau cả nhau thành ăn còn có thể vàng một chút. Hách Lượng đeo lên kim liên từ sau, đối với Mạnh Mộng Đễ Mụ Mụ nói rằng, ta tạ ơn mẹ, các ngươi chờ ta một hồi, ta đi trả tiền. Mạnh Mộng Đễ Mụ Mụ nói liền cầm lấy hóa đơn đi quầy thu ngân trả tiền. Đi dạo đến xế chiều 4 giờ hơn, Mạnh Mộng Đễ Mụ Mụ mở miệng đối với Hách Lượng nói rằng, ta cùng ngươi cha ngày mai còn muốn đi đi làm, ngươi cho chúng ta đưa đến nhà ga, chúng ta ngồi xe trở về. Mẹ, ngồi xe gì đâu, ta lái xe đưa các ngươi trở về tốt. Đũa, mẹ, Hách Lượng lái xe từ công gia lớn. Ta cũng cùng các ngươi trở về." Mạnh Mộng Đễ đột ngột nói, "Vậy thì đưa chúng ta về nhà, ta còn không có ngồi qua 200 bạn xe, hôm nay ta cũng ngồi một chút." Mạnh Mộng Đễ 33 ở một bên nhàn nhạt nói một câu. Mạnh Mộng Đễ mụ mụ nhìn Mạnh Mộng Đễ 33 một cái, vẫn không nói gì, liền bị Mạnh Mộng Đễ lôi kéo đi cửa thang máy. Hách Lượng cùng Mạnh Mộng Đễ 33 cùng theo đi tới. Xuống lầu dưới, Mạnh Mộng Đễ đối với Hách Lượng nói rằng, "Ngươi đi đi lái xe tới đây, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi." Hách Lượng lên tiếng, liền chạy đi mở xe của mình tới. Chờ lấy Mạnh Mộng đễ cùng nàng cha mẹ ngồi lên sau xe, liền hướng phía Mạnh Mộng đễ nhà lái đi. Lần này Hách Lượng cũng không có lại cửa tiểu khu liền dừng lại, trực tiếp lái đến Mạnh Mộng đễ nhà dưới lầu. Sau khi đậu xe xong, mở cửa xe cùng Mạnh Mộng đễ cha mẹ cùng đi xuống dưới. "Lão Mạnh, tiểu tử này ai vậy?" Lúc này một cái cư xá cư dân đi tới hỏi. "Đây là nhà ta Mộng Mộng đối tượng, vừa mới đưa chúng ta trở về." Mạnh Mộng đễ ba ba cười trả lời một câu. Hách Lượng tại người tới tới mở miệng hỏi lời nói thời điểm cũng móc ra thuốc lá, đưa một đi qua. "Têu một tiếng túc." "Lão Mạnh" Năm nay muốn uống ngụm ngụm rượu mừng a, tiểu tử này thật không tệ. Người tới tiếp nhận thuốc lá nói rằng, lão mạnh nhà chân lông con dễ tới. Lại một cái cư dân đi nói rằng, Hách Lượng lại móc ra một điếu thuốc lá đưa tới, vẫn là gọi một tiếu thuốc. Đúng vậy a, ngụm ngụm cũng lớn. Lần sau xử lý rượu mừng tôi điểm, đến uống chén rượu mừng. Mạnh Ngụm đễ bà bà cười trả lời. Theo cư xá người khác đi tới, Hách Lượng mở ra thuốc lá không đủ phát, lại từ trên xe cầm một bao, tản một vòng. Chờ Hách Lượng tản xong gói sau, Mạnh Ngụm đễ mụ mụ đối với Hách Lượng nói rằng, hôm nay cũng trễ, các ngươi ngày mai còn muốn đi làm. Liên Nhi về trước a, trở về cùng ngươi mẹ nói, ngày 1 tháng 5 chúng ta đi người quay quán. A, biết mẹ, vậy chúng ta đi về trước. Nói Hách Lượng lại đem khói tan một vòng, lúc này mới cùng Mạnh Mộng đệ cha mẹ cùng hàng xóm nói một tiếng gặp lại, lúc này mới lên xe mang theo Mạnh Mộng đệ mở ra trở về. Chờ Hách Lượng sau khi đi, Mạnh Mộng đệ cha mẹ rất nhỏ khu người nói một câu cũng tới lâu. Cái này lão Mạnh nhà tiểu nữ nhi tìm cái này, đối tượng giống như rất có tiền a, phát khói đều là chữ nhỏ Trung Hoa, vừa mới ta nhìn thấy trên xe ít ra còn có nửa cái đặt vào. Một cái cư xá cư dân cầm thuốc lá nhìn một chút nói rằng: Có thể là ông chủ lớn, lái xe vẫn là lão bụt, xem ra thật đắt. Ai bảo lão mạnh nhà nữ nhi dáng dấp xinh đẹp đâu, lần trước còn có người tìm ta đi lão mạnh nhà làm mối, còn tốt không có đi. Cư sá cư dân nói một hồi, cũng riêng phần mình rời đi, cái này náo nhiệt cũng coi như xem hết. Ngày thứ hai, Hách Lượng cùng Mạnh Mộng đệ sau khi rời giường, Mạnh Mộng đệ đi công ty, Hách Lượng liền lái xe trở về quê quán. Hách Lượng trong nhà sau khi đậu xe xong, Hách Lượng liền đi tới tới mẹ hắn trong nhà, trên tay cũng không có mang lễ vật gì. Lao nhị, sao ngươi lại tới đây, Mộng Mộng đâu? Nàng tại sao không có cùng một chỗ tới? Hách Lượng Ngụ Ngụ nhìn thấy Hách Lượng tới, đối với Hách Lượng hỏi: "Nàng ở công ty nhìn xem, ta tới nói với ngươi một tiếng." Ngụ Ngụ Ngụ Ngụ nói: "Ngày 1 tháng 5 muốn tới nhà ta, hôm qua bọn hắn tới bái kiến ta." "Ngụ Ngụ cha mẹ muốn tới, có hay không nói đến mấy bạn?" Hách Lượng Ngụ Ngụ hiển nhiên có chút kích động nói, nhưng sau đó lại nhìn thấy Hách Lượng trên cổ treo kim liên tử, sắc mặt hơi phai mở đi xuống dưới. "Cái này còn không có nói, nói xuất ra một bao giấy đưa cho mẹ hắn còn nói thêm, nơi này có 10 bạn cố tiện, ngươi cho thụ, lần sau cho Ngụ Ngụ mua ngũ kim." "Ân, lão nhị, mẹ ta có lỗi với ngươi cùng Ngụ Ngụ." Nói nước mắt lại chảy xuống. Hách Lượng nhìn xem hắn mụ mụ lại muốn chảy nước mắt, không biết rõ thế nào đột nhiên lại phiền. Đối với hắn mụ mụ nói rằng: "Ngươi cũng đừng khóc, ta đi cùng đại bá nói một chút, đi trước, hiện tại khóc có làm được cái gì?" Nói về sau, cũng mặc kệ hắn mụ mụ, liền trực tiếp hướng phía đại bá của hắn nhà đi đến. Đi vào nhà đại bá bên trong, đại bá hôm nay cũng đúng lúc ở nhà. Hách Lượng cho đại bá đưa một điếu thuốc lá đi qua nói rằng: "Đại bá, Mộng Mộng cha mẹ ngày một tháng năm muốn tới nhà ta." Đại bá trực tiếp điểm lấy khói hỏi: "Ngươi cùng Mộng Mộng cha mẹ đã gặp mặt?" Hôm qua bọn hắn đến biệt thị nhìn ta qua, trả lại cho ta mua một ngày kim liên tử. Đại bá bị Hách Lượng tiểu nói này, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Hách Lượng cổ, nhìn thoáng qua Hách Lượng kim liên tử rồi nói ra: "Ngươi cùng Mộng Mộng đều đã nhiều năm như vậy, lần này rốt cục tính săn xuống tới, A Lượng, cho ngươi Mụ Mụ một chút tiền a, nhường nàng cho Mộng Mộng mua ngũ kim, cái chàng diện này cũng muốn chống đỡ một chút, đừng để Mộng Mộng người trong nhà ấy, xem thường mẹ ngươi." "Ân, đã cho, cho mẹ ta 10 bạc, hẳn là đủ." "Được thôi, ta qua một thời gian ngắn thông chi ngươi mấy cái coco, để ngươi mẹ thông chi mẹ ngươi bên Tiên Thần." "Ai?" Nói đại bá trở dài, Phách Lượng nghe được đại bá bỗng nhiên thở dài, có chút không hiểu hỏi: "Lại bá, có cái gì không đúng sao? Thật tốt thở dài làm gì? Còn không phải ngươi ca trước kia thiếu tiền kia, lần này cũng không biết ngươi mấy cái á gì có thể hay không tới, còn có ngươi mợ. Không đến liền không đến, bằng lòng tới thì tới, không nguyện ý đến, ta cũng không muốn đi lại. Hiện tại mấy cái kết hôn người anh em, An Thiết cũng không có lại đến nhìn ta mẹ, cũng kém không nhiều cái mất. Ai, việc này tính cho, cái này A Tinh đi đều đi, còn chôn xuống thai họa a ngươi mấy cái á gì không đến, mặt mũi này bên trên không dễ nhìn à. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì trở về biệt thị?" Ta lập tức liền trở về. Đại bá, vậy ta đi trước a. Nếu không ăn cơm, lại trở về. Đại bá nghe được Hách Lượng muốn đi, mở miệng giữ lại nói: "Lần sau đi về cùng Mộng Mộng đang ăn á ta đi trước a." Nói Hách Lượng liền trực tiếp đi.